Chương 635, đặt thành hợp tác chương 635, đặt thành hợp tác sau đó, Mạt Khệ cùng cắt liễn kèn nỡ đi ngắn gọn thông một cái điện thoại, cắt liễn kèn nỡ đi biết đại khái gì chắt hạn sân tìm tới hắn, cứ việc không có rõ ràng nói điểm này, lại trực tiếp nói cho Mạt Khệ, nàng một mực tại chú ý theo dõi lỷ tật sạ gạ cùng phát sở phiếu gì ẩn 42 cái này hàng ngủ, chỉ cần hai bộ trong phim có một bộ có thể thuận lợi hoàn thành hơn nữa chiếu lên, hắn liền có gia nhập người chế tác liên minh tư cách, đến lúc đó nàng sẽ đích thân đề danh. Mạt Khệ thì biểu thị ra cảm tạ, đồng thời rất chờ mong ngày đó. Người chế tác liên minh không thể nghi ngờ là trong hội này các loại ngành nghề hiệp hội đứng đầu nhất tồn tại, tại lão tử song phương ở trong, đại biểu cũng là nhà tư sản lợi ích. Gia nhập người chế tác liên minh chỗ tốt, tự nhiên so cùng biên kịch công hội đứng chung một chỗ tốt hơn rất nhiều lần. Cắt liển kèn nờ đi điện thoại mật mở truyền đạt bọn hắn mới là cùng một trận rơi người. Mặt nghề không phải biên kịch, cũng sẽ không biên soạn kịch bản, nhưng rõ ràng trong ngành nghề biên kịch chân thực tình trạng, đương nhiên sẽ không biêu hô hô vì giữ gìn biên kịch lợi ích lớn tiếng kêu gọi. Cho nên, ngoại trừ giống những cái kia công khai biểu thị bãi công tiếp tục liên sẽ không có mặt Oscar Đông đảo ngôi sao như thế, Hẻ Lần Hờ Măn cũng ban bố một phần tương tự công nhiên bày tỏ, cái khác hắn cơ bản cái gì cũng không làm. Ngược lại hắn cũng không dự định đi tham gia Oscar lễ trao thưởng. Loại chuyện này, lấy ra làm chỉ có vẻ ngoài phù hợp. Đúng rồi, ngươi lần này đi London, gặp qua Emma Watson không có? Hẻ Lần Hờ Măn hỏi. Gặp qua? Mặt Ngụy An ngay nói thật, còn tại cùng một chỗ ăn xong nửa bữa, bữa tối đầu. Hẻ Lần Hờ Măn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, Emma Watson đổi thay đổi công ty quản lý thế nào nhìn? Mặt hẹn ngờ người, ách. Hắn tiếp lấy vũ xuống chán, nói rằng, hắc, ta đem việc này quên đi. Tính toán. Hẹn lần hờ mặn khoát tay áo, cũng không thèm để ý, ngươi khi đó đầy đầu đều là vít to gì à sở xí cờ gì siêu mẫu, đoán chừng cũng nhớ không nổi đến. Nàng nghĩ nghĩ, chờ em mạ và sờn đến lo sang dơ liết, ngươi giúp ta hẹn nàng, ta tự mình cùng với nàng nói chuyện. Mặt hẹn lập tức đồng ý, không có vấn đề. Biên kịch công hội sự tình cứ như vậy đi thế lần hơn màn chủ động chuyển chủ đề, trong ngành nghề rất nhiều đại lão đều đang ngó chừng, người chế tác liên minh chủ thể vẫn là Hollywood 6 công ty lớn cùng một chút cỡ trung chế tác công ty, chúng ta đợi bọn hắn cùng biên kịch công hội ký tên hiệp nghị, lại cùng biên kịch công hội ký tên chính thức hiệp nghị cũng không được. Mặt nhẹ cũng không muốn tại loại chuyện này bên trong xen vào, nói rằng ta coi như cái người xem, nhìn người chế tác liên minh thế nào nhào nhạo đặng biên kịch công hội. Người chế tác liên minh cuối cùng khẳng định phải làm ra nhất định thỏa hiệp, bên này công hội bãi công cũng không phải nói ra tôi. Nhưng lấy chân chỉ túi đầu muốn cũng có thể đoán được, biên kịch công hội là tuyệt đối không thể đem mới truyền thông lức lợi chiên từ 3 tăng lên tới 5%. Có thể lên chứng 1% cũng không tệ rồi. 5% là công đoàn diễn viên cùng công đoàn đạo diễn có thể cầm tới tỉ lệ, cái này hai đại tổ chức có thể cầm, lại không có nghĩa là biên kịch công hội cũng có thể cầm. Mặc dù biên kịch công hội cùng công đoàn diễn viên cùng công đoàn đạo diễn là nghiệp nội ông ngoại nhận Hollywood tang đại công hội tổ chức, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng biên kịch công hội có thể cùng công đoàn diễn viên cùng công đoàn đạo diễn đánh đồng. Hẻ lần hờ măn còn nói thêm Số tí phần sọ mợ 2 ngày trước đã gọi điện thoại cho ta, biểu thị vạn rằm này nghiệp bằng lòng sửa trước các bạn, bất quá Hà Sở bợ rồ bên kia cũng có tỏ thái độ coi như Hà Sở bợ rồ đồng ý, cũng muốn chờ một đoạn thời gian rất dài mới nâng đợ bút. Mặt nhẹ gật đầu, ta rõ ràng, biên kịch nhóm đều tại bãi công. Vạn rằm này nghiệp thành ý 10 phần. Hết lần hơ măng tiếp tục nói, bọn hắn chẳng những đồng ý sửa trước các bạn, còn biểu thị vì ngần ngại cùng phát sợ phiếu gìật bốn quay chụp xung đột, bằng lòng vì ngươi chỉ hoãn lúc quay chụp ở giữa. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy Gizo hệ liệt có thể giống Transformer là hẳn như thế nóng này? Ta cảm thấy một cái biểu hiện quân nhân cường hãn cùng lẫm tụ năng lực nhân vật, vô cùng thích hợp ta. Mặt lệ cán bản không biết rõ những loại phim phòng vé. Hắn chỉ nhớ rõ, gờ ISO bộ phim này, lúc ấy tại đồ lậu trên trang web là đau loa hấp dẫn, hơn nữa lúc ấy nhìn qua mạng lưới HD ben về sau, ngoại trừ vai nam chính đủ kệ phần diện thiếu không dùng cái vai nam chính, phương diện khác đều để hắn ấn tượng rất sâu sắc. Dạng này điển hình bắt ra phim, phong vé hẳn là sẽ không rất kém cỏi, đặc biệt phù hợp kỳ nghỉ hè giải trí nhu cầu. Hẻn lần hờ măn nhắc nhở, ạ dẩm này nghiệp đã quyết định đem bộ phim này lịch trình Hạn bài tại năm 2009 ngày độc lập trước ngày nghỉ một cái cuối tuần. Cái này lịch trình không sai, mặt hẹ khẽ gật đầu, đặc biệt thích hợp bộ phim này để tải. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, người cho cậu dăm này nghiệp cùng sở trí phần xó mở hồi phục, nói cho bọn hắn ta đối gờ Izzo rất có hứng thú, nhưng công việc cụ thể chờ ta nhìn thấy bản mới kịch bản về sau bàn lại. Mong muốn để hắn biểu diễn bộ phim này, cần một cái có tuyệt đối chi phối lực vai nam chính, mà không phải đông đảo nhân vật chính bên trong một cái. Đây là điều kiện tiên quyết, nếu như giống đã từng bộ phim kia như thế, đủ ke bị cái khác nhân vật phân đi đại lượng phần diễn, cũng không cần bàn lại. Ngươi dự định để hai cái đoàn làm phim lúc nào một lần nữa tập kết?" Hẻn Lần Hờ Măng lúc này hỏi. Mạc Khè hồi đáp, "Cái này muốn tới năm mới, dựa theo nguyên kế hoạch, năm mới kỳ nghỉ kết thúc về sau một lần nữa tập kết, sau đó cử hành diễn viên thử bay đến mức biên kịch công hội bên kia." Hắn quát tay náo, thuận miệng nói rằng, "Bọn hắn không hỏi, chúng ta coi như không tồn tại. Bọn hắn nếu là hỏi tới, đến lúc đó tìm lý do gạt." "Có thể." Hẻn Lần Hờ Măng nhẹ nhàng gật đầu. "Thật sự không được, có thể đẩy lên David Kelly rộng trên thân." Mạc Khè nghĩ đến thích hợp nhất có Nga qua người, "Ta tối hôm qua cùng David trao đổi qua." hắn cũng có tương tự ý nghĩ. Đoan Trừng David lẽn lỳ rổng cũng không quan tâm biên kịch công hội đám người kia. Hết lần hờ măng đông niên nhắc nhở, còn có sự kiện, Cơ Spencer tập bên kia lần nữa từ chối theo toái lỷ tật sạ gạ bọn hắn còn đem kịch bản chủ động trả lại. Nan Uyên, Mạc Nghệ, cái này một bộ hất lên quỷ hút máu cùng người sói áo ngoài thanh thiếu niên tình yêu phim, vai nữ chính chỉ cần đầy đủ xinh đẹp, hình tượng và khí chất đầy đủ xuất chúng, cũng không phải là không phải người nào đó không thể. Nghe nói như thế, Mạc Thệ xoa cằm cân nhắc lên, Cơ Spencer tâm sinh được không? Khí chất xuất chúng sao? Hắn chưa có xem theo toái lỷ tật sạ gạ hệ liệt cũng không nhìn qua Curtis Spencer tập biểu diễn cái khác phim, duy nhất có ấn tượng chính là công chúa Bạch Tuyết. Bộ phim kia bên trong không biết rõ đạo diễn cùng người chế tác cùng thợ trang điểm có phải hay không cùng Curtis Spencer tập có thù, bên trong công chúa Bạch Tuyết cùng xinh đẹp cùng có khí chất giống như đều không dính dáng a. Người cho rằng Curtis Spencer tập cùng y sĩ bà Lạ Sơ vàn ăn cấp nhau. Hễ lần hờ man lúc này còn nói đêm, nguyên tác giả sợ tỷ phẹ nị mẹ dễ lại cho rằng Emily Lieber dân thả càng giống y sĩ bà Lạ Sơ vàn. Mặt Hẹ rõ ràng lời này ý tứ, suy tư một chút về sau, nói rằng đã cơ dư sẽ sợ ta bên kia vô ý, chúng ta cũng không cần phải cột vào nặng cái này trên một thân cây, mấy cái đoàn làm phim phát sóng giả, ta sẽ nói cho Sophie ạ của Tô Lạ để nàng thông qua thử vai tuyển ra thích hợp diễn viên nhân tuyển. Hết lần hờ măng đề nghị, Nina đồ rẹ là cái không sai nhân tuyển. Từ London trở về, mặt kệ còn không có nhìn thấy vị này xuất sắc thể thao tuyển thủ, nghĩ nghĩ, nói rằng để Nina đi tham gia vai nữ chính thử vai, nhìn tự vai hiệu quả lại định. Hết lần hờ măng đáp, ta sẽ để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp qua 2 ngày chính là năm mới, thời gian ngắn như vậy Mà thẻ cũng không định lại làm cái gì công việc cụ thể, hai cái đoàn làm phim bên kia đều nghĩ một cái, tạm thời không cần nhiều làm cập nhắc. Hàng cóc bên kia đang tiến hành hậu kỳ chế tác, hậu kỳ chế tác hoàn toàn do ạ kỳ vạ goner màn trừ không, cũng không cần hắn cái này vai nam chính tham dự. Ngay tại chiếu lên y e am lệ gần như cũ tại dạ chiếu phim ở trong phong quyền tàn vân đồng dạng càn quét phở bé, cái này dáng sinh ngăn ngày nghỉ cùng năm mới kỳ nghỉ cũng không thể cùng y e am lệ gần cạnh tranh phim xuất hiện, y e am lệ gần tại bắc mỹ một nhà độc đại cục diện thế tất sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Hai ngoại phương diện, y e am lệ gần nhiệt độ cũng còn có thể Chương mắt đã mở rộng chiếu phim tới hơn 80 quốc gia cùng địa khu, hơn nữa bộ phim này như cùng hắn vai chính tỷ J-Pop ca dật bị bà, ASN như thế, sẽ ở Thái Bình Dương bờ bên kia dạp chiếu phim ở trong chiếu phim. Bất quá, Nolan bợ giờ sẽ không có ở bên kia an bài tương quan chuyên trưởng tuyên truyền hoạt động, mặt hệ cũng không có ý định đi qua, năm mới kỳ nghỉ rất ngắn, sau đó hai cái đoàn làm phim công tác thế tất sẽ để cho hắn vô cùng bận rộn. Trấn chính tới Thái Bình Dương bờ bên kia làm đại quy mô tuyên truyền hoạt động, vẫn là chờ tới phát sở phiếu diạn phần tiếp theo chiếu lên thời điểm cũng không muộn. Cái series này vô cùng phù hợp bên kia người xem cậu vị. Mà khác, Helen Herman còn nhắc nhở hắn cho vị kia gọi là phở dịt bờ rẻ ở tại Phan Điện ảnh tự mình gọi điện thoại, được đến mặt trẻ tặng cho phòng ở về sau, phở dịt bờ rẻ ở tại lo sang giờ liệt định cư lại, đồng thời từ bờ là Anderson đề cử tới hắn tiếp ứng trang phép công tác. Đây cũng là giải quyết triệt để bị này người da đen Phan hâm mộ nỗi lo về sau. Tặng cho bất động sản sự kiện, cũng làm cho từ sợ mà cờ ly đưa tới cái gọi là kỳ thị chủng tộc lợi đồ đại hoàn toàn không có sinh tồn tụ nhượng, căn cứ En trò công ty quản lý điều tra phản hồi lòng tin, hắn bây giờ tại người da đen quần thể bên trong lực ảnh hưởng cùng tỷ lệ ủng hộ đều thẳng tắp lên cao. Những này tại Yi Am Lệ gần trên người có trực tiếp thể hiện, phim gốc phi người xem số lượng so với hắn quá khứ cái khác phim giá trị trung bình tăng lên tiếp gần 40%. Thay lời khác tôi nói, người da đen quần thể vì Yi Am Lệ gần cống hiến đại lượng phòng vé. Lại có làm tợ lạn B phòng làm việc bên kia, David Đéo Lý Rộng cùng Mạt Thẻ đại biểu còn tại Cung An Giờ Sở Tạn tuần tiếp xúc, nhưng theo thời gian trôi qua, án giờ sở tạn tuần đang từ từ hướng có thể vì hắn cùng Jon Cutter cung cấp càng nhiều đầu tư vợ rát bit cùng tợ lạn B tới gần. Năm mươi trước đó, ngay tại Mạt Thẻ cùng David Đéo Lý Rộng vừa mới cùng án giờ sở tạn tuần đàm qua một lần về sau, Disney ảnh nghiệp công bố ra ngoài một tin tức, vừa xác biết dọa loạn bên phòng làm việc cùng Disney ảnh nghiệp cùng án rở Sở Tạng tận chính thức đặt thành hợp tác hiệp nghị, vào khoảng năm 2008 ngày đầu tiên tổ chức buổi họp báo long trọng. Chương 636, cùng ở tại một cái xưởng làm phim chương 636, cùng ở tại một cái xưởng làm phim năm 2008 ngày đầu tiên, và bằng Disney xưởng làm phim trước cửa người đông nghìn nghìn, vô số phóng viên chen vào xưởng làm phim cửa lớn, đi chứng kiến Hollywood từ trước tới nay lại một bộ sản xuất dự toán tại 250 triệu đô la trở lên siêu cấp đại chế tác xính ra. Đây cũng là bộ thứ nhất dự toán tại 250 triệu đô la trở lên không phải phần tiếp theo phim. Không nói cái khác, vẻn vẹn 250 triệu đô la cái số này cũng đủ để kinh bạo ánh mắt. Thú hồn, hạng mục này vẫn là từ Disney ải nghiệp cùng dợ lạn B phòng làm việc liên hợp chế tác, tỉ tạ phòng làm việc đại danh đỉnh đỉnh án rở sợ tạn cần sản xuất cùng đạo diễn, nam nữ chính cũng có thể sương sa hoa, vợ giám đích cùng nạ tạ lỉ bảo mạn. Tại quá khứ vượt qua 80 năm bên trong, đã từng có rất nhiều người đều thử qua muốn đem cố sự này lấy một loại sinh động hơn, càng hoạt bát phương thức phiên dịch thành hình ảnh thế giới, án giờ hữu vị đem hắn mang lên đại màn bạc không tiếc vì thế tiêu hết 10 năm giải giang giặc chờ đợi. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp David đéo lý rộng trong văn phòng, mặt thẻ xem TV bên trên bợ giám David ngồi ở tính ra hàng trăm phóng viên trước chậm rãi mà nói, giờ phút này cái kia trung lão niên nội trợ siêu cấp thần tượng dường như được đến tân sinh, lộ ra hăng hái. Ta cùng An Dở Sở Tạn tần tiên sinh sẽ hướng người xem giảng thuật một cái mới lạ tốt cố sự cùng sáng tạo một cái trước đây chưa từng gặp thế giới mơ ảo. Trong máy truyền hình tiếng vỗ tay như sấm động, đại biểu Disney ảnh nghiệp cao tầng, An Dở Sở Tạn tần cùng nạ tạ Lủy vào màn, cùng các phóng viên đều đang nhiệt liệt vỗ tay. Mặc kệ cùng David Lỷ rổng an tĩnh ngồi trong phòng làm việc, đều không nói gì, chỉ là nhìn xem buổi họp báo tiếp tục. Đang sau, Disney ảnh nghiệp đại biểu cùng biểu diễn vai nữ chính nạ tạ Lỷ Phó Mạn cũng đối mặt ông kính nói một chút, bất quá Disney ảnh nghiệp đại biểu phát biểu rất ngắn, dường như cùng bọn hắn tại trong phim đầu tư ăn cơm nhau. Hán giờ sở tạn tần phát biểu cũng không lâu lắm, vị này tỷ tạm phòng làm việc đại lão am hiểu hơn làm việc, mà không phải không nói. Cho nên, bở rát biết cuối cùng phát biểu một phen mười phần tự tin thao thao bất tuyệt, có thể cải biến bộ phim này. Ta cảm nhận được là không thể tưởng tượng nổi hưng phấn cảm xúc, bởi vì chúng ta mượn nhờ bộ phim này truyền lại đạt không chỉ là một cái được đến hoàn mỹ khung bản gốc tài liệu, còn đem đương theo lấy nó cùng đi vào một cái không bị đào móc qua phim lĩnh vực. Tại nói tùy tiện nói bậy phía trên, Hollywood ngôi sao từng cái đều là hảo thủ, vợ rát ít cũng không ngoại lệ, kia là ta từ một đứa bé trai thời điểm lên vẫn lo liệu tín niệm cùng một tượng. Hắn lớn tiếng tuyên bố, ta mục tiêu cuối cùng nhất chính là thông qua bộ phim này vì người xem lưu lại một loại chân thực dư vị, để bọn hắn tin tưởng đây hết thảy thật sự có khả năng xảy ra, hơn nữa đối cái này tràn ngập chờ mong Cái loại cảm giác này rất giống là đang đọc tiểu thuyết khoa huyễn lúc sinh ra ảo giác, là ngươi để cho mình hoàn toàn dung nhập vào dạng này, một cái thế giới ở trong thời điểm, tự nhiên sẽ có một loại kỳ quái hoàn hốt cảm giác. Trong máy truyền hình lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, 버잿d một lần nữa đứng trở về Hollywood trung tâm trên sân khấu. Buổi họp báo kết thúc, David Ellison cầm lấy điều khiển từ xa, tắt đi TV. Mặc kệ, 버잿d cùng bạn rời sở tan tận nó tác, nhưng là chúng ta dốc hết sức thúc đẩy. David Ellison nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, nếu như Jon Carter cuối cùng toàn cầu phòng vé vượt qua 1 tỷ đô la. Hai chúng ta có thể đi nhảy Thái Bình Dương. Xem ra ta phải chuẩn bị từ sớm tốt áo cứu sinh." Mặt Thẻ cố ý nói rằng. David Kelly rộng còn nói thêm, "Hiện tại hồ đã xong, vở rápit cũng nhảy xuống, còn lại chính là chờ đợi kết quả cuối cùng." Mặt Thẻ gật gật đầu, chỉ mong kỳ tích sẽ không phát sinh. Liên án những năm này đại quan sát đến, đã từng trên bảng có tên những cái kia thất bại phim, đều không ngoại lệ tiếp tục thất bại, Zone Cutter sẽ là ngoại lệ sao?" David Kelly rộng bưng ly lên uống một hớp, nói rằng, "Lũ hạt tháng 2 liền sẽ bắt đầu quay chụp, sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên, tập kết không ít nội danh diễn viên." Ta biết, Matt Heg đã sớm được đến tin tức tương quan. Jon Carter bộ phim này sẽ trễ một chút. David Kelly rống tại ổ lặn B bên kia có thể tin nguồn tin tức, tỉ tại phòng làm việc quan E còn có bộ phận phần kết công tác muốn làm, án giờ sợ tạm cần sau khi hoàn thành, liền sẽ toàn diện bắt đầu Jon Carter giai đoạn trước chuẩn bị, bất quá quay chụp muốn tới quan E chiếu lên về sau. Matt Heg ngón tay chậm rãi điểm cái ghế tay vịn, một khi phim bị trộm, vở rạp dứt rời khỏi khả năng cũng đã rất nhỏ. Ta cái này còn có cái tin tức, chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. David Kelly rống bỗng nhiên nở nụ cười, lù hạt lạc cùng Jon Carter cảnh quay trong nhà. Đa số đều sẽ đặt ở Disney xưởng làm phim quay chụp, hai cái này đoàn làm phim xác định phòng quay chụp, cách chúng ta không phải rất xa. Mặt hè cũng cười, ngay tại chúng ta dưới mí mắt a. Bởi vì cùng đoàn Disney đạt thành hợp tác hiệp nghị, theo thỏaễ lý tất sạ gạ cùng phát sở phiếu dịật 42 cái này đoàn làm phim cảnh trong nhà phần diễn cũng đều đặt ở Disney xưởng làm phim, hơn nữa từ cùng Disney ký kết phát hành hiệp nghị bắt đầu, đoàn làm phim bộ phận nhân viên công tác liền xác định rõ phòng quay chụp, bàn dọn lên cảnh tượng thiết kế cùng dựng. Tiếp xuống hai cái đoàn làm phim muốn tiến hành thử bay, đồng dạng là tại Disney trong xưởng làm phim tiến hành. Nếu như hai người bọn họ hạng mục thành công, chúng ta hạng mục thất bại." David Kelly rồng gật gù đáp ý nói rằng, "Mạt Khệ, chúng ta sẽ cho người nhìn một cái chuyện cờ lớn." Mạt Khệ lại không thèm quan tâm nói, "Không quan hệ, chúng ta ra mặt dày." Số 13 điện ảnh phòng làm việc đã cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp buộc ở một chỗ, có thể nói là lợi ích thể cộng đồng. "Đúng rồi." Mạt Khệ nghĩ đến vấn đề mấu chốt, hỏi, "David, ngươi biết Ron Carter bên kia cụ thể đầu tư tình huống sao?" David Kelly rồng gật, gật đầu, "Ta vừa muốn nói sao." Hắn tiếp lấy nói rõ chi tiết nói, "Hạng mục này chế tác dự toán cao đến 250 triệu đô la." Disney ảnh nghiệp có thể cho hẳn giờ sở tạn tần bật đen xanh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn không cần phụ trách quá nhiều đầu tư. Hắn thanh xuống tiếng nói, tiếp tục nói, Disney ảnh nghiệp hiện tại toàn lực thúc đẩy là bạn tốt của người Johnny đẹp hai cái hạng mục, dù gì Potter cả dịch biển bốn cùng Ali Sidney Wonderland bản thân tài chính liền có hạn, cho nên chỉ làm cho John Carter hạng mục này rớt vào 30 triệu đô la. Mattey nói tiếp, Hollywood sáu công ty lớn từ trước đến nay khó khéo, nếu như hạng mục này đạt được thành công lớn, bọn hắn xem như nhà sản xuất cùng nhà phát hành, thu mạch to lớn, nếu là thất bại, tổn thất cơ bản đều là tiền của người khác. Đúng vậy a. David kéo lì rồng thở dài, Hollywood lớn công ty làm phim đầu tư bỏ vốn màn dép, mượn người khác gả đến vì nhà mình để chứng thiết lược, sát thực rất cao minh. Hắn trở lại đề tài mới vừa rồi, dồn cắt thơ đoàn làm phim trong kế hoạch, trừ bỏ Disney 30 triệu đô la bên ngoài, 70 triệu đô la từ dự bán, bàn ghép cùng quảng cáo tài trợ các phương thức đến giải quyết, còn lại 150 triệu đô la thì là bờ Zedd cùng tở lạn bê phòng làm việc phụ trách giải quyết bộ phận. Đây cũng là án rở sợ tạn tần vì cái gì bức bỏ chúng ta, truyền em tới bờ Zedd ôm ấp nguyên nhân chủ yếu. Bờ Zedd có thể vì hắn giải quyết mấu chốt nhất vấn đề tiền bạc. Mắt Kè rất rõ ràng điểm này, mà chúng ta không thể. David Kelly Rồng còn nói thêm, ta hiện tại còn không biết bờ David muốn làm thế nào, đồng thời vận hành Blue Atlant cùng Zone Catter hai cái hàng mục, cho dù hắn có thể thông qua đầu tư bỏ vốn giải quyết muộn bộ phận, chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn móc ra một số tiền lớn, nghe nói Blue Atlant bộ phận nguồn tài chính, chính là hắn thế chấp đợ lạng B cổ quyền bay khoản mà đến, Zone Catter đoán chừng tần càng nhiều vay khoản. Mắt Kè nở nụ cười, rất rõ ràng, hắn không có ta may mắn, không có gặp phải David Kelly Rồng. Thôi đi. David Kelly Rồng nhún vai, ngươi gặp phải ta là vận may của ta. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn tại lung tung ném tiền trải đường đâu. Mặt nhẹ không có đón đêm hắn, thẳng thắn rằng, nếu như không có David dẻo lỳ dùng tài chính cùng sở cái đạn sở đã lương cao chiêu mộ được nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn căn bản không có năng lực đồng thời đi đến thử vận hành phe toái lũ tật xạ gạ cùng phát sở phiếu diệt 42 cái hạng mục. Vẹn vẹn là vấn đề tiền bạc, liền sẽ để hắn áp lực tăng gấp bội. Làm một cái tương đối người cẩn thận, hắn không có khả năng đem trong tay vốn lưu động tất cả đều đổ xuống. Hai người sau đó lại thảo luận một hồi phe toái lũ tật xạ gạ cùng phát sở phiếu diệt 42 cái hạng mục chuyện, hai cái đoàn làm phim kịch bản đều đã sửa bản thảo. Đạo diễn cùng chiêu mộ phía sau màn ngành nghề cơ bản đúng chỗ, phòng quay chụp bố trí cùng ngoại cảnh trưởng quay phim khảo sát cũng đang trong quá trình tiến hành, hạ giai đoạn công tác trọng điểm không thể nghi ngờ là diễn viên thử vai. Faster phíu dí ở bốn bên này, diễn viên chính diễn viên cơ bản đều quyết định, góp do thái nhân vật nữ cùng Châu Á vai nam chính cũng có tiềm ẩn đứng đầu nhân tuyển, đến lúc đó chỉ cần màn trang thử vai hiệu quả còn có thể, cũng liền có thể xác định. Theo dõi lý tất cả gã bên kia tất cả nhân vật chính, đều muốn thông qua phía sau thử vai đến giải quyết. Tới gần giữa trưa, mặt hệ chuẩn bị cáo từ rời đi, David kéo Lý rổng tại hắn trước khi đi lại kêu hắn lại. "Còn có một việc, ngươi giúp ta tham khảo một chút." Hắn tử trong ngăn kéo ôm ra một chồng có mài, nói rằng, "Đoạn thời gian trước, bọn nợ người tới tìm ta, bọn hắn bên kia không phải tại quay chụp bản mãn hệ liệt phim sao? Bọn hắn có ý định mượn nhờ phim khả năng đưa tới nhiệt độ, quay chụp chế tác liên quan tới gò thảm tòa thành thị này phim truyền hình." Lúc, mặt hệ không có đi, lấy ra một bản có mài mở ra, "Lúc nào quay chụp? David đéo lý rồng lúc đầu, tạm thời chỉ là mục đích, không có thời gian chuẩn bị." Hắn hỏi, "Cái series này có thể đầu tư sao?" Mặt hệ căn bản không làm sao nhìn qua phía Mỹ, "Nini, nói rằng" Ta đối truyền hình tịch tập không hiểu rõ lắm. Hắn mở ra trong tay cò mái lật xem, nhân vật ở bên trong đều rất quen thuộc. Lúc trước David hởi mạn nói với hắn nổ lạn có ý định mời hắn biểu diễn rổ kẻ thời điểm, chuyên môn lật xem qua liên quan tới bản mạn cò mái. Bản này có mạch ta cầm lấy nhìn xem. Mặt thẻ đứng lên cáo tử, ta giữa chưa ước hẹn, đi trước. David héo lì dòng hiếu kỳ thêm bắt quái, cái nào mỹ nữ hẹn ngươi. Lì lì cô lỉnh, ngươi không biết. Trường 637 Hiện tại xuất hiện lớp lớp hạ khảm chương 637, những tài xuất hiện lớp lớp hạ khảm rời đi sở cải đạn sở ảnh nghiệp, mặt thẻ lên xe hơi, để lái xe về bệ bỡ lỳ Lỷ Lữ, ngày hôm qua thời điểm, Lý Lỷ Cố Lĩnh đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, hẹn xong buổi trưa hôm nay Chu Tiên Sinh phòng ăn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Hai năm này, hắn cùng Lý Lỷ Cố Lĩnh chỉ là lúc đứt lúc nối thông qua biểu kiện liên hệ, Lý Lỷ Cố Lĩnh mẹ đại khái là xuất phát từ giáo dục phương diện cân nhắc, để Lý Lỷ Cố Lĩnh xem như trao đổi sinh đi Newton Đại học đọc một đoạn thời gian văn học, gần nhất mới vừa vặn quay lại nam tăng lớn. Theo Lý Lý Cố Liễn trong điện thoại nói tới, lần này trở về liền không định lại đi Anh Quốc. Về Beverley lở ở trên đường, vật khí không tốt gặp phải một đoạn bởi vì hai nạn xe cộ đưa đến kẹt xe đường, bên xe con dừng ở tại chỗ rất lâu không thể lộng động, Mạc Khệ nhàn trán phía dưới dứt khoát cầm lấy quyển ón kia bật màn có mãi nhìn chút. Bản này liên quan tới Ạc Khảm bệnh viện tâm thần có mãi, bên trong ngoại trừ bật màn bên ngoài, còn có rất nhiều nhân vật nổi danh, tỷ như Dỗ Kệ, Dỗ Kệ nữ cùng độc đẳng nữ chờ một chút. Bản này có mãi nhìn hơn phân nữa, bên xe con mới chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy, Mạc Khệ cho Lý Lý Cố Liễn gọi điện thoại, nói cho nàng có thể muốn đến chế một hồi. Ô tô tốc độ tiến lên rất chậm, mặt thẻ xem xong quảng mại, ném qua người bên, quay đầu nhìn về phía phía ngoài cửa xe, phát hiện nơi xa to lớn trên biển quảng cáo, cơ gì Sport Chrono lặng quay chụp thẻ đặc nị tật giai đoạn trước tuyển chuyên Afflict đã cao cao dựng đứng, phía trên màn cũng rồ kệ dị thường bắt mắt. Nhìn thấy Afflict, nhớ tới vừa mới vượt qua quảng mại, hắn cái này bất học vô thuật người, đương nhiên thì lưng đại phát. Đương nhiên, chính hắn là không biết ra được cái gì tờ, mà là trực tiếp đem màn cùng gọ tham nhân vật, sử dụng tới đã từng sở smartphone app bình luận bên trong rộng khắp vận dụng cái gọi là thơ thể bên trên giữ như thẳng thắn cương nghị quách tiên sinh, băng thanh ngọc khiết loại hình, khi đó tại rất nhiều trình duyệt đẩy đưa văn chương bình luận cột bên trong xuất hiện tần suất vô cùng cao. Loại này thơ thể hoàn toàn có thể dùng tới bạc mạng cùng gò thảm chúng nhân vật trên tân đi. Bởi vì cái xe, mặt thẻ nhàm chán suy nghĩ Lục Tùng, dân phong thuần phác thành phố gò thảm, hiện tại xuất hiện lấp lấp ác cảm. Đưng nghệ song huynh tốt rồ kẻ, tế thế lương ý rồ kẻ nữ. Thành tín thương nhân chim cánh của người, chăm học tốt hỏi cầu đấu người. Bảo vệ môi trường vệ sĩ độc đẳng nữ, điển hình người trộm cấp đấu người. Công chính công thiên vị tòa tây, người nhẹ như yến hồng đầu che lại. Su gà cho tâm hồn người buồn nhìn, bó xương xoa bóp tỉ bạn. Đường ống cơ thông cá xấu ăn đi người, thương cảm dân tình mặt nạ đen. Bảo vệ động vật mỹ cả tù mạn, vô lương giữ trật tự đô thị bạc mạn hắn biên không nổi nữa, quay đầu liếc nhìn càng ngày càng xa thẻ đặc lì tất tiện quảng cáo, chỉ có thể thầm than, lão già mãi mãi cũng là lão già. Hơn 40 phút sau, bến xe con rốt cuộc đến Chu tiên sinh phòng ăn, so thời gian ước định chậm tiếp gần 25 phút chung. Xin lỗi, Lý Lý. Mặc kệ nhìn thấy Lý Lý cô lỉnh câu nói đầu tiên là xin lỗi, trên đường xe, để cho ngươi chờ lâu. Lý Lý cô lỉnh đứng lên, rang hai cánh tay cùng Mặc Hệ ôm một cái, nói rằng, "Không quan hệ, ta mới qua một lúc." Hai người tách ra, nàng nghiêng đầu nhìn xem Mặc Hệ, "Ngươi vẫn là như vậy đẹp trai a." Mặc Hệ cũng cô y đánh giá nàng một phen, Lý Lý Cố Lิ่น mặc mẫu kaki tu thân quần, phía trên là một cái màu trắng kem tiếp thân áo lông, bên ngoài phụ lấy màu xám đậm tiểu tây phục cao quá, đột xuất mắt ngọc mày ngải đồng thời, còn mang theo thời đại mới nữ tính đặc hữu xoáy khí. "Lý Lý," Mặc Hệ thật lòng ca ngợi nói, "Ngươi càng ngày càng đẹp." Hắn đợi đến Lý Lý Cố Lิ่น ngồi xuống, mới kéo ra cái ghế ngồi ở Lý Lý Cố Lิ่น đối diện, còn nói thêm, "Ngươi lúc nhỏ liền rất xinh đẹp." Hiện tại có không thua bởi ổ ẩu gì hẹp bờ mỹ lệ. Nhân viên phục vụ lúc này lên đây, hai người chọn xong đồ ăn, Lý Lị Cố liền tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta chỗ nào so ra mà vượt ổ ẩu gì hẹp bờ à, ngươi nhìn hẹp bờ những hình kia của phim, ta có thể không sánh bằng." Mạc Nghệ Thuật Miệng sẽ nói, thời đại kia không có HD máy ảnh cùng camera, đôi này ngôi sao nửa tối nói là chuyện may mắn, cái này có thể làm cho các nàng đem nhất chói lọi một mặt lưu lại. Lý Lị Cố liền nghĩ nghĩ, giống như, giống như ngươi nói rất có lý a. Không phải như vậy sao? Mạc Khè vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn lại một chút hiện tại HD ống kính cùng camera, liền pạ pạ giật tị dùng máy ảnh, đều có thể chụp tới trên mặt nhỏ bé nhất lỗ chân lông, cho nên mọi người đều đang nói hiện tại ngôi sao nữ không có trước kia xinh đẹp, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đều là trước kia chụp ảnh chụp. Cũng phải a." Lý Lị Cố liền tán thành Mạc Khè lời giải thích, chụp ảnh kỹ thuật phát triển, để trên mặt nữ nhân bất kỳ một chút tí vết đều chạy không khỏi ống kính bắt giữ. Hai người trước đó đánh qua rất nhiều quan hệ, mặc dù bởi vì Lý Lị Cố liền đi nước ảnh quan hệ, có thời gian rất lâu chưa từng thấy, nhưng Mạc Khè mấy câu về sau, kia chỉ có một chút lạ lẫm cùng sa cách cảm giác liền biến mất không thấy hình bóng. Nhân viên phục vụ lần lượt đem hai người điểm đồ ăn đưa đi lên, Mạt Khè vừa ăn vừa tiếp tục cái đề tài này, nếu như cầm hiện tại ngôi sao nữ trang phục lộng lẫy hình ảnh, đi cùng Hoàng Kim Niên đại những cái kia ngôi sao nữ lưu lại hình ảnh so, tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phòng, thậm chí sẽ thắng được rất nhiều. Lý Lị Cô Lิ่น có chút không tán đồng, "Chưa hẳn a." Mạt Khè xin lên một khối thịt bò đưa vào trong miệng, dựng thẳng lên một ngón tay đối Lý Lị Cô Lิ่น lắc lắc. "Vì sao?" Lý Lị Cô Lิ่น hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì có thể tu đồ a." Mạt Khè nuốt xuống trong miệng thịt bò. Nói rằng, cho dù niên đại đó có tu đồ kỹ thuật, cũng tuyệt đối so ra kém hiện tại, hiện tại TS có thể khiến cho một nữ nhân nắm giữ hoàn mỹ nhất dáng người cùng khuôn mặt. Lý Lị Cố Lệnh không nghĩ tới Mạc Khệ sẽ nói như vậy, không khỏi nở nụ cười. Mạc Khệ còn nói thêm, "Đừng quên, hiện tại chỉnh hình kỹ thuật cũng là thời đại kia không cách nào so." Nghe nói như thế, Lý Lị Cố Lệnh hiện gian độ cười trên mặt dỗng nhiên biến mất, chần chờ một chút, hay là hỏi, "Ngươi có phải hay không không thích chỉnh hình người?" Mạc Khệ liếc nhìn Lý Lị Cố Lệnh, so với lần trước thấy lúc, tựa hồ có chút không quá biến hóa rõ ràng, vừa mới hai người ôm ấp trước đó hắn liền chú ý tới. Còn tưởng rằng là Lily cô liền trưởng thành, gương mặt dài mở, cũng biến thành tinh xảo hơn. Hiện tại nàng nói như vậy, chẳng lẽ Lily cô liền vô cùng xinh đẹp, có chương tan sâu đông tây phương thẩm mỹ tinh xảo khuôn mặt. Mạc Khệ dường như cái gì cũng không phát hiện được như thế, nói rằng thôi làm kỳ thật không có gì, cũng rất bình thường, Hollywood ngôi sao nữ cái nào không có hơi chỉnh. Thôi làm cũng có thể để bốn là mỹ lệ người, biến càng thêm hoàn mỹ. Lily cô liền trên mặt, lại hiện ra nụ cười. Ta không chịu được, là loại kia hoàn toàn chỉnh hình. Mạc Khệ ngậm lại đã từng liên miên bất tận trà tinh mắt, nói rằng loại kia chỉnh hình sau hoàn toàn thay đổi bộ bộ dáng, thật nhiều người đều giống như là trong một cái mô hình mặc khắc đi ra, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Từng Lý Lý Cố Linh dùng sức gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Nàng thoáng xích lại gần một chút, nhẹ giọng nói, ta năm ngoái về Los Angeles làm qua hơi làm. Mạc Hệ cố ý đánh giá nàng một phen, nhìn không ra a. Xác thực, dù là Lý Lý Cố Linh cơ bản không có trang điểm, nhìn như vậy đi qua cũng không phát hiện được chỉnh hình vết tích. Lý Lý Cố Linh chỉ chỉ cái mũi, nơi này. Mạc Hệ lắc đầu, vẫn là nhìn không ra. Lily Colin cười đến càng vui vẻ hơn, "Ngươi không phải cố ý hống ta càu ngương a?" Mặt Hẹ cường điệu nói, "Ngươi nguyên bản liền xinh đẹp như vậy." Lily cô liền che miệng ha ha nở nụ cười, một hồi lâu về sau mới lên tiếng, "Thời gian giải như vậy không gặp, ngươi vẫn là ta quen thuộc cái kia Mặt Hẹ." Từng, Mặt Hẹ nghi hoặc, "Giản gì Mặt Hẹ? Bạn bè, thân thượng." Lily Colin lộ ra dị thường chăm chú, "Học tập mục tiêu cùng Tầm Ưng." Mặt Hẹ buông xuống cái nửa, nói rằng, "Ta không phải học tập Tầm Ưng." "Hoặc hắn không phải đi đến đường nghiêm không thể." "Không, ngươi là Lily Coleen kiên định lạ thường nói, "Ngươi từ một cái diễn viên tạm thời, một đường dốc sức làm thành hiện tại ngôi sao lớn." Mạc Khệ từ trong lời nói nghe được một bài thứ, hỏi, "Lily, ngươi không phải là muốn làm diễn viên a?" Lily Coleen dùng sức gật đầu, "Vâng, ta đã tự chức nhị kẻ lò y ổng kênh người chủ trì kiêm chức, ta muốn làm một cái diễn viên." Nàng nhìn về phía Mạc Khệ, ánh mắt đặc biệt kiên định, "Ta muốn trở thành giống như ngươi ngôi sao lớn." "Ngươi nghi trí?" Mạc Khệ đối Lily Coleen cảm nhận vẫn là tương đối không sai, trong nhà người không phản đối. Lily Coleen lập tức trả lời, "Không phản đối." Cha ca cùng mụ mụ đều đồng ý ta đi đường này. Nghe được nàng, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới, Lý Lý cô lín cha mẹ cũng là vòng giải trí người, con gái đi đường này vì thật sự so tại phương diện khác phát triển càng có ưu thế. Con đường này cũng không dễ dàng. Lý Lý cô lín để lại cho hắn ấn tượng rất tốt, cho nên mặt thẻ nói thêm vài câu, "Lý Lý, cho dù cha mẹ ngươi có thể hỗ trợ, ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lý Lý cô lín buông xuống cái đĩa, cầm lấy khăn ăn lau một cái miệng, nói rằng, "Ta biết." Nàng dường như có thành thục cân nhắc, đối với một cái cô gái tới nói, mong muốn ở đâu con đường bên trên thu hoạch được thành công cũng không dễ dàng. Lôi này mà tệ tán thành, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất khó được. Mạt Khè, ta lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là đi cầu ngươi hỗ trợ. Lý Lị cô liển gãi đầu một cái bên trên tóc ăn, chần chờ một chút, mới lên tiếng, ngươi có phải hay không đầu tư một bộ xe quay lủy tạt saga. Ta rất ưa thích cái series này tiểu thuyết, từ London trở về trước đó, để Mụ Mụ đưa tới ngươi đoàn làm phim một phần sơ yếu lý lịch. Lúc, Mụ Mụ hiện tại là ta tạm thời người đại diện. Nàng nhìn Mạt Khè một cái, ta muốn lột đơn Alinski lần cái kia nhân vật, nhưng tuyển diễn viên đạo diễn đem ta xoát xuống tới. Mạt Khè cũng cung khép Hợp lý vận dụng tài nguyên hắn cũng đã làm, hỏi, ngươi không có sách chúng ta làm bạn bè. Không có. Lý Lị Cố Lỷ Nan ngay nói thật, ta muốn trước chính mình thử một chút, không được lại tìm ngươi. Nàng ngượng ngùng cười cười, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Mặt Hệ suy tư một hồi, Lý Lị Cố Lỷ dung mạo khí chất không nghi ngờ gì đều là nhân tuyển tốt nhất, diễn kĩ lời nói. Cái series này cũng không cần tốt bao nhiêu diễn kĩ, nếu như kĩ xảo của nàng liền yêu cầu cơ bản nhất đều không đạt được, hắn cũng sẽ không dùng. Như vậy đi, Lý Lị. Mặt Hệ nói thẳng, ta sẽ cùng đoàn làm phim chào hỏi, ngươi đi tham gia nhân vật tử bay. Nếu như không thông qua thử bay, ta cũng không thể dùng ngươi, hạng mục này không chỉ là đầu tư của ta." Ừ. Lý Lệ Cố Lệnh dùng sức chút một chút cầm con thon, nàng rõ ràng, giống như là một ít nhất tỉnh, tại lúc thử bay luôn luôn khó mà tránh khỏi, không chỉ là Lý Lệ Cố Lệnh, mà tệ sau đó còn đáp ứng mắt cổ bay giới thiệu qua tới một người tham gia thử bay, không thông qua thử bay người hắn đương nhiên sẽ không dùng. Chương 638, làm anh hùng của mình chương 638, làm anh hùng của mình năm mới kỷ niệm qua đi, Hollywood biên kịch bãi công lớn cũng có chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lão tử song phương xung đột, xưa nay đều không phải là tùy tiện liền có thể giải quyết vấn đề, kế giải Golden Glow bệ ủy bỏ lễ trao thưởng trực tiếp công bố kết quả về sau, giống như là công đoàn diễn viên thượng cùng công đoàn đạo diễn thượng chờ một hệ liệt công hội giải thưởng, tất cả đều ủy bỏ lễ trao giải, đội thành thông cáo lấy được thưởng kết quả. Vô số ngôi sao cũng đều đứng ra, thị như Mạc Thiện, hai cái Tom, Miệu giọng thủ cùng rót giờ Lun ủy bân bân, công khai tuyên bố tại bãi công dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đi tham gia Oscar lễ trao thưởng, họ duy trì cùng là bên tợ bên kịch công hội. Nhưng công khai tuyên bố là một chuyện, bí mật hoàn toàn là một chuyện khác. Tôm hạt sản xuất đồng thời bày chín đèn chỗ đẻ mọn tôm rui chủ đạo vạ kỳ dị các loại hạ mục, năm mới kỳ nghỉ thoảng qua một cái, liền bình thường khai công. Cùng đồng hành của mình nhóm như thế, mà thẻ đầu tư chế tác hai cái hạng mục ke toải lủy tật sạ gạ cùng phát sở phiếu diệt 4 cũng một lần nữa tập kết, tiếp tục tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị. Đến mức phía ngoài biên kịch bãi công lớn, tiếp tục náo à, lão tử song phương luôn có nhịn không được thời điểm. Bãi công đối với nhà tư sản tới nói khẳng định sẽ mang đến tổn thất nhất định, bất quá rất nhiều đoàn làm phim cũng giống như ẹn chỗ đẻ mọn hạng mục này như thế. Truy rất nhiều không phải công hội biên kịch làm việc, thậm chí có chút đoàn làm phim biên kịch trên danh nghĩa tại bãi công, trên thực tế vẫn là lén lén đang làm việc. Những cái kia thu nhập rất cao kim bài biên kịch cùng hàng hiệu biên kịch nhóm, mấy tháng không có doanh thu, dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng những người này số lượng ít, biên kịch công hội 90% trở lên thành viên, đều là loại kia tại trong phim rất khó thu hoạch được tác quyền nhỏ biên kịch, lấy xã hội này tiêu phí quen thuộc, đừng nói là mấy tháng, có tầm 1 tháng không có tiền lương, đoàn trường liền sẽ đến mất. Những ngày hiện thực tình trạng liền bày ở nơi này, liền mặt các loại người này đều có thể nhìn thấy cấu thành nhà sản xuất liên minh chủ thể đại chúng hình công ty điện ảnh, chắc hẳn vô cùng rõ ràng. Biên kịch công hội còn tại kiên trì đi vì đi cùng với truyền thông lích lợi 5% ít lợi không hé miệng, nhưng kéo tiếp tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Trần này bãi công đã gây nên toàn mỹ chú ý, căn cứ mặt kẻ được đến tin tức mới nhất, Washington đương cục có thể sẽ nhúng tay điều giải. Bên ngoài bãi công hỗn náo son sao, Disney trong xưởng làm phim cũng tiếng người ồn ào, bốn cái đại chúng hình đoàn làm phim đồng thời vào ở chuẩn bị, đối với bây giờ còn ở vào dọa bảng xưởng làm phim tới nói, có thể dùng cực kỳ hiếm thấy để hình dung. Lại lần nữa thế kỷ về sau, Bởi vì Canada, Quốc sở Jaya cùng nước Mỹ cái khác một chút châu thu thuế ưu đãi cùng tương ứng phụ cấp chính sách, dẫn đến Hollywood đoàn làm phim dẫn ra ngoài nghiêm trọng, chịu lưu tại Los Angeles thậm chí toàn bộ California địa khu quay chụp đoàn làm phim, hoặc là tài chính cực kỳ ủng hộ, hoặc là nghèo tới liền lộ phí đều móc không ra. Bất quá, gần nhất 2 năm nay tình huống có chỗ cải thiện, vì để tránh cho Hollywood đoàn làm phim tiếp tục dẫn ra ngoài, hạt nổn chợ thuế dễ nẹ gỡ thôi động một loạt chính sách, trong đó liền bao quát lui thuế ưu đãi chờ, mặc dù có nhất định danh ngành hạn chế, nhưng quá khứ người ở thưa thất lo sang giờ lết các xưởng làm phim lớn, cũng dần dần nhiều chút nhân khí. Mạt Khè ngồi một chiếc xe điện, từ xưởng làm phim cửa gia vào chạy tới theo dõi Lủy Tất Sạ gã cùng phát sở phiếu diệt bốn trụ sở, muốn từ Clouat Lật cùng Jon Cutter đã thuê tốt phòng quay chụp cửa gia vào chạy qua. Đi ngang qua thời điểm, hắn cố ý nhìn một chút mảnh kia khu phòng quay chụp, cũng người đến người đi, tương đối náo nhiệt. Giữa làn bê phòng làm việc tham dự hai cái kia hàn mục, đã bắt đầu thực tế vật tác. Mạt Khè đi trước theo dõi Lủy Tất Sạ gã đoàn làm phim chỗ phòng quay chụp nhìn một chút, cùng Sidney Daniel cùng Sophie ạ có tổ là Hàn Nguyên Michael, tiếp lấy đi đối diện phát sở phiếu diệt bốn phòng quay chụp. Hai cái đoàn làm phim đều tại cử hành thử bay đã có số lớn diễn viên lần lượt đi vào phòng quay chụp, bất quá thiên về điểm có chỗ khác biệt, thết toán lũ tất sạ ga đoàn làm phim gần nhất hai ngày thử bay, đều là lấy những cái tia nhân vật nhỏ làm chủ, những ngày cơ bản đều từ Sidney Daniel cùng Sophie ạ có tụ lại là tới làm làm quyết định. Phát sơ phiếu diật bốn bên này, hôm nay thì có hai trận vô cùng trọng yếu thử bay, buổi sáng là hoa tiểu nam nhân vật, buổi chiều là gốc dò thái nhân vật nữ. Cái này hai nhân vật đều có mục tiêu thứ nhất nhất truyện, cái trước là hệ lần hở màng tìm đến Daniel, cái sau thì là ạ kỳ bà gồ nở mạn để cử một vị ít sở gia en quân đội chính quy xuất ngũ lựa diễn viên. Từ ba chủ yếu chính là nhìn xem nhân vật tạo hình, Mạt Hẹ, Zhou Kai nón dắt cùng đạo diễn rất tin linh đối Daniel Vdutu hình tượng đều rất hài lòng, hơn nữa Daniel Vdutu còn hiện trường biểu diễn một đoạn công phu, đua bơn sắc thực ra dáng. Mạt Hẹ chuyên môn hỏi Daniel Vdutu mấy vấn đề, cố ý để hắn dùng tiếng Anh phát biểu một phen thao thao bất tuyệt, chủ yếu chính là nhìn hắn khẩu ngữ trình độ cùng đối kiểu Mỹ văn hóa hiểu rõ. Sự thật chứng minh tựa như hệ lần hở màn hiểu rõ như thế, Daniel Vdutu tại nước Mỹ lớn lên đồng thời đọc đại học, tiếng Anh cùng đối toàn bộ quốc gia hiểu rõ đều không là vấn đề. Lựa chọn Daniel Vdutu là vì tương lai làm chuẩn bị, cho nên tại Thái Bình bờ bên kia phim thị trường còn không có bộ phát trước đó, Daniel Vdudu đú đầu tiên nếu có thể lấy Bắc Mỹ người xem ưa thích. Bất quá, ngay tại chủ bị bộ bốn bên trong phần diễn của hắn không tính trọng, sẽ lấy mặt thẻ nhân vật bạn bè thân phận xuất hiện. Cho tới chưa thử bài kết thúc, mặt thẻ cùng Zhou Pai Nón Zắc cùng Justin Lin trao đổi qua ý kiến, ba người đều đối Daniel Vdudu đú rất hài lòng, sau đó liền thống chi hệ lần hơn hẳn, để nàng cùng đoàn lãng phim chuyên trách nhà sản xuất đàm luận tu lao chờ hiệp ước vấn đề. Sớm bại năm ngoái Damien V đút dú liền lựa chọn hệ lần hờm mắt xem như hắn tại Bắc Mỹ người đại diện. Tới buổi chiều, Mạt Khệ thứ lần đầu tiên nhìn thấy một cái nhân vật khác người ứng cử, vị kia đến từ ít sở gia en nữ diễn viên. Trong kịch bản gốc do thái nhân vật nữ được thiết lập vì xuống ống chuyên gia, cho nên đối phương đã từng tham quân kinh lịch, xa so với cái khác người ứng cử càng có ưu thế. Ta là Gaga Don, đến từ ít sở gia en. Thử vai bên trong, một cái cao gầy nữ nhân đứng tại trước ống kính, đơn giản làm tự giới thiệu, ta tham gia qua Miss Universe Mỹ, tại ít sở gia en đảm nhiệm qua mặt phẳng người mẫu, cũng tham diễn qua mấy bộ phim truyền hình. Mà Tệ nhìn một chút cái này, bọc ra một chương cứng rắn gương mặt ít sợ ra en nữ nhân, lại thêm nàng nói ra danh tự, xác định đây là Vân Đởu Mạn không sai, bộ kia 360 độ không góc chết biểu diễn gặn gã đột thật đẹp phim, hắn lúc trước đau loạt đổ lậu về sau, nhìn qua rất nhiều lần. Vị này Úy Sở gia en nữ diễn biên là nữ tính nhân vật mang đến một loại úy có khí khái hào hùng. Bất quá, hiện tại gặn gã đó hẳn là còn không có đại vật động lượng kiện thân gia tăng cơ bắp, cả người lộ ra đặc biệt tinh tế, thậm chí có chút đơn bạc. Nhất là mặc một thân vừa người cảnh quay phục, càng thêm đột hiện điểm này. Nàng làm qua tự giới thiệu dựa theo đạo diễn Justin Lin yêu cầu, bày ra một hệ liệt tạo hình thu hình lại, Mạt Thệ nhìn xem thông qua camera truyền tâu tới trước mặt máy giám thị bên trên hình tượng, khẽ gật đầu một cái, nếu như lấy Holy U trước sau như một tiêu chuẩn cân nhắc lời nói, gạn gưa đoạt bất luận là gương mặt, vẫn là cả người khí chất, đều có vẻ hơi quá cứng rắn. Nhưng trong kịch bản gốc do thái nhân vật nữ là cái khôn khéo cường hãn xuống ống chuyên ra, cứ việc không có thoát ly bình hoa phật chủ, lại không phải loại kia trở lại vương tử tới trước giải cứu công chúa. Mang trang tử vai hiệu quả rất không tệ, Mạt Thệ cùng Zhou Quay lón rất trao đổi một ánh mắt, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Tiếp theo Hà A Mạc Khè đối đạo diễn Justin Lin nói rằng, Justin Lin ngừng quay chụp, trực tiếp hỏi, "Gà Đọt tiểu thư, ngươi thế nào nhìn dái dẻo nhân vật này?" Gàn gà Đọt cười cười, nói rằng, "Ta không thích Hollywood truyền thống trong phim ảnh nữ tính nhân vật, ta cũng không muốn vai diễn phim Hollywood bên trong những cái kia thường gặp nữ tính, các nàng luôn luôn tịch mịch chống giống chờ đợi nam nhân đến cứu vớt." Đoàn làm phim cho lúc trước nàng xem qua nhân vật thì bạn, nhân vật này độc lập, cứng cỏi, không cần chờ đợi vương tử cứu vớt, nàng cũng có thể làm anh hùng của mình. Mạc Khè không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút nàng, đây không thể nghi ngờ là cái vô cùng thông minh nữ nhân. Thử vai trước đó rõ ràng làm chuẩn bị đầy đủ, nói đến những lời này chưa chắc là thật, lại là thử vai nhân vật có được. Bộ phim này bên trong đã có nguyên dạng này, một cái thuần túy là nam nhân phụ thuộc nữ tính nhân vật, cho nên sớm tại kịch bản thiết lập dàn không thời điểm, hắn liền không chỉ một lần đối biên kịch đoàn đội nói qua, khác một nữ tính nhân vật nhất định là độc lập tự chủ chủng loại kia loại hình. Vì cái gì như thế thiết lập? Nguyên nhân rất đơn giản, nữ quyền vận động ngay tại đồng bộ phát triển. Giống như là phát sở phiếu diệt loại hình này phim, sẽ không quyết thiếu nam tính người xem. Nhưng muốn gây nên càng thêm rộng khắp nữ tính người xem chú ý, nữ tính nhân vật phương diện đương nhiên muốn làm chút bàn chuyện. Thế tướng xã hội tình thế phát triển phương diện, hắn làm một mực vô cùng đúng chỗ. Dư Tín Liên còn nói thêm, đối với nhân vật này, ngươi có ưu thế gì? Có thể giới thiệu một chút không? Ta từng tại ủy sở ra en quân đội chính quy phục dịch 2 năm. Gã gã đó hiển lộ bên ngoài khí chất, có thể khiến người ta cảm thấy độc lập kiên cường lại tự tin, ta trong quân đội đảm nhiệm qua nữ tử bộ đội huấn luyện viên thể hình. Học qua cách đấu cùng nhiều loại vũ khí sử dụng, ta trong quân đội một mực tiếp nhận bình thường huấn luyện, có thể thuần thục sử dụng cùng tháo dỡ nhiều loại chế thức xuống lõng. Nàng đột nhiên bày ra một cái giơ thương xạ kích tạo hình, đoàn làm phim cho ta nhân vật trông tự bản, nhân vật có rất nhiều giơ thương xạ kích phần diễn, ta nắm giữ độ cao chuyên nghiệp hóa động tác, càng có lợi hơn tại nhân vật hình tượng thành lập. Chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Rất tin Lin hô ngừng thử bay, nói rằng, gã đột tiểu thư, chúng ta sẽ trong vòng 3 ngày thẩm chi ngươi thử bay kết quả. Gần gã gà đột lễ phép nói rằng, tốt, cảm ơn. Đợi nàng rời đi phòng thử bay, Mạt Khè nhìn một chút Justin Lin cùng Zhou Kai Nanzac, hỏi: "Ý kiến của các ngươi?" "Rất không tệ." Justin Lin nói rằng, nàng có hoàn toàn khác với Hollywood nữ diễn viên kinh lịch, đây là người khác không cách nào có ưu thế. Zhou Kai Nanzac nói thẳng: "Từ liền năng tốt." Mạt Khè nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì tuyển nàng a." Đã định tốt hai tên nhân vật quan trọng nhân tuyển, Mạt Khè hôm nay công tác kết thúc, rời đi phòng thử vai, ra phòng quay chụp, lái lên một chiếc xe điện, hướng xưởng làm phim cửa ra vào đi đến, lại một lần đi ngang qua Pluto Atlas đoàn làm phim chỗ phòng quay chụp cửa ra vào lúc, phát hiện Bờ Zacis đang đi một mình hướng xưởng làm phim cửa ra vào bảo. Chương 639, đang lúc cạnh tranh chương 639, đang lúc cạnh tranh nhìn thấy Bờ Giát Kít, mặt hệ vô ý thức liền đạp phanh lại, chờ xe điện dừng ở Bờ Giát Kít bên người, nhưng lại cảm thấy cùng đối phương đã không còn gì để nói. Hắn vừa định phát động xe điện, Bờ Giát Kít đã quay đầu nhìn lại. Mặt hệ không phải loại kia sẽ chủ động né tránh người, chủ động chào hỏi, "Này." Hắn từng làm qua sự tình, Bờ Giát Kít cũng không biết tình, cho nên chỉ chỉ xe điện, có muốn hay không ta chở ngươi qua đường. Bờ Giát Kít nhìn thấy mặt hệ, liền nghĩ đến chính mình gần nhất đã làm đủ loại chuyện, hơi hơi do dự một chút, lúc này giật đầu, có xe đương nhiên muốn ngồi. Nói xong, hắn lên xe điện tay lái phụ. Ngay tại bờ giác biết lên xe thời gian ngắn ngủi, mặt khè đang nghĩ kia nói cái gì, phát động xe điện chậm rãi hướng phía trước chạy tới, sau đó nói: "Chúng ta không phải bạn bè, nhưng chúng ta trước kia cũng không phải địch nhân a." Bờ giác biết hai tay ôm ngực, lời xã giao nói đến mười phần, trước kia không phải, hiện tại cũng không phải. "A?" Mặt khè đầu tiên là kéo dài âm cuối, tiếp lấy nghi hoặc không hiểu, "Đã không phải địch nhân, có chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi liên tiếp không ngừng nhằm vào ta đây?" Hắn rũ ra một đầu ngón tay, họa chợ sờ kiếm chi em trai cùng Blue Atlas lập tức lại rũa ra cái thứ hai đầu ngón tay, án dợi sở tạn tần cùng ron cutter. Không thể nói như thế. Vở dã đít ha ha cười hai tiếng, hỏi ngược lại, "Vả cho sở ký trí em trai hướng ngươi hứa hẹn qua sao? Cùng ngươi ký tên hiệp nghị sao?" Án dợi sở tạn tần hứa hẹn qua nhất định phải tìm ngươi biểu diễn vai nam chính. Ron cutter nhất định phải tiếp nhận đầu tư của ngươi. Cũng không cần mặt tệ trả lời, hắn liền nói, "Theo ta được biết, đều không có chứ." Mặt hệ dường như bị hỏi khó, lâm vào trầm mặc ở trong. Vở dã đít còn nói thêm, "Đây là bình thường thương nghiệp cạnh tranh." ủa cho sợ, chỉ em trai cùng đàn giờ sợ tặn tần cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, cũng tại cùng ta bên này tiếp xúc, bọn hắn đương nhiên sẽ lựa chọn điều kiện càng thêm hậu đãi cùng. Hắn cố ý tăng thêm nữ khí, thực lực càng cường đại hơn phía hợp tác. Mạt Nghệ nhìn lén một cái, vừa giật đứt đoạn tại hắn mở miệng trước đó, nói rằng, "Đúng rồi, ngươi không phải có hai cái hạng mục tại chủ bị sao? Gọi là cái gì?" "Ừm, phát sở phiếu dịật 4 cùng thệ toái lủy tật xạ gà lúc đương thời ý hai cái này hạng mục người cũng không chỉ ngươi một cái a. Là không chỉ ta một cái." Mạt Nghệ ăn ngay nói thật. Vở Giác Biết rôi ra một ngón tay điểm một cái phía trước, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi nói, ta có phải hay không cũng có thể hiểu thảy ngươi đang cố ý nhằm vào người khác đâu. Mặt Hệ trong lúc nhất thời im lặng, dường như hoàn toàn bị Vở Giác Biết dùng lời nói ngăn chặn. Hollywood đạo diễn cùng nhà sản xuất đều là lựa chọn thích hợp đối tượng hợp tác, ta mở ra điều kiện cho so ngươi hầu đãi, bọn hắn đương nhiên muốn cùng ta hợp tác, đây là tọa trợ sợ kiếm chỉ em trai cùng ăn dở sợ tạn tần lựa chọn. Nói đến đây, Vở Giác Biết lời nói thong thả, "Mặt Hệ, ta nghe nói ngươi điện ảnh phòng làm việc mới vừa vận thành lập, ta đã một cái qua thân phận của ngươi đến nhắc nhở ngươi." đầu tư cùng sản xuất cùng đơn thuần biểu diễn khác biệt, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học a. Có lẽ là a. Mặt Khè thuận miệng đáp lại một câu, xe điện lúc này đến Disney xưởng làm phim cửa ra bảo, hắn dừng xe xong, lại đối bờ Zát Bit nói rằng, tốt da, ta thừa nhận, cái này hai trận cảnh tranh ngươi thắng. Bờ Zát Bit tởm nở nụ cười, gặp lại, mặt Khè. Hắn nhảy xuống xe điện, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Mặt Khè cố ý nói rằng, vẫn là đừng có cơ hội như vậy tốt. Nghe được cái này rõ ràng mang theo không cam lòng lời nói, bờ Zát Bit không thèm để ý chút nào. Dường như vô cùng có người đang ký độ, đối mặt thẻ bên này tùy ý phất phắt tay, ra xưởng làm phim cửa lớn. Mạc Khẽ ngồi ở trên xe chạy bằng bình điện, một mực nhìn lấy bờ rác biết rời đi, nếu như hai cái này hố thật có thể phát huy tác dụng lợi nói, hắn cùng bờ rác biết làm sao có thể có cơ hội hợp tác. Cơ hội như vậy, vẫn là lưu cho những người khác ra sau đó, hắn cũng ra xưởng làm phim, đội ngồi chờ ở cửa ra vào Benzeet con, để lái xe đi trước đến chỗ công ty quản lý tiếp nghỉ Nadore, sau đó cùng một chỗ trở về bệ Beverly Lily ở. "Ngươi chuẩn bị thế nào?" Hắn hỏi Ni Nadore. Gần nhất một mực có chút hờ trương. Nhi nạ đồ rẻ vừa mới 19 tuổi trên mặt, tất cả đều là thành xuân mỹ lệ, cũng một mực tại hoài nghi, ta có cơ hội đi cạnh tranh một bộ đầu tháng 4 năm 40 triệu đô la phim vai nữ chính. Mặt thẻ tựa ở thoải mái dễ chịu ô tô trên ghế ngồi, nói rằng, ngươi quá khẩn trương lời nói, sẽ dẫn đến thử vai hiệu quả không tốt. Nhi nạ đồ rẻ làm đủ chuẩn bị, ta biết, ta gần nhất một mực có đi tâm lý trừng cầu ý kiến. Nàng ngược lại hỏi, ngươi sẽ như hôm nay dạng này tham gia the toái lỷ tật xạ gạ thử vai sao? Sẽ không? Mặt thẻ nói thẳng. Thử bay hoàn toàn giao cho Sidney N cùng Sophie ạ có bộ là phụ trách, ta sẽ không để cho ta chủ quan cảm thụ ảnh hưởng đến thử bay. Lần này thử bay trọng yếu nhất hai nữ tính nhân vật, đều có hắn người rất quen thuộc tham gia, Nina Đỗ Dẹt cùng Lý Lý Cố Liển Nhan Trị cùng tuổi tác đều không là vấn đề. Nhưng có thích hợp hay không nhân vật, ai cũng không có thể cam đoan. Nina Đỗ Dẹt còn dè nói, hắn cùng với nàng cộng tác diễn qua hai cảnh quay, cơ bản nhất diễn kỹ là có. Lý Lý Cố Lin liền có nói, dù sao người chủ trì cùng diễn kịch là hai chuyện khác nhau. Mạc Khè liếc nhìn bên cạnh Nina Đỗ Dẹt, nàng có thể nói là đang đứng ở trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuổi tác đoạn, cao gầy tinh tế, thanh xuân tình lệ. Tại trong ấn tượng của hắn, lúc đầu đông lâu tám quốc giống như đều trở thải mỹ nữ, các nàng lúc còn trẻ từng cái xinh đẹp gợi cảm không từ nổi, luôn luôn để cho người ta tràn ngập ước ao kinh thị. Đại khái là tất cả mỹ hảo đều cho 17, 18 tuổi tới 20 tuổi ra mặt giai đoạn này, đợi các nàng tuổi tác hơi lớn thời điểm, già yếu tốc độ cũng dáng người mập ra tốc độ, thường thường cũng là phi thường tinh người. Nếu như nhị nã độ rẹ trở thành vai nữ chính, khéo toải lụy tất xạ gạ hệ liệt phim tốt nhất trong vòng năm, 6 năm liền hoàn thành. Dạng này tình yêu phim So với hạng nhất chế tác động tác phim khoa học viễn tưởng, muốn tương đối đơn giản một chút, tất cả thuận lợi, hẳn không phải là vấn đề. Nếu là Nina Đỗ Dệ so tưởng tượng giả yếu nhanh hơn, cũng không phải không có biện pháp khắc, về vựng lý ở mỹ dung chỉnh hình cơ cấu nắm giữ toàn thế giới xuất sắc nhất kỹ thuật cùng dự bật. Tựa như lúc trước hắn hiểu rõ như thế, hiện nay Hollywood nội danh ngôi sao nữ ở trong, chưa làm qua hơi chỉnh cơ hội không có. Trở lại hồn nở tranh biên, lại một fan khác thể thao biểu diễn là khó tránh khỏi, bây giờ có một cái có thể làm vai nữ chính cơ hội, Nina Đỗ Dệ cho rằng trước đó đầu nhập được đến siêu giá trị hồi báo thể thao biểu diễn tự nhiên là hoa văn chúng chất. Nàng dường như khôi phục nhất định thể thao huấn luyện, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác bắt tay vào làm dị thường thuần túu, mặt thẻ cũng vui vẻ tại huấn thủ. Sau đó trong vòng vài ngày, mặt thẻ mỗi ngày đều sẽ đi dít mi xưởng làm phim, nhưng phía sau thử bài không tiếp tục tham gia, mà là hoàn toàn giao cho hai cái đoàn làm phim nhà sản xuất cùng đạo diễn phụ trách, bởi vì muốn quay chụp phát sờ phiếu dịật bốn cùng có khả năng sẽ tiếp gờ iso bên trong đủ kệ một nhân một này, hắn đem trước mỗi tuần thông lệ huấn luyện làm sơ tiếp liệu, trước kia mỗi tháng đi 3 lần xuống ống câu lạc bộ, cũng đổi thành một tuần hai lần. Đây đều là vì tương lai quay chụp làm chuẩn bị, lấy hắn hiện tại diễn kỹ, ứng đối những này thương nghiệp phim nhân vật cơ bản không có vấn đề, động tác cảnh quay phần cũng liền trở thành chủ yếu bắt trọng điểm. Mặc dù rất có tự mình hiểu lấy, cứ ít tham dự đoàn làm phim cụ thể sự vụ, để tránh mang tới không phải trợ giúp mà là phiền thoái, nhưng mặt thẻ hoàn toàn hiểu đoàn làm phim động tĩnh, hai cái đoàn làm phim tin tức trước tiên liền có thể truyền lại tới hắn bên này. Phát sở phiếu di ở 4 đoàn làm phim kết thúc tất cả diễn viên thử vai. Đạo tác chỉ đạo đã triệu tập bao quát hắn ở bên trong tất cả chủ yếu diễn viên tham dự quay chụp trước huấn luyện, loại huấn luyện này không cầu để diễn viên có chân chính lái xe báo tác chờ thực tế năng lực, nhưng gắng đạt tới tại trước ống kính bày ra tạo hình có chân thực cảm giác, hơn nữa muốn hiểu trong đó tồn tại nguy hiểm cùng bản thân bảo hộ. Diễn viên bảo hộ, cho dù là diễn viên tạm thời, bất kỳ một cái nào đoàn làm phim cũng sẽ không có nhẹ. Mà hệ, Docker, Jordan Naber hiểu ở tờ, Daniel V đốc tú cùng gã gã đọt đem cấu thành phát sở phiếu diật bốn cái thứ nhất đua xe thiên đoàn, đồng thời sẽ mang đến chúng ta là phạm vi lý khái niệm. Người da đen nhân vật nhanh nhất cũng muốn tới phát sở phếu dịật 5 lúc mới có thể gia nhập vào, sau đó hoàn toàn cấu thành hơn một cái tộc duệ nhân vật siêu cấp phim đại gia đình. Bất quá mỹ tình huống hiện thực như thế nào, trong phim ảnh nhiều tộc duệ ở giữa nhất định là hài hòa mà mỹ hảo. Đến mức phát sở phếu dịật 4 chùm phản diện, Zhou Bai nón giặc cùng Justin Lin quyết định bắt đầu dùng một cái Hollywood thượng xuyên biểu diễn nhân vật phản diện Lao He Quốt. Đây là tương đối ổn thỏa lựa chọn, mặt thẻ đương nhiên sẽ không phản đối. Khe Thoại Lủy Tất xả gã đoàn làm phim phương diện, diễn biên thử Bai còn đang tiến hành ở trong, đã hoàn thành vai nữ chính cùng nữ phụ thử Bai. Cuối cùng thắng được nhân tuyển chính là Nị Na Đỗ Dạ cùng Lý Lị Cố Lệnh, các nàng không phải thử vai mà biểu hiện tốt nhất diễn viên, nhưng bản thân có nhan trị cam đoan cái này một thêm được hạng, lại thêm diễn kỹ cũng đạt tới đoàn làm phim yêu cầu cơ bản, Xỉ Danien cùng Sophie ạ Cổ Lạc cũng thuận lý thành chương lựa chọn hai người kia. Vai nam chính thử vai bên trên, Sophie ạ Cổ Lạc coi trọng một cái tên là Lý Ám Hẩm Sập diễn viên nhỏ, đối phương mới vừa từ ổ sở Jayliadi vào lò sáng giờ liệt, ngoại hình điều kiện cũng không tệ lắm, đáng tiếc lý lịch đơn bạc một chút, cùng Nị Na Đỗ Dạ không kém là bao nhiêu. Đoàn làm phim tạm thời đem hắn định vị thứ nhất người ứng cử có thể hay không cuối cùng thu hoạch được cái này vai nam chính, còn phải xem đằng sau có hay không thích hợp hơn nhân tuyển. Trung tuần tháng giêng, Hollywood biên kịch bãi công lớn vẫn còn tiếp tục, cái này đã ảnh hưởng đến Oscar, lần này Oscar không cũng có cử hành người để cử tự trương, trực tiếp công bố ra ngoài để danh danh sách. Trước đây, Gordon Bodor vì y ám lệ gần trình báo bao quát tốt nhất vai nam chính ở bên trong một hệ liệt để dành, bởi vì mặt tệ không có tiến hành bất kỳ quan hệ xã hội, tốt nhất vai nam chính để dành trong danh sách đương nhiên không có hắn, y ám lệ gần cũng chỉ là thu hoạch được tốt nhất trang điểm hiệu quả một cái có cũng được mà không cũng có cũng không sao để dành. Ngay tại Oscar để danh sau khi công bố danh sách không lâu, trên truyền thông tuần ra một vị Hollywood diễn viên trọc lượng cấp tin tức. Chương 640, trộm cấp phim chương 640, trộm cấp phim ngay tại mặt thẻ chú ý nhà mình hai cái đoàn làm phim chủ bị tiến triển cùng Hollywood biên kịch bãi công lớn tình huống mới nhất thời điểm, một tin tức bỗng nhiên phô thiên cái địa động dạng bộc phát, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền truyền khắp ở Mỹ, đã từng Oscar tốt nhất vai nam chính để danh người đoạt giải hít lẹt gở qua đời. Theo news job đem đưa tin sừng, hít lẹt gở thi thể là bị quản gia cùng tiến đến phục vụ trợ đấm bóp cùng nhau phát hiện. Bọn hắn gõ cửa phát hiện không người quần môn, sau đó quản gia cùng trợ đẫm bốt mở ra cửa phòng ngủ, trông thấy Hít Lẹt Gở toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, mất đi ý thức, dao hắn cũng không phản ứng. Mấy ngày sau, cảnh sát công bố kiểm tra thi thể kết quả, nhận định là Hít Lẹt Gở là sử dụng đồng thời thuốc ngủ cùng kê đơn thuốc chờ 6 chủng thuốc bật quá lượng chí tử. Nguyên bản tin tức như vậy, còn bị một chút truyền thông đưa tin, nhưng hướng rõ rất nhanh liền không đúng, đầu tiên là hỗn nở dưới cờ truyền thông bắt đầu tuyên dương Hít Lẹt Gở là hãm sâu rủ kẻ một nhân vật này không cách nào tự kiểm chế, dẫn đến hậm hực tự sát, sau đó càng nhiều internet truyền thông theo báo lấy mở rộng tới cơ hồ tất cả trên truyền thông. Truyền thông bằng lòng dạng này đưa tin, công chúng cũng thích xem dạng này đưa tin, thế là dồ kệ ngay tại nguồn nớ bợ rốt tỉ vị châu hạ, biến thành Hitler girl màn bạc tất truyện, ngoại trừ Hollywood nghiệp nội người, không có người lại chú ý Hitler girl vừa mới quay chụp xong một bộ gọi là The Ultima Regina di umbog độc tội và nạn nhân phim, mà bộ phim này muốn tới năm 2009 mới có thể chiếu lên. Từ vong mang tới rung động là cường đại, đặc biệt là một cái nổi danh ngôi sao vì nghệ thuật biểu diễn mà như thần, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn vị thậm chí toàn thế giới ánh mắt. Từ Haji và tất cả hệ liệt bên trên không khó coi ra, dù nó bở rổ tầm quản lý mặc dù có đủ loại quyết điểm, nhưng ở tuyên truyền mở rộng phương diện sắc thực rất cường đại. Dù kẻ đã định trước sẽ trở thành lịch sử điện ảnh kinh điển nhất nhân vật một trong. Mà kẻ nhìn thấy những báo cáo này, cũng cảm khái thêm vài phút đồng hồ, có lẽ hắn lúc ấy tiếp nhận lời dị Stoferno lần cùng chất lơ dụ và mời, biểu diễn dù kẻ nhân vật này lời nói, thì Letger sẽ có khác biệt vận mệnh a. Nhưng tất cả những thứ này đều dừng lại tại có lẽ bên trên, hắn không biết Hitler chưa từng có đánh qua bất kỳ quan hệ không có khả năng bốc lên trong thời gian ngắn gửi thân mấy chục tờ UNG mang đến khỏe mạnh phong hiểm. Hắn bị đoàn làm phim xem như qua dự kẻ người dự bị, đại khái là cùng Hitler gở duy nhất có giao điểm địa phương. Đương nhiên, đơn thuần diễn kĩ lời nói, Hitler khả năng so với hắn xuất sắc rất nhiều. Tưởng tượng từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia đau loạt quan sát thẻ đặc nhiệm tất HD đồ lộng, thật bị bộ phim này rung động tới, khi đó tình cảnh không tốt, nhiều lần lấy tuổi mà không thể được, dù kẻ tồn tại thậm chí để hắn một lần tin tưởng hỗn độn mới là tất cả đáp. May mắn khi đó hắn còn dừng lại tại cảm tưởng không dám làm giai đoạn sơ cấp. Đối với liệt gở rồ kẻ diễn kịch công luận vĩnh viễn cũng không có khả năng loại trừ hắn chết ảnh hưởng, một người biểu diễn dạng này, một cái khoa trương điên cuồng nhân vật, tính dâng ra quái lực loạn thần diễn kịch, về sau nửa năm qua đời, mọi người liền sẽ không ngừng đi đào móc biểu diễn của hắn, hắn sáng tạo nhân vật cùng hắn chết ở giữa lẫm ta lẫm tấm liên quan, cuối cùng lẫn nhau cùng không còn cách nào tách rời. Kỳ thật tại trong vòng cấp bậc cao nhất diễn kịch bên trong, rất ít có thể có khách nhân xem tiến hành phân tích, tựa như nhất định để hắn phân biệt an và ác sĩ nổ tại độc dày ạ tợ nủn bên trong biểu diễn tốt hơn, vẫn là do bất gen nhĩ rồ tại dạ tịnh bu bên trong diễn kịch tốt hơn. Cái này để người ta thế nào phân chia, không thể không thừa nhận, Hitlet gở qua đời sắc thực cho dụ kẻ nhân vật này biểu diễn mang đến không cho phục chế, tuyệt vô cận hữu thu tính, từ đó để cho người ta càng thêm lưu luyến. Nhưng khách quan giảng, cái này một bản rổ kẻ sắc thực đáng giá ký ức, cũng đúng là nhân vật phản diện biểu diễn điển hình. Ngược lại hắn đã từng nhìn qua nhiều như vậy phim siêu anh hùng, còn không nhìn thấy bộ phim nào bên trong có sở so dụ kẻ càng sáng chói nhân vật phản diện. Có lẽ là cùng dụ kẻ nhân vật này gặp thoáng qua quan hệ, mặt kệ cô ý chú ý một chút liên quan tới Hitlet gở tin tức. Hắn qua đời đã vừa xa bản thân hắn lực ảnh hưởng, chỉ cần thắng bảy chiếu lên thẻ đặc lợi tất có thể thành công, cái này tất nhiên sẽ trở thành Hollywood một lần sách giáo khoa giống như tuyên truyền mở rộng án lệ, tương lai còn có thể bị cái khác đoàn làm phim hoặc là công ty mượn lấy giám. Mặt Thẻ rất khó không nghĩ đến phát sở phiếu diật bảy cùng Đao Hắc Cơ, cũng định tìm cơ hội chuyên môn nhắc nhở Đao Hắc Cơ một chút, phi bên ngoài cách đua xe xa một chút cho thỏa đáng. Đao Hắc Cơ lúc ấy là thế nào tông xe? Mặt Thẻ nghĩ nửa ngày đã từng nhìn qua giải trí Bắc Bái, chỉ nhớ rõ giống như cùng Hot chờ 911 có quan hệ, lại cụ thể cũng không biết. Cố Lê có thể tại trên hợp đồng diễn biên làm chút văn chương, Đoàn làm phim đang cùng Tau Hacker người đại diện tiến hành đàm phán, dự định cùng hắn dùng một lần ký kết nhiều bộ phim như vớc. Đàm phán bên trong gia tăng mấy hạng điều khoản, tỉ như vì tương lai phim quay chủ cập nhắc, Tau Hacker xem như nam một trong những nhân vật chính, không đổ xử lý tính nguy hiểm điều kiện loại hình. Đại khái sẽ quản điểm dùng. Mặt nhẹ sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi nhắc nhở Tau Hacker, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng kẻ ngốc giống như Bưu Hồ Hồ đối Tau Hacker nói hắn tương lai thế nào, không nói những khả năng khác phản ứng dây chuyền, tối thiểu nhất cũng sẽ để cho người ta xem như nớ ngẩn thêm bệnh tâm thần. Ngay tại một bộ phim xuân sao bên trong, mặt thẻ cũng đã nhận được một cái xem như tin tức không tồi, duy trì liên tục nhiều ngày biên kịch bãi công lớn cuối cùng là kết thúc, Faster phiếu diệt 4 cùng thẻ tỏa lũ tất xạ gã hai cái đoàn làm phim biên cực nhỏ, cũng có thể trở về một lần nữa cùng tổ công tác. Bất kể nói thế nào, đoàn làm phim không có chuyên trách biên dịch, một số thời khắc tương đối không tiện. Mới đầu tháng 2, tại đồ vật bộ biên kịch công hội đồng thời cử hành bỏ phiếu biểu quyết bên trong, các thành viên lấy tính áp đảo 3775 chương phiếu tán hành, nhất trí đồng ý đình chỉ trận này lễ bãi công đánh rằng co. Ban phỷ công hội cùng người chế tác liên minh ký kết một phần trong vòng 3 năm tạm thời hợp đồng, hợp đồng quy định biên kịch nhóm hàng năm lại lần nữa truyền thông bên trong lấy được kịch tác ích lợi đem từ trước kia 3 gia tăng tới 3 điểm 5, hơn nữa từ giờ trở đi, trước kia tác phẩm cũng có thể từ trên mạng rút ra tỷ lệ nhất định. Mà biên kịch trích phần trăm phương thức là đầu 2 năm hưởng thụ hạn mức cao nhất vì 1200 đô la thống nhất phụ cấp, về sau hàng năm thì từ nhà phát hành tổng lợi nhuận bên trong lại rút ra tương ứng tỷ lệ số lượng. Đây là một phần thỏa hiệp với nhau hiềm nghị, biên phỷ công hội cuối cùng tranh thủ được cùng lúc đầu mục tiêu vẫn là có chênh lệch nhất định. Theo hiệp nghị ký tên, trước đó khả năng sinh non Oscar lệ trao thưởng cũng không hồi phục bình thường, bất quá mặt thẻ cũng không tính đi thăng ra, còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn cần nhắc. Hạ Dằm lạnh nghiệp cùng Sở tí phần sọ so mẹ Phương Diện đã thông báo tuyển dụng biên kịch một lần nữa biên soạn G Iso cái bản, bọn hắn nhìn thành ý 10 phần, bắt đầu cùng hệ lần hờ mặn thử nghiệm tiến hành tiếp xúc, thảo luận hắn thủ lao vấn đề. Thủ lao Phương Diện, mặt thẻ yêu cầu chính là 20 triệu đô la thêm hậu kỳ chi phí, cụ thể chiết tỷ lệ có thể từ từ nói chuyện. Ngoại trừ Hạ Dằm lạnh nghiệp, bọn nợ bợ rốt người cũng tìm tới. Ngươi tốt, Chatter Doạ bằng số 13 điện ảnh phòng làm việc mới trong văn phòng, Mạc Khệ nên đón Uẩn Nở Bợ Dột dưới cờ nổi tiếng nhà sản xuất Chát Lơ Dụ Vân, đã lâu không gặp. Chát Lơ Dụ Vân cười cùng Mạc Khệ chào hỏi, nói rằng lần trước gặp mặt vẫn là tại Y Am Lệ gần trên buổi chiếu ra mắt. Hán Tam than nói, Y Am Lệ gần phòng vé rất xuất sắc, Uẩn Nở Bợ Dột cũng đang lo lắng chế tác phần tiếp theo. Mạc Khệ không khỏi nở nụ cười, ngươi sẽ không lạ bởi vì phần tiếp theo tới tìm ta a. Ta nhớ được không sai, ngươi tại Uẩn Nở Bợ Dột càng nhiều là phụ trách phim siêu anh hùng chế tác. Nếu là Uẩn Nở Bợ Dột thật dự định đẩy ra Y Am Lệ gần phần tiếp theo, Hàn công sẽ không cảm thấy kỳ quái, tại Hollywood phần tiếp theo phim hành hành dưới hoàng cảnh lớn, giống y Am Lệ gần dạng này bán chạy phim, nguồn nợ vợ dột chắc chắn sẽ không tùy tiện luôn ha. Từ năm trước tháng 12 trung tượng chiếu đến bây giờ, y Am Lệ gần đã tại Bắc Mỹ trong dạng chiếu phim chiếu phim 12 tuần, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại 335.410.000 đô la, toàn cầu phòng vé vừa mới đột phá 700 triệu đô la, không thể nghi ngờ là năm 2007 Hollywood thành công nhất phim thương nghiệp một trong. Mặc dù vai nam chính do Buster Vin tại dạng chiếu phim công chiếu bản bên trên chết, nhưng quay chụp phần tiếp theo cũng không phải là không có biện pháp lấy hồn nơ bợ rụt năng lực, làm cái tiền truyện đi ra căn bản không phải việc khó. Nhưng cùng hắn nghĩ không giống, chất lơ rộ vẫn trực tiếp lắc đầu, ta cùng y am lệ gần không có quan hệ, cũng sẽ không phụ trách phương diện này được bộ, ta tới tìm ngươi là đại biểu hồn nơ bợ rụt cùng Cơ Dì Spoferno lãn đạo diễn mời ngươi biểu diễn nổ lãn đạo diễn hạng mục mới vai nam chính. Hắn không đợi mặt thẻ mở miệng, còn nói thêm, nổ lãn đạo diễn ngay tại Chicago bận bịu kê đặc lịch tất hậu kỳ chế tác, đặc biệt ủy thác ta đến tìm ngươi, hướng ngươi chuyển giao hắn kỳ bản. Úc, mặt thẻ hứng thú, Cơ Dì Spoferno lãn đạo diễn muốn mời ta biểu diễn hắn phim mới. Đúng vậy, Nỗ Lãng đạo diễn vô cùng có thành ý. Chất Lơ Dụ Vân mở ra mang theo người cặp tập văn, lấy ra trong đó một bản nhìn liền 100 trang độ dày cũng chưa tới cái bản, đẩy lên mặt thẻ trước mặt, nói rằng, Nỗ Lãng đạo diễn một mực tại tìm kiếm thích hợp diễn viên, sau đó hắn liên tiếp nhìn ngươi chủ yếu mấy bộ phim, xác định ngươi chính là hắn muốn muốn tìm diễn viên. Mặt thẻ cầm lấy cái bản, cười cười, nói rằng, ta cũng rất hi vọng có thể cùng cỡ dị sợ phở nỗ loạn dạng này phong cách đồ xuất đạo diễn họa tác. Chất Lơ Dụ Vân nhìn thấy mặt thẻ lật xem lên cái bản, đơn giản giới thiệu nói rằng, cái này kịch bản chỉ là sơ thảo. Cơ dị Spoff trở bện bện không rõ ràng biết một chút, còn vô cùng tô giác. Mạc Khệ có thể nhìn ra điều này, kịch bản cảnh tượng cùng phần diễn miêu tả đều có chút loạn. Tại cơ dị Spoff tư tưởng bên trong, này sẽ là một bộ vô cùng đặc biệt trộn các phim. Chatler dụ vận giới thiệu sơ lược một chút tương lai phim loại hình cùng chủ đề, một cái vai nam chính xuất lĩnh thương nghiệp gián điệp đoàn đội, thông qua ngẫm tới nhập không có chút nào phòng bị người, chộp đi ý nghĩ của hắn, dùng cái này đến thu lợi. Nghe nói như thế, tăng thêm lần xem bên trong kịch bản, Mạc Khệ có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn không có nhiều lời, mãi cho đến xem xong kịch bản, đều không có minh xác biểu thị. Chatler Zubo vẫn cũng không nói thêm cái gì, chuẩn bị cáo từ, trước khi đi nói rằng, cái bản ta liền lưu tại nơi này, ngươi có hứng thú, chúng ta đằng sau có thể nói chuyện. Chương 641, Tiểu Hoa thêm tiểu thịt tươi chương 641, Tiểu Hoa thêm tiểu thịt tươi đưa tiến Chatler Zubo, mặc thế lại mở ra hắn lưu lại cái bản, càng thêm cẩn thận nhìn lại, nhờ vào thẻ đặc ỷ tật cùng Gem Amazon cùng Sở Ti Vân sớm tỉ Enber chờ siêu cấp đạo diễn lớn như thế, có gì sợ cần nỗi lặn là hắn đã từng nhớ kỹ danh tự số ít Hollywood đạo diễn một trong. Phần này nghiêm ngặt nói đến càng rống là bản thảo cái bản. Thực bạn không tính ăn cướp, cảnh tượng phần diễn tương đối rối loạn, cốt sự cũng tương đối tối nghĩa khó hiểu. Mặt Hệ có thể từ đó nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật, cái này kịch bản cho người ta ấn tượng là khắc sâu nhất nội dung, chính là khoa học kỹ thuật để cho người ta có thể xâm nhập cái khác đại não của con người, cũng cùng một người khác trong cùng một lúc chia sẻ cùng một giấc mơ. Nhìn thấy những này, hắn đại khái có suy đoán, nếu quả như thật là bộ kia đã từng bị vô số người nâng đến khoa trương độ cao phim, sắp thực có thể cân nhắc đón lấy phần công tác này. Mơ hồ nhớ ký khi đó vai nam chính là Leonardo DiCaprio, không biết rõ cờ dị sợ phở nổ loạn tại tiếp xúc hắn đồng thời vẫn sẽ hay không đi tìm hắn. Vào lúc ban đêm, Cơ dị Stafford Nolan cùng hắn nói chuyện điện thoại, Song Phương ước định cẩn thận chờ Cơ dị Stafford Nolan trở lại Los Angeles lúc lại gặp mặt nói chuyện. Mặt hệ tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên, Cơ dị Stafford Nolan ngay tại Chicago bận rộn theo đặc nhiệm tầng sau cùng chế tác, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về Los Angeles. Hắn bên này, The Bailey Luitatsa gã sắc bắt đầu quay chụp. Sophia, tại yêu cầu của tác hạ, Disney ảnh nghiệp đã xác định The Toé Luitatsa gã tại ngày 21 tháng 11 chiếu lên. Disney dưỡng làm phim phòng quay chụp bên trong, mặt thẻ đối Sophia cầm tổ lạ nói rằng, ngươi muốn khống chế tốt quay chụp cùng hậu kỳ chế tác thiết đấu. Lễ tạ ơn trước một cái cuối tuần a. Sophia cầm tổ lạ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta nhớ được một bộ mới Gembon quả tùm tốt sổ lầy là tại ngày 14 tháng 11 chiếu lên a. Mặt Nghệ gật đầu, không sai, bộ phim này phía trước là quả tùm tốt sổ lầy đằng sau có gì giờ mà thở dồn bành vụ cơ dịch Maces. Sophia cầm tổ lạ mang theo giọng vui nói rằng, ngươi đây là tại qua. Đây là ngày nghỉ năm. Mặt Nghệ cường điệu nói, năm nào tháng 11 không phải chợ trội đại lộ phim. Trang Thán Dạng, đây quả thật là có đánh cược thành công, ai cũng không biết liền đạo diễn, diễn viên chính cùng chế tác phát hành công ty tất cả đều thay đổi theo kế hoạch rủi tật sạ gạ hệ liệt còn có thể hay không thu hoạch được thành công. Nhưng hắn tin tưởng xây dựng cái này đoàn làm phim tự lực, cũng tin tưởng hết lên người sói cùng quy hút máu máu ngoài phim tình cảm tại thanh thiếu niên bên trong sẽ được hơn nên. Lại nói, hắn cũng cực nội. "Ngươi yên tâm, mặt hệ." Sophie ạ có tổ lão bảo đảm nói, trước mắt ngoại cảnh đã xác định, ta nghệ thuật chỉ đạo tiểu tổ ngay tại bên kia bố cảnh, trễ nhất sẽ không vượt qua đầu tháng 3. Bộ phim này nhất định có thể quay chụp, đồng thời tại trung tuần tháng 4 trước hoàn thành. Nàng lại dùng đặc hữu giọng điệu nói rằng, quay chụp dạng này phim, 40 ngày đầy đủ. Mạt Khè nhẹ nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn lựa chọn Sophie Hạ Cấp Độ Lạ xem như đạo diễn một mùa nhân, Trevorin Cindy Deck cùng Lossin Chen's Lati on đều là tại trong thời gian rất ngắn liền quay chụp hoàn thành. Sophie Hạ Cấp Độ Lạ lại chuyển chủ đề, nói rằng, hồi qua ta cùng phe thứ ba công ty bảo hiểm người đàng qua, trước mắt đoàn làm phim ngoại trừ trước đầu nhập 20 triệu đô la, phía sau 20 triệu đô la tài chính còn chưa tới sổ sách. Nàng hỏi, Mạt Khè Ngươi nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề tiền bạc, đến lúc đó bởi vì tài chính không đủ gián đoạn quay chụp vậy thì phiền toái. Matté lập tức dặn trừ sổ phi ạ có một nỗi lo về sau, trễ nhất tháng này cuối tháng, còn lại 20 triệu đô la sẽ toàn bộ tới sổ. Hết lần hờ măn cùng hăng kế toán viên cao cấp đang cùng Digital Pop Tea Cà Dịch bị đoàn làm phim cùng Disney ảnh nghiệp xử lý mới nhất khoảng, Digital Pop Tea Cà Dịch bị bà ASSN hậu kỳ chia chẳng mấy chốc sẽ tới sổ, căn cứ sớm nhất ký kết chia hiệp nghị cùng Yumanet trẻ phòng vẽ đại bạo về sau ký xuống bổ sung hiệp nghị hắn có thể cầm tới 24 triệu đô la hậu kỳ triều, mặc dù tháng 4 chính là bảo thuế quý, nhưng tăng thêm trong tay bộ phận tài chính, bổ sung kế toán lý tờ. Saga hạn mục tài chính lỗ hồng không là vấn đề. Tuần nữa theo năm đầu đến, hãng chỗ đại ngôn rôlet, Mercedes-Benz cùng hãng màn nghỉ nam sĩ đô lốc chờ nhãn hiệu đại ngôi vị, trễ nhất tới tháng này cuối tháng cũng sẽ tới sổ. Bộ phận này tiền, ngoại trừ lớp trước đó tham ô phát sở phiếu diật 4 dự lưu lại tiền bạc chống chỗ, hắn đã liên hệ người đại diện, sẽ giá cao thu mua mạ và còn mãi cổ phiếu. Từ tham dự ý dòng man hạn mục này bắt đầu, hắn ngay tại lần lượt thu mua mạ và còn mãi tan cô. Bây giờ Apple cổ phiếu trên thị trường lưu thông số lượng quá ít, rất khó lại mua tới lượng lớn cổ phiếu, so sánh dưới, mạc và có mài muốn dễ dàng rất nhiều. Cho đến ngày nay, mạc và có mài như cũ không bị người nhìn kỹ, cũ không nhiều ít người cho rằng tháng 5 chiếu lên ị lỏng màn có thể đạt được thành công lớn. A Mạn đã đại biểu hắn tiếp xúc mạc và có mài mấy cái cổ đông nhỏ muốn nhìn một chút có thể hay không mua xuống bọn hắn cổ phần trong tay, bất quá những người này cũng cứng đốc, trong đó không thiếu bằng lòng đánh cược một lần ý rổng man phòng vé sau khi thành công mạ vợ có mấy cổ phiếu sẽ phóng đại người, mong muốn mua xuống bọn hắn cổ phần trong tay cũng không dễ dàng, muốn xuất ra vượt xa trên thị trường giá cả. Hiện tại dù ai cũng không cách nào cam loan bọn hắn sẽ bán, bất quá Hạ Mãn đã bên kia đã đưa ra dài đoạn hiện tại một cái rất để cho người ta giá vừa ý như những này giao dịch có thể đạt thành, hắn cũng sẽ trở thành mạ vợ mãi một cái cổ phần chiếm tỉ lệ 4 tại hữu cổ đông nhỏ. Hắn từ hiện nay vị trí quay đầu nhìn lại, Thì thật bỏ qua mạt bạc của mày khó khăn nhất giai đoạn kia, nếu như đặt ở mới vừa tới tới bên này lúc thế kỷ trước cuối thập niên 90, trong tay có đầy đủ kim tiền, nói không chừng có thể thử nghiệm trở thành mạt bạc có mài lớn nhất cổ đông. Đáng tiếc, khi đó hắn liền ăn cơm đều là vấn đề, hơn nữa điểm chú ý cũng căn bản không tại mạt bẹo trên thần, trong mắt nhiều nhất vẫn là giải quyết thực tế tính sinh tồn nan đề. Lại cùng sổ phỉ ạ của bộ lại thảo luận một chút theo toái lủy tật xạ gạ quay chụp bên sản xuất mạt chuyện, mặt kệ rời đi nั่ง tại phòng quay chụp phòng làm việc tạm thời. Đi tới gần một gian cửa nhỏ phòng quay chụp, đoàn làm phim đã tuyển định chủ yếu diễn viên ngay tại nơi này tiến hành hình thể huấn luyện. Thanh xuân tịnh lệ bề ngoài là bộ phim này điểm bán một trong. Mạc Thi đứng tại phòng quay chụp cửa ra vào nhìn chút, mười cái nam nữ trẻ tuổi diễn viên chính cùng lấy chuyên nghiệp huấn luyện viên tại làm một chút hình thể ôn nắng phương diện huấn luyện, trong đó có vai nữ chính mỹ nã độ rẹ cùng nữ phụ Lị Lị Colin. Nơi này diễn viên, nàng coi như lớn lên đẹp trai, nữ tinh xảo xinh đẹp, sử dụng đã từng thái bình dương bờ bên kia một câu nói, đây chính là một đám tiểu hoa thêm tiểu thịt tươi. Tiếc nối là, những ngày tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi không kèm theo lưu lượng Đương nhiên, nếu như là suất ra tới lưu lượng, hiệu quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhìn xem trên sân huấn luyện những người này, có như vậy một mấy mắt, mặt hệ cũng cảm giác mình già. Chờ đợi không bao lâu, hắn thì rời đi quay trở về phát sở phiu diật bốn đoàn làm phim chỗ phòng quay chụp. Phòng quay chụp bên trong một bộ phận đã bị cải tạo thành tạm thời sân huấn luyện, bao quát cao mắt cả, gần ga đột cùng Danny and Vút tú ở bên trong chủ yếu diễn viên, đang tiếp thụ động tác chỉ đạo chuyên nghiệp huấn luyện. Mặt hệ cũng tham dự tiến vào trong đó, huấn luyện đến đến đang quay chụp rất nhiều động tác cảnh tượng, từ tuyển diễn viên kết thúc lại bắt đầu. Gần Ga gà Đọt cùng Daniel Veduto hai người kia, đặc điểm vô cùng tươi sáng, Daniel Veduto bạn lĩnh tương đối nhanh nhẹn, gần Ga gà Đọt đối súng ống hiểu rõ không chỉ là nói một chút, nàng còn cùng hắn dựng lên hạ M9 súng ngắn tháo rỡ cùng lắp ráp, phương diện này có thể nói là toàn thắng. Cái này trong một tuần, theo dõi lũ Tất Sạ Gạ cùng phát sở phiếu diệt bốn đoàn làm phim đều chiếm được mặt thẻ cùng David đéo lý rồng bơm tiền, xung tốc dự toán cùng tài chính cũng bảo đảm hai cái hạng mục chủ bị thuận lợi triển khai, tới cuối tháng 2 thời điểm, theo dõi lũ Tất Sạ Gạ dẫn đầu tại Dít Mi xưởng làm phim khởi động máy quay chụp. Dựa theo Sophie Coppola lập kế hoạch, trong phòng quay chụp cảnh quay trong nhà sẽ ở trong nửa tháng quay chụp hoàn thành, sau đó toàn bộ đoàn làm phim chạy tới bỏ lần địa khu hơn một cái nước mưa chốn nhỏ, quay chụp còn lại phần diễn. Khởi động máy đồng thời, phim lượt thứ nhất tuyên truyền mở rộng cũng thuận lợi trên hai, trừ bỏ một loạt tuyên truyền thủ đoạn, mặt thẻ cùng Disney phương diện làm qua khai thông, sẽ ở trong tuyên truyền trọng điểm đề cập phim này đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch cùng nguyên tác tác giả đều là nửa tính. Sophie Coppola ngoại trừ là đạo diễn bên ngoài, còn kiêm nhiệm một cái nhà sản xuất chất phụ. Mục đích làm như vậy Đương nhiên là vì để cho phim càng thêm khả năng hấp dẫn tới nữ tính người xem chú ý, đoàn làm phim trước đó làm qua chuyên môn điều tra, theo dõi lũ tất sạ gạ sách mê chủ yếu lấy nữ tính làm chủ. Đến mức hấp dẫn nam tính người xem, ngoại trừ ưa thích loại phim này loại hình nam tính người xem bên ngoài, còn phải xem hai nữ tính nhân vật bị lực. Đã từng ai biểu diễn lý lý cổ lìn nhân vật, mặc kệ không thể nào biết được, nhưng còn bất mãn 19 tuổi lý lý cổ lìn ngoại hình điều kiện đã rất xuất sắc. Vai nữ chính của diện, nếu như buông xuống đã từng ký ức, riêng lấy tình huống hiện tại tới nói, 19 tuổi Nụ Nã độ rẽ tại tuyệt đại đa số người thẩm mỹ bên trong, so 18 tuổi của Spencer thẩm xinh đẹp hơn. Nhiều khi, xinh đẹp tại Hollywood chưa hẳn hữu dụng, cũng sẽ không trở thành phim thương nghiệp mấu chốt giành chiến thắng nhân tố, nhưng tuyệt đối là một cái thêm điểm hạng. Thị như mẹ gặng phốt đối với Transformer. Khe toải lũ tất sả gạ quay chủ cùng ngày, chuyên môn cử hành một cái nho nhỏ nghi thức, bởi vì phim một đám diễn viên đều không có danh ký, ký giả truyền thông điểm chú ý đều đặt ở mặt thẻ cái này người đầu tư trên thân. Nguyên tắc ta tin tưởng mọi người đều đã nhìn qua, công ty của ta có thể cầm tới bộ này bán chạy tiểu thuyết quyền cải biên cũng không dễ dàng. Mặt độ phóng viên ông tính, mặt thẻ đương nhiên là lòng tin 10 phần, từ tuyển diễn viên, kịch bản tới toàn bộ quay chụp quá trình, trải qua quá nhiều mưa gió, ta hy vọng bộ phim này có thể có được người xem nhất là tiểu thuyết độc giả tán đồng. Bộ phim này quay chụp rất thuận lợi, cũng có thể để mặt thẻ yên lòng, ngay tại hắn vì phát sợ phiếu gì ẩn bốn tiếp tục lúc huấn luyện, tiếp đến chắc Lơ dụ bỗng gọi điện thoại tới, theo đặc nghị tập chế đã hoàn thành, hồ nớ bợ rồ chuẩn bị cử hành một lần nội bộ buổi chiếu thử, cơ dị sọ phẫn nộ lạn mời hắn tham gia nội bộ thử chiếu. Chương 642, nộ lạn mời chương 642 Nộ Lạn mời cao gỗ lớn một dàn cỡ lớn trong phòng họp, thật dày màu đen màn chắn cửa che lại ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trong phòng một vùng tám tối, trong bóng tối treo màu trắng trên màn sân khấu, hình tượng cũng là tối đen như mực, dường như mực đậm đùng dạng. Bạc Mạn tại trong bóng tối lẩn trốn, mang đi tất cả há dám, mong muốn đem vàng mình liều cho gọt thảm. Gọt đồn cục trưởng phát ra bạc Mạn đuổi bắt hiến, lệnh hủy con rơi đèn tín hiệu, cũng cho bạc Mạn thẻ đặc nhiệm từ sân khấu. Bởi vì phim còn không có tăng thêm đầu phim cuối phim, thử chiếu cũng theo đó kết thúc. Cỡ nhỏ máy quay phim đóng lại, màn cửa bị người kéo ra, bao quát mặt thẻ Khế Lần Hơ Măn chất lơ rộ bận, A Kỳ Bà Goner mạn cùng một đám hỗn nớ bở rợt cao quần ở bên trong hơn 20 tên người xem, đều quay đầu nhìn về phía cỡ dị Stafford Nolan, sau đó đưa lên tiếng vỗ tay. Bộ này theo đặc ủ tất độ hoàn thành cũng chính là 90%, lại không trở ngại nó là một bộ có thể rung động lòng người phân tích phim. Nếu để cho Mạt Khệ tới nói lời nói, theo đặc ủ tất cùng lúc trước tất cả các cái biên phim siêu anh hùng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tiếng vỗ tay ngừng, Khế Lần Hơ Măn nói khẽ với Mạt Khệ nói rằng, phim này hoàn toàn không thua gì họa chợ sợ kỹ anh em The Matrix. Mạt Khệ nhẹ nhàng gật đầu. Rất trang bức nói rằng, dù kẻ đem lên nói không nên nói đều nói rồi, bắt mạn đem lên làm không nên làm đều làm. Sinh mệnh ở chỗ lựa chọn, anh hùng thời đại đã mất đi. Rất nhanh, có đồn nơ mở rò rỉ nhân viên công tác đem từng phần ý kiến đơn phát ra, đây cũng là thử chiếu bên trong từng gặp. Thử chiếu mục đích, chính là tận khả năng giảm bất film có vấn đề hoặc là chạm đến thị trường thần kinh nhẹ cảm địa phương. Mắt hệ chỉ để ý thấy đơn bên trên viết một câu, tốt tới một giây đồng hồ đều chưa từng lãng phí. Kỳ thật hắn cũng sách không ra ý kiến gì, ngoại trừ có chút lời kịch nhìn xem có chịu, bộ phim này xác thực tiệm không ra cái gì ma bệnh đến. Cơ dị Stoferno lặn tương đối lợi hại, liền có mấy phim siêu anh hùng đều có thể quay chụp thành dạng này. Ngẫm lại trước đó nhìn qua mấy bộ cơ dị Stoferno là phim, phương diện khác không đi nói, tại nghệ thuật cùng thương nghiệp cân bằng phương diện, hắn không nghi ngờ gì so đồng dạng ở phương diện này được hưởng tiếng tăm đoạ chợ sợ kịch trí em trai muốn xuất sắc thật nhiều lần. Thử chiếu kết thúc, đám người nhao nhao tản đi, cơ dị Stoferno lặn lại gọi lại Mạt Khè, mong muốn cùng hắn đơn độc tâm sự. Bởi vì cơ dị Stoferno lặn muốn lễ phép tính đưa tham gia thử chiếu người rời đi, Mạt Khè đợi hắn vài phút, sau đó cùng đi bên cạnh phòng khách. Tất tới một giây đồng hồ đều chưa từng lãng phí. Trong phòng khách, cơ dị Stofternolạng có chút khách khí nói, "Mạt Khè, ngươi thái quá khen." Mạt Khè cười cười, nói rằng, bộ này theo đặc kỷ tuyệt là một bộ vĩ đại tác phẩm. Cơ dị Stofternolạng căn bản không nghĩ tới Mạt Khè sẽ nói như vậy, có như vậy một chút thật không tiện, ta chỉ là muốn đập một không phải truyền thống phim siêu anh hùng." Tiếp lấy trực tiếp hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" Hắn cũng muốn biết, bộ này còn chưa chiếu lên tác phẩm, vì sao lại bị Mạt Khè loại người này xưng là vĩ đại. Mạt Khè không chút do dự nói, "Nó vĩ đại chỗ ở châu có thể hướng người truyền đạt một loại lý niệm, đặc biệt là những cái piers xem thường phim thương nghiệp người. Ha? Cơ gì Sọ Phơnô loạn hoàn toàn không rõ mặt thẻ ý tứ, để anh phải hỏi, vì sao? Mặt thẻ cũng là tại thông qua loại phương thức này, tham dò cơ gì Sọ Phơnô làm ý nghĩ, cùng nó tại phim văn nghệ bên trong phân chiến, không bằng giống thẻ đặc nghị tập dạng này tăng lên phim thương mại tiêu chuẩn. Cơ gì Sọ Phơnô loạn không khỏi nở nụ cười, ta rất nhiều phim tương tự, đều muốn có hùng hậu tài chính xem như cánh chịu. Đồ nở bở rồi chính là cái không sai phía đầu tư. Mạc Khệ cũng vừa cười vừa nói, "Ngươi không phải một mực tại cùng ổn nở bợ rột hợp tác sao? Ổn nở bợ rột cũng vẫn muốn cùng ngươi nợ tác." Cờ Dị Stoferno Lạn nói rằng, hai người nói vài câu liên quan tới ổn nở bợ rột sự tình, cũng không còn đi vòng mẹo, Cờ Dị Stoferno Lạn nói thẳng, "Ta nhờ Kỵ Trát Lơ dụ vẫn đưa đi thì bạn, không biết rõ ngươi xem qua không có." Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua, hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Kịch bản có chút tán loạn, phương tạm cùng lập lờ nước đôi là ta xem qua kịch bản sau lớn nhất cảm thụ. Đây chỉ là lúc đầu phiên bản." Cờ Dị Stoferno Lạn bình tĩnh nói, Để đệ, đệ của ta rồn nạt thẳng nghe qua ta khẩu thuật ý nghĩ, đại khái biết xuống thứ bản, bởi vì một chút tình huống đột phát, chúng ta còn chưa kịp tỉ mỉ chỉnh lý, liền đưa đến trong tay ngươi. Tình huống đột phát. Mạc Khế nhạy cảm bắt được mấu chốt trong đó. Cơ gì sẽ cho Fernando lặn giải thích nói, ngươi lịch trình rất bận toàn, muốn quay chụp chế tác hai bộ phim, mà dần này nghiệp lại dự định mời ngươi biểu diễn bọn hắn phim mới, tương lai 2 năm công tác khẳng định rất khẩn trương, cho nên ta muốn sớm cùng ngươi trò hỏi tốt, miễn cho chúng ta các gặp phải lịch trình xung đột vấn đề. Mạc Khế lập tức hỏi, ngươi bộ phim này dự định thời gian nào quay chụp chiếu lên? Sang năm kỳ nghỉ hè bắt đầu quay trở. Cờ dị Stefano làm hiển nhiên đã có kế hoạch, năm 2010 kỳ nghỉ hè chiếu lên. Thời gian ứng không có vấn đề. Mạc Thệ lại gật đầu một cái, tiếp lấy nhìn về phía Cờ dị Stefano lần, hỏi: "Ta trình độ văn hóa không cao, kịch bản lại loạn, đến bây giờ cũng không chỉnh lý ra cái đầu mối đến, ngươi có thể cụ thể nói một chút hạng mục này sao?" Mặc dù thấy được một chút quen thuộc cái bóng, nhưng hắn muốn xác định đây là đã từng nhìn qua bộ phim kia. Tới Mạc Thệ cùng Cờ dị Stefano làm đẳng cấp này hoạt tác, Song Vương không nghi ngờ gì đều muốn có đầy đủ thành ý. Mặt thẻ đã biểu đạt mong muốn hợp tác ý tứ. Cờ gì sẽ tỏ phở nổ lẳng cũng biết bội vàng phía dưới phát tới lo sang dơ liết, lại để cho chát lơ rộ vận chuyển giao kịch bản có chút loạn, làm sơ suy nghĩ về sau, nói rằng, hạng mục này chủ thể cùng tình tiết, chính là một cái khó mà suy đoán một cảnh. Hắn cười cười, còn nói thêm, đưa cho ngươi cái kia kịch bản, bên trong mong muốn biểu đạt đồ vật đều là ta từ 16 tuổi bắt đầu ngay tại lập đi lập lại suy tư vấn đề. Vậy, tám năm trước ta liền đã hoàn thành đại khai sáng ý, nhưng càng về sau chuyện xưa tiến triển xoa so ta tưởng tượng bên trong muốn xa được nhiều, nó chạm tới chân thực mộng cảnh cùng nửa mê nửa tỉnh trạng thái ở giữa quan hệ. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có chen vào nói. Ta luôn luôn có rất nhiều kỳ quái ý nghĩ, lúc nửa đêm ta kiểu gì cũng sẽ tự nhiên tỉnh lại, sau đó liền sẽ tiến vào trạng trạng thái ngủ, tại cái kia trạng thái bên trong ta thường xuyên nhận định chính mình là đang nằm mơ. Cơ Dĩ Sọ Phơn Ô lần tiến một bước nói rằng, về sau, càng nhiều cảm giác kỳ quái đều sẽ tùy theo mà đến, trong mộng cảnh cố sự ta cũng có thể bằng vào ký ức đem bọn hắn tháo ra. Mạt Khệ lúc này lấy đùa giỡn giọng điệu nói rằng, "Ta cũng có cảm thụ như vậy, có đôi khi." Hắn chỉ chỉ bốn phía, "Ta tưởng là hiện tại chính là nằm mơ, liên quan tới Mạt Khệ hồn nở tại Hollywood hết thảy đều là một trận mĩ diễm động." Cơ Dĩ Sforno Lan cười cười, còn nói thêm, "Xác thực, Hollywood chính là một giấc mơ đẹp, để hám sâu trong đó người không nguyện ý tỉnh lại." Hắn tiếp lấy trở lại chủ đề, "Đại não của con người có thể dung nạp toàn bộ hiện thực cánh tượng, tại nghiên cứu của ta bên trong còn không có động phải loại hành vi này thực hạn. Tựa như ngươi đi tại một cái trên bờ cát, đã có thể bốn phía nhìn quanh, lại có thể nắm lên trên bờ cát một thành cát biệt." Ta ý đồ thông qua thao túng thần trí thành tỉnh mộng đến nghiệm chứng đạo lý này, ta kịch bản liền xây dựng ở những này có điểm giống nhau lại tương đối đạo lý đơn giản phía trên. Cho nên ta tưởng tượng chính là khoa học kỹ thuật để cho người ta có thể xâm nhập cái khác đại não của con người, cũng cùng một người khác trong cùng một lúc chia sẻ cùng một giấc mơ. Cuối cùng cơ dị Stepheno lặng nói điểm này, mặt thẻ cũng từ trong kịch bản nhìn ra. Để chất lơ dụ vẫn chuyển giao cho ngươi kịch bản về sau, ta đối với bộ phim này lại có ý nghĩ mới. Cơ dị Stepheno lặng tiếp tục nói, trước đó ta là kế hoạch quay chụp một bộ trộm tác phim. Để nhân vật chính thông qua ngẫm tới nhập không có chút nào phòng bị người, chộp đi ý nghĩ của hắn. Hắn chậm rãi nói rằng, nhưng một cái xuất sắc đạo diễn hẳn là có truy cầu cao hơn. Ta một mực cảm thấy hứng thú, là từng từng xuyên thấu cái nào đó là người, nếu là vẹn vẹn từ nơi đó lấy đi thứ gì, kia thực sự không đủ hấp dẫn người. Mặt Nghe An ngay nói thật, ta cảm thấy ý nghĩ này đã không tệ. Cơ gì sợ Phernô lãng khẽ lắc đầu, nói ra nhất ý nghĩ mới, cho nên, ta cho mình sáng tạo ra một cái càng lớn mục tiêu, ta tưởng tượng bên trong vai nam chính nhiệm vụ mới là, tại người khác trong đầu để vào một cái ý nghĩ. Một cái tại dưới tình huống bình thường muốn nên kháng cự ý nghĩ, nhưng lại trải qua kế hoạch của bọn hắn, ý tưởng này lại mọc rễ nảy mầm, cuối cùng khiến cho mục tiêu nhân vật dựa theo bọn hắn cố chủ nhu cầu làm việc. Nghe nói như thế, mặt hè ung dung thản nhiên, trong lòng dần dần xác định, đây chính là bộ kia gọi là yên xe đi hòn phim không sai. Bộ phim kia không phải liền là Leonardo đi cặp gì hợp đồng những người khác, chạy đến trong nệm của người khác đi cắm vào một cái ý nghĩ, làm cho đối phương giải tán công ty của mình sao? Nếu như là bộ phim này, cơ dị sợ phơn độ lần hạng mục này hoàn toàn có thể tiếp xuống ngươi cần tại người trong ý thức sắp đặt một vật, để nó lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức chuẩn thành, ngươi nhất định phải trước dự báo nó như thế nào lấy hỗn loạn phương thức chuẩn thành. Cơ gì Stefano lặn lời nói vẫn còn tiếp tục, đương nhiên, cố sự cùng kịch bản còn có rất nhiều nan đề cần giải quyết, thì như ngậm cảnh muốn thiết kế e rằng bản luận từ thị rắc bên trên vẫn là cảm quan bên trên đều vô cùng chân thật, để nằm mơ người chính mình thân ở ngậm cảnh lại toàn vẹn không biết cái này vẹn vẹn giấc mộng. Tại loại này tiềm thức trong trạng thái, một người sâu nhất ẩn, chân quý nhất bí mật lại nhìn một cái không sót gì. Mặt nhẹ chậm rãi gật đầu, sau đó cực kỳ nói nghiêm túc: Đây là một thiên tài giống như sáng ý. Cho nên, Cơ Dĩ Sforno lặn lại một lần nói rằng, ta muốn mời ngươi gia nhập, đem cái này sáng ý biến thành một bộ suất sắc phim. Mặt nghe rất thành thật nói vậy, ta thích cái này sáng ý. Hắn làm sơ suy nghĩ, còn nói thêm, Cơ Dĩ Sforno, người đại diện không ở tại chỗ, ta không thể rõ ràng bằng lòng ngươi cái gì, nhưng ta phi thường yêu thích ngươi nói những này. Cơ Dĩ Sforno đương nhiên biết trong vòng một ít quy tắc, nói rằng, ta hoàn thành kịch đặc nghị tập phần kết công tác, liền sẽ đi vào tới trên hạng mục này đến, bản mới kịch bản sau khi hoàn thành, ta sẽ cho người đưa đến ngươi bên kia. Ngươi đoàn làm phim thời gian nào thành lập? Mặt Khè cũng cho thấy thành ý, ta sẽ thông báo cho người đại diện cùng các ngươi tiếp xúc. Song Vương lần này gặp mặt nói chuyện đạt thành nhất trí, sau đó vừa nói vừa cười rời đi phòng khách. Chương 643, tụ tới không thể lại tụ chương 643, tụ tới không thể lại tụ trở về trên xe, hệ lần hờ măn đại khái nhìn xuống như là bạn thảo giống như cái bạn, lâm vào suy nghĩ ở trong, nàng đối văn tự năng lực phân tích đoạn sa mặt Khè, xem xong tịch bản lại thêm mặt Khè vừa mới nói qua cùng cử dị Stefano làm gặp mặt nói chuyện tình huống, dần dần có phán đoán của mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạt Khê hỏi, Hề Lẫn Hơ mằn khẽ lắc đầu, cái này sáng ý nhìn qua rất không tệ, trên thực tế cùng bạn trò sở kiếm trì em trai tại The Matrix hai bộ phần tiếp theo bên trong làm không sai bị lắm. Nàng hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, Cố Lộng Miên hư. Mạt Khê không nghĩ tới Hề Lẫn Hơ mằn sẽ nói như vậy, nhìn nàng một cái, lại hỏi, có ngươi nói kém như vậy sao? Ta rất kỳ quái, ngươi chướng mắt bạn trò sở kiếm trì em trai những cái kia cao thâm mật chắc cố sự. Hề Lẫn Hơ mằn lại hỏi ngược lại, vì cái gì có thể coi trọng? Nàng chỉ chỉ quyết kiết như là bản thảo đồng dạng cái bản, loại này có độc hàn mục, có độc Mạt Khệ lại một lần nữa hỏi, Hẻ Lần Hơ mẳng nhắc nhở, người đã quên. Người đã từng đã nói với ta, quá phức tạp tối nghĩa khó hiểu kịch bản cùng chiếc học tứ biện, cùng cố ý tăng thêm chiều sâu cùng suy nghĩ, đều là giết chết phim thương nghiệp lợi khí, chúng ta cùng xưa nay không tiếp cùng loại với làm việc như vậy. Mặt Mạt Khệ không khỏi nhìn người, trước kia cùng Hẻ Lần Hơ mặn thảo luận thời điểm, hắn đúng là đã nói như vậy, Hollywood phim thương nghiệp, chân chính nóng nảy toàn cầu, không nghi ngờ gì đều thông tục dễ hiểu. Cũng chính là nhà phê bình điện ảnh trong miệng dung tục tác phẩm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết giải thích thế nào. 99.5 tình huống Phức tác khó hiểu phim đều sẽ không trở thành bạc quản. Nghĩ tới đây, Mạc Thệ bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, từ tại Thái Bình Dương bờ bên kia quan sát cỡ dị Stoppferno làm phim, từ bắt mạn ba bộ khúc tới đằng sau mấy bộ, không có bất kỳ cái gì một bộ phức tạp khó hiểu, liền nhìn xem Ti Hon đều có thể rất dễ dàng thấy rõ, cỡ dị Stoppferno làm chế tác kia mấy bộ độc lập phim hắn không biết do, cũng không có nhìn qua, nhưng phía sau thương nghiệp phim bom tấn giống như rất phù hợp Hollywood phim thương nghiệp trước sau như một yêu cầu. Giống như khi đó hắn đau loạn Yến Sệp Ti O lúc, tại tài nguyên trên trang ép nhìn qua một câu, cỡ dị Stoppferno làm phim cũng không phức tạp phản ứng cũng là Hollywood trước sau như một chủ đề, lại bị điên cuồng fan nộ loạn kia lấy càng thêm điên cuồng tình thế quá độ giải độc. Ngẫm lại đi vào Hollywood nhìn thấy cùng gặp phải fan điện ảnh một chút tin huống, rất nhiều đáng tin người ủng hộ, tỉ như cỡ dịt bờ rẻ ở tạo loại người này, đối lại chính mình ủng hộ người hoàn toàn là khuyết thiếu lý tính. Từ một người bình thường góc độ đi xem, một cái hơn 20 tuổi cô gái đuổi theo một ngôi sao khắp thế giới chạy, đây không phải có bệnh lại là cái gì. Đương nhiên, loại ý nghĩ này vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại hắn trong đầu, mà sẽ không nói ra. Nghiệp đội công nhận giống như là 2001, a ở bạ sở ổ đi thị gọi phạt đở the sở ở cả Jesse Jameson cùng Kay McBride chờ một chút kinh điện phim, đều bị ưa thích bọn chúng fan điện ảnh quá độ giải độc, những này fan điện ảnh chẳng những dung không được người khác nói một câu phim cũng tốt, phát biểu các loại kiến giải, tuyệt đối so đạo diễn, biên kịch cùng người chế tác lúc trước cấu tứ phim lúc y nghĩ nhiều hơn gấp trăm lần còn chưa hết. Bởi vì the đặc lý tật đoàn làm phim năm ngoái cùng hắn tiếp xúc qua quan hệ, hắn cũng chú ý qua cử chỉ Stefano là phim Còn dành thời gian nhìn bặt màn mạn bợ nhìn cùng kèm dở dệt về cái đồng thời tại trên IMDB bờ nhìn xuống tương quan fan điện ảnh bình luận, Cở dị Stọ Phlổ Lạn cùng phim của hắn không nghi ngờ gì đã có bị diện tích lớn quá độ dại độc xu thế. Hiện tại Cở dị Stọ Phlổ Lạn fan hâm mộ còn tương đối là ít nổi danh, nhưng đợi đến che đặc nỉ tập chiếu lên, kết thể đều sẽ khác biệt. Đại khái còn có chút ấn tượng, không có bất kỳ cái gì một cái đạo diễn fan điện ảnh có thể hướng Cở dị Stọ Phlổ Lạn fan điện ảnh điên cùng như vậy. Đây chỉ là cái bạn. Mắt khẽ nhún nháy, nói rằng, "Hệ lần, ngươi xem qua Cở dị Stọ Phlổ Lạn gần mấy bộ phim sao?" Thạch Lấn Hờ mắng tiếp lấy ngồi đáp, ta chỉ nhìn qua mờ mện tụu sau đó hoàn toàn đối với hắn không có hứng thú, đây cũng là ta đề nghị ngươi không muốn tiếp dụ kẻ một ngu nhân. Mặt Thạch nhắc nhở, hôm nay Thạch Đặc Ly thật khó hiểu sao? Hách, Thạch Lấn Hờ mắng bị hắn hỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, thông tục dễ hiểu, cùng mờ mện tụu hoàn toàn không phải một cái loại hình cùng phong cách. Ta xem qua bật màn mờ nhìn cùng Thạch Đặc trợ. Mặt Thạch chậm rãi nói rằng, hai bộ phim này đồng dạng thông tục dễ hiểu, cơ dị sợ phở nô lạn cùng và chợ sợ kiếm chỉ em trai là hoàn toàn khác biệt đạo diễn. Hắn thấy, từ tiến vào phim thương nghiệp và bắt đầu Nổ loạn bản thân cũng không có tại trong phim hành cho nên làm cái gì vết hoặc, chỉ là quá nhiều fan cuồng nhất định phải quá độ giải độc, mới khiến cho trong mắt bọn họ nổ loạn phim biến tối nghĩa khó hiểu lên. Những loại fan hâm mộ nghĩ tuyệt đối so cỡ gì sợ nổ loạn hơn rất nhiều. Làm một cái phim thương mại đạo diễn, cỡ gì sợ nổ loạn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem cao siêu quá ít người hiểu xem như mục tiêu, cho nên hắn quay chụp phim cuối cùng đều vẫn là thân dân, cũng chính là thông tục dễ hiểu. Mặt khác lại đối hệ lần hơn mằn nói rằng, trên thực tế, cho dù giống ta dạng này nghệ thuật tu dưỡng rất có hạng người, cũng không có cảm thấy cỡ gì sợ nộ loạn bất kỳ một bộ thương nghiệp tác phẩm tối nghĩa khó hiểu, nộ loạn phim một ưu điểm lớn chính là logic không may biết, bởi vậy trong phim các loại tình tiết chuyển hướng biến hóa đều trên cơ bản có thể đưa ra đầy đủ làm nền và giải thích, lý giải lên cơ hồ không có gì độ khó. Hắn chậm rãi nói rằng, "Helen, ngươi chỉ cần nhìn xem nộ loạn mấy bộ phim thương mại, liền sẽ phát hiện tác phẩm của hắn trên thực tế đều rất dung tụ." Helen hờ mằn có thể hiểu được mạt tệ lời nói, tại hai người bọn họ trong miệng, loại này cái gọi là dung tụ xưa nay đều là lời ca ngợi, mà không phải nghĩa xấu. Đại chế tác phim thương mại thành công tiền để chính là dung tục. Quay đầu ta đi xem một chút. Hye lần hờ mằn nói rằng, mặt nhẹ gật gật đầu, cơ dị Stophanol lạn giỏi về cho một cái bình thường cố sự mặc vào hoa lệ áo ngoài, lại không cải biến được dung tục bản chất, tăng thêm tác phẩm của hắn chất lượng có nhất định cam đoan. Cho nên, hắn phim thương mại danh tiếng cũng không tệ. Trên thực tế, tại chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh trong mắt, cơ dị Stophanol lạn tình huống cùng hắn không sai biệt lắm, cũng không thế nào chiêu chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh chào đón. Nói cho cùng, những cái kia tự nhận là nghệ thuật mức cách cao thượng nhà phê bình điện ảnh công loạt mắt bọn hắn những ngày dùng tục phim hành nghề nhân sĩ. Nói trở lại, phim sản nghiệp nếu như không phải có những ngày người tụ tăng, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành bây giờ có thể ảnh hưởng toàn thế giới giải trí sản nghiệp. Nói không chừng đã sớm đang cùng TV so đấu bên trong bị giết đến hoa rơi nước chảy, giống châu Âu phim văn nghệ như thế, tại đại chúng quần thể ở trong hoàn toàn biên giới hóa. Mặc dù Cợ Dị sợ Phẫn Nộ Lạn cùng Michael Bay hoàn toàn khác biệt, bắt hắn đến cùng Michael Bay tới làm tương đối dường như cũng không thích hợp, nhưng Mạc Khệ nhìn qua Cợ Dị sợ Phẫn Nộ Lạn đa số phim thương nghiệp, cảm thấy hắn cùng Michael Bay tác phẩm vẫn là có điểm giống nhau cũng chính là phim thương mại nhất định phải có được yếu tố thông tục dễ hiểu hóa thân dân. Tỷ Như đã từng nhìn qua yến tờ ở kệ lạ bộ phim này hất lên khoa mến áo ngoài, tại khoa học lý luận cùng kỹ thuật chi tiết làm đủ công vụ, nhưng mà nó nội hạch cũng bất quá là tại Tuyên Dương yêu mà thôi, cái này tại Hollywood sớm đã là tục tới không thể lại tục chủ đề. Ngược lại một cái phim thương mại có thể khiến cho tuyệt đại bộ phận người xem nhìn xem có ý tứ, bằng lòng mua bé là được. Hẻt lần hờ măng đem bản thảo kịch bản còn cho Mạt Khế, hỏi, ngươi là muốn tiếp bộ phim này. Mạt Khế nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng Phim này chế tác dự toán tại 150 triệu đô la trở lên, lấy bổn nợ bợ rốt diễn xuất cũng sẽ không cầm cao như vậy đầu tư, để cơ dị Spofferno lần là làm mẫu. Lời này có đạo lý. Hẻn lần hờ măn cùng Ồn nợ bợ rốt tầm quản lý đánh qua rất nhiều giao cho, rõ ràng điểm này. Tiếp bộ phim này còn có chỗ tốt. Mặt Nghệ tiếp tục nói, có thể để chúng ta bảo trì cùng Ồn nợ bợ rốt tác, chúng ta cũng không thể giống Tòm Rui cùng bạn rằm ngành nghiệp như thế, chỉ là đem tương lai cùng Disney buộc chung một chỗ a. Hẻn lần hờ măn có được cười cười, người cân nhắc vấn đề càng ngày càng toàn diện. Mạt Hề cũng cười cười, có cạnh tranh, ích lợi của chúng ta khả năng tối đại hóa. Đa số Hollywood đỉnh cấp ngôi sao cũng sẽ không chỉ cùng một nhà công ty điện ảnh hợp tác, tựa như lúc trước hắn như thế, nhiều một chút nợ hoa mới là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, cùng một vị the đặc nhĩ tật về sau bị rất nhiều fan điện ảnh phong thần, tự thân liền mang theo cường đại lực hiệu triệu đạo diễn, thành lập không sai quan hệ hợp tác, đối với hắn dạng này ngôi sao diễn viên tới nói cũng là tuyệt tốt. Trở lại ên chủ công ty quản lý, mặt thẻ được đến một tin tức tốt, Disney ảnh nghiệp phương diện đã đem tỷ tỷ Potter cả dịp bị bà, ATSN hậu kỳ chi trả thanh toán tới sổ. Hắn để kế toán viên cao cấp liên hệ theo tòa lý tật xả gã đoàn làm phim, mau chóng hướng đoàn làm phim phê thứ 3 đảm bảo tài khoản bên trong ngân tiền, tiết ổn toàn bộ đoàn làm phim cốt tông. Tại phim trong quay chụp, làm một cái người đầu tư, hưng thuận lại nhiều hứa hẹn, cũng không bằng tiền tại càng hữu hiệu dụng. Không có tiền, có thể quay cái gì phim đi ra? Có lẽ là theo cuối cùng 20 triệu đô la tới sổ, Sophie ạ có cổ lại cùng xin Daniel hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cũng có lẽ là bộ phim này quay chụp sắt thực độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Kế toán lý tật xả gã đoàn làm phim tại phòng quay chụp bên trong quay chụp thuận lợi đến kỳ lạ, mẹn mẹn thời gian 10 ngày liên kết thúc cảnh trong nhà phần diễn quay chụp. Đầu tháng 3, Sophia và cộng vô là cùng Sidneyen dẫn đầu toàn bộ đoàn làm phim chạy tới họ lần địa khu một cái chỗ nhỏ, tiếp tục quay chụp ngoài trời phần diễn. Mạt Nghệ không có đi bên kia, Sidneyen là vị trong chú phụ trách nhà sản xuất, có hắn tại đầy đủ, hơn nữa hắn cũng muốn lưu tại Los Angeles vì phát sở phíu dịật 4 làm chuẩn bị cuối cùng. Suống ống, điều khiển, vật lộn, tập luyện, những này đều muốn trước đó làm đến nơi đến chốn, rất Tinlin cũng không phải loại kia lâm chàng hình đạo diễn, đa số khó khăn phần diễn, trước đó đều phải tiến hành nhất định tập luyện. Tập luyện có thể sẽ dẫn đến mô bản hóa, nhưng cái này tại phim thương nghiệp bên trong xưa nay đều không là vấn đề, giống phát sở phiếu diệt rợn mấy phim, vốn chính là dựa theo một cái thành công mô bản dây chuyền sản xuất thức tạo ra. Trung tuần tháng 3, bộ phim này tại phòng quay chụp công chính thức quay chụp. Chương 644, chiều dài kinh người chương 644, chiều dài kinh người phòng quay chụp bên trong, mặt thẻ đứng tại một cái đặc tủ chế tác cửa sổ thủy tinh bên cạnh, cùng một người khác cao ngự tráng đặc kỹ diễn viên đứng chung một chỗ. Ngay đạo diễn Justin Lin quay chụp trước một lần cuối cùng chỉ đạo Mạt Hề, cái này ống kính chủ yếu là giao phó ngươi biểu diễn nhân vật này, nắm giữ cường hãn bản lĩnh." Dư Tinhlin bên cạnh khoa tay vừa nói nói, "Ngươi tìm tới mục tiêu nhân vật, nhưng hắn nổi danh rất lợi hại bảo tiêu, ngươi trước hết giải quyết cái này bảo tiêu, khả năng ép hỏi liên quan tới độ mị nịt tỏ rẻ ổ tử vong vấn đề, hơn nữa ngươi bản thân liền là cái có tiền khoa bạo lực phần tử, phải dùng đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn, đem hắn từ cửa sổ ở trong ném ra." "Ừm." Mạt Hề gật đầu. Trước đó gần 2 tháng chuẩn bị bên trong, những ngày cảnh quay phần đều làm qua tập duyệt. Dư Tín Lin tiếp lấy giao phó cái kia so mặt thẻ còn cao lớn hơn cường tráng Đặc Kỷ Diễn Viên, người phối hợp tốt. Đặc Kỷ Diễn Viên là nghề này tay chuyên nghiệp, nói rằng không có vấn đề. Trô Đứng A. Dư Tín Lin lại giao phó mặt thẻ cùng Đặc Kỷ Diễn Viên một câu, quay người về tới trên đạo diễn vị trí, được đến các bộ môn chuẩn bị hoàn tất hồi báo, đối trợ thủ nói rằng, bắt đầu đi. Trợ lý đạo diễn đem cỡ lạm trợ đồ tô đặt ở camera trước ống kính, nói rằng, phát sợ phíu di ở bốn màn thứ nhất, trận đấu hiện tại bắt đầu. Theo cỡ lạm trợ đồ tô đánh bảng tranh âm băng lên, mặt thẻ trong nháy mắt tiến vào nhìn nhân vật này chặt thái. Hắn từ đạo cụ cửa phòng ở trong lách mình mà ra, lập tức thấy được một cái cao nhất thấp hai người, mang theo ánh mắt người lồn chính là mục tiêu của hắn, người cao thì là người lồn bảo tiêu. Mặt khẽ nhìn về phía bên kia ánh mắt vô cùng sắc bén, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, dường như một khối đá hoa cương cứng rắn đồ dạng. Bộ phim này bên trong, hắn vai diễn nhân vật gọi là Xỉn, là cái có tính có nghĩa lại dị thường nhân vật cứng hãn, đã từng xem như đệ nhất bộ đội thành viên, mấy lần tiến về châu Phi chấp hành nhiệm vụ, về sau bởi vì phía chính phủ không công chính đãi ngộ lựa chọn xuất ngũ, lòng thời làm quen cũng địch cũng bạn đồ mỉ nể tỏ vẻ ổn. Đỗ Bỉ Ni tỏ vẻ ổ sau khi chết, hắn bị bờ rỉ ảnh đó cổ nhỏ tìm tới, cùng một chỗ điều tra tỏ vẻ ổ nguyên nhân cái chết. Nhân vật này thiết lập, cùng Mạt Khệ quá khứ rất nhiều nhân vật như thế, là một cái tính cách cứng cỏi cường đại chiến sĩ, đồng thời còn có chân chính lãnh tụ mị lực. Nhìn thấy hai người kia trong nháy mắt, mặt khệ dường như báo săn như thế bộc phát, như thiểm điện liền xông ra ngoài, vọt tới cái kia thân hình cao lớn trang kiện đặc kỹ diễn biên, bởi vì trước đó từng có mấy lần tập luyện, đặc kỹ diễn biên tại Mạt Khệ hai tay tiếp xúc đến trên người hắn đồng thời, phối hợp với hướng về sau bay đi, lợi dụng Mạt Khệ xông tới lực lượng để mang theo phòng hộ đệm phía sau lưng trực tiếp đâm vào đặc chế thủy tinh hữu cơ trên cửa. Soạt, thanh âm thanh thủy băng lên, vị kia đặc kỷ diễn viên từ cửa sổ thủy tinh bên trong bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Mạc Khè xoay người, một bước đi vào cái kia người lùn diễn viên trước mặt, người lùn dường như mới vừa vặn kịp phản ứng, đưa tay móc ra súng, còn đến không kịp nhắm chuẩn Mạc Khè, liền bị Mạc Khè bắt lấy lắc cổ tay vặn một cái, súng ngắn lập tức leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. "Ok." Rất tin linh lộ ra phi thường hài lòng, "Mạc Khè, làm được tốt." "Qua." Mạc Khè buông ra cái kia dáng lùn diễn viên cổ tay, hỏi, "Không có sao chứ?" Lần này bay chụp động tác cảnh quay, cũng không phải là chủ nghĩa hư lực, mà là hắn trước sau như một theo đuổi quyền quyền đến tỉ tạ thực phong cách, kể từ đó, lúc bay chụp tất nhiên phải dùng lên một bộ phận khí lực. Hắn biết mình lực lượng lớn bao nhiêu. Không có việc gì. Cái kia dáng lùn diễn viên buốt buốt cổ tay, mặt nhẹ, "Khí lực của ngươi thật lớn." Đang khi nói chuyện, hắn nở nụ cười, "Ngươi nếu là tại thời trung cổ, nhất định là cái Robin Hood giống như anh hùng." Mặt nhẹ cũng cười, "Loán trưởng ta trở thành bị người đuổi giết đại phôi đảm tỉ lệ càng cao." Trung quanh mấy người, bao quát dáng lùn diễn viên ở bên trong, nghe nói như thế đều nở nụ cười. Những động tác này chỉ đạo cùng đáng đặc kĩ diễn viên, đều không phải lần đầu tiên cùng mặt thẻ hợp tác, biết hắn xưa nay không bày ngồi sao lớn giá nữa, đối đãi đoàn làm phim nhân viên thái độ vô cùng tốt. Ngắn ngồi điều chỉnh về sau, quay chụp lần nữa bắt đầu. Hai vị diễn viên khôi phục trước đó chỗ đứng, mặt thẻ một tay bắt lấy người lồn cổ tay, một cái tay khác bóp lấy người lồn cổ, đem hắn đè ở trên cửa sổ, chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ cũng không tồn tại bảo tiêu, mang theo vài phần lạnh lùng, nói rằng: "Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, ngươi không trả lời hoặc là ta cha hỏi sau 3 giây đồng hồ còn không trả lời, ta sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống." Tai của hắn dường như vô cùng dùng sức, phía trên nhiều sợi gần xanh bạc khởi, hỏi, "Đỗ Bí niệm tỏ vẻ ô một lần cuối cùng là giúp ai công tác?" Người lùn dường như dọa sợ, vội vàng nói, "Vợ dạ gà." "Là vợ dạ gà?" Mặt Hệ đem hắn để trở về, tiếp tục hỏi, "Vợ dạ gà là ai?" Không ai thấy qua vợ dạ gà. Người lùn không dám chần chừ, hắn đều là thông qua phụ Ennis nice đến hạ đạt chỉ lệnh. "Phu Ennis." Nice. Mặt Hệ gật đầu, để lại người lùn đầu liền hướng trên tường đánh tới. Tại người lùn trán sắp đụng vào nhợ cây chế tác trên tường lúc, hắn hợp thời thu hồi lực đạo, để người lùn diễn viên chính mình trưởng không đầu cũng nở cây bách tường đụng vào nhau. Sau đó, người lùn té xịu trên mặt đất. Đạo diễn bị trí bên kia, rất tin linh hô, "Ok, đầu này qua." Nghe nói như thế, Mạc Khệ cấp tốc thoát khỏi nhân vật, hướng trên đất dáng lùn diễn viên buông tay, đem dáng lùn diễn viên kéo lên. Dáng lùn diễn viên sợ lên đầu, nói rằng, tường này quá mềm, đụng vào không có cảm giác. Mạc Khệ không khỏi lắc đầu, lần tiếp theo chuyên môn vì người thiết kế sắt thép chất liệu. Rất tin linh thanh âm lại truyền tới, chuyển cảnh quay chủ, đi số 2 sân bãi. Các người có 20 phút điều chỉnh thời gian. Số 2 sân bãi ngay tại Sabeck, tổ bố cảnh cùng tổ đạo cụ tới thu thập bố cảnh cùng trưởng quay phim, đẩy đi mang theo cửa sổ nhựa cây bất tượng, thiết kế thành quán bar một vai số 2 trưởng quay phim xuất hiện ở mặt thẻ trước mắt. Dawson, Daniel Vedudu cùng gã gà đọc ba tên diễn viên đã tại số 2 sân bãi ở trong. Có cùng trang sư tới bộ trang, thợ phục trang vì hắn đổi một cái màu sáng cho nhạt áo khoác, vài phút về sau, mặt thẻ đi vào số 2 sân bãi. Ta tưởng là còn phải đợi ngươi một đoạn thời gian đâu. Dawson chủ động chào đón nói rằng, không nghĩ tới ngươi quay thuận lợi như vậy. Mặt thẻ cười cười, nói rằng ta thích nhất quay động tác cảnh quay, ngươi cũng không phải không biết. Hắn cùng hai người khác trò hỏi, "Này, Daniel, này, Gađọn." Hai người kia cũng nhất nhất đáp lại, mấy người cùng một chỗ tham gia quay chụp trước huấn luyện cùng tập luyện, cũng coi là tương đối quen thuộc. Sau đó, vai diễn chuột phản diện bỡn nhịn xì sì ô đeo tỏ rởu cũng đi tới trưởng quay phim, hắn là Hollywood gốc Latin nam diễn viên ở trong tương đối nổi danh một cái, lấy liệu thấp khác loại chữ danh, thường xuyên vai diễn một chút quái dị nhân vật, trên thân trời sinh kèm theo một cố đặc thủ nhân vật phản diện khí chất. Đoàn làm phim sợ dĩ lựa chọn dạng này một vị diễn viên một là hình tượng phương diện cùng nhân vật thân cấp, hai là vũ lộ ở mô đeo tỏ rở để cử. Bắp Giang trong phim trùng phản diện không cầu tốt bao nhiêu, cũng không có khả năng mỗi cái cũng giống như dụ kệ như thế trở thành lám cho người đã gặp qua là không quên được kinh điển, nhưng cũng phải có cái thực lực không sai biệt lắm diễn viên có thể chống lên nhân vật. Cũng không thể mỗi cái nhân vật phản diện cũng giống như mạ và phim siêu anh hùng như thế, từng cái miệng pháo thắng qua bản sự, đều là chút đậu bị loại hình. Mấy người ghé vào một hồi, thừa dịp đoàn làm phim còn tại điều chỉnh ánh đèn cùng camera, đơn giản quen thuộc một chút đầu vị, 20 phút thời gian vừa đến, quay chụp đúng giờ bắt đầu. Tiếng âm nhạc vang lên, Mạt Khè đi theo gàn gà đọt đằng sau, một đường đi đến trước ông kính, đứng ở bờ nhìn sĩ Odeul tỏ rәү ngồi ghế sofa dài phía trước, Tao Mạt Khè, Daniel và Vđút Vũ cùng mấy cái khác diễn viên đã đứng ở nơi này. Mạt Khè ẩn mắt nhìn qua quát cơ bọn người một cái, lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị. Gàn gà đọt đi đến bờ nhìn sĩ Odeul tỏ rәү đằng sau, vừa lúc ở Mạt Khè đối diện, từ Mạt Khè nhìn bên này đi qua, vị này ít sở ra en nữa diễn viên hai chân thẳng tắp, chiều dài cơ người, chính là hắn. Gàn gà đọt trước tiên mở miệng nói rằng, hắn là xịn, ta đã thấy xuất sắc nhất lái xe. Võ Niên Sĩ Ô Leo tỏ dấu nghiêng đầu nhìn mặt thệ một cái, chấm dãi phun ra một bờ khói, nói rằng, quá nhiều người. Hắn khác đứng một bên một cái cường tráng hình xăm nam nhân nói, hiện tại giựt vào lái xe tán gái quá nhiều người. Dãi Lẹo, ngươi sẽ không cũng tới làm a. Gà Gà đột nhìn về phía ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến sắc bén, nhưng không có lên tiếng. Các ngươi chưa hẳn thích hợp bỏ dạ gà yêu cầu. Võ Niên Sĩ Ô Leo tỏ dấu rót cho mình một chén rượu, bỏ dạ gà muốn là có thể đem tất cả không hề để tâm lười, mà không phải quy quy củ củ lái xe thế nào. Ông kính có ngừng tại mặt hệ, "Doctor, Daniel Vedo tú cùng gặn gã đọt trên thân vòng tới bằng lui, lấy đồ xuất nhân vật tại trong màn ảnh tầm quan trọng." Bờn nhìn sĩ Orel tỏ dấu bưng chén rượu đứng lên, vừa đi vừa uống, còn nói thêm, "Bờ dạ gã muốn lái xe, dáng xuyên qua không ai dám đi địa phương. Ta muốn tìm chân chính lái xe." Mặt hệ hai tay ôm ngực, hỏi, "Bờ dạ gã để chúng ta vận cái gì?" Bờn nhìn sĩ Orel tỏ rồ hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, nói rằng, "Bờ dạ gã trả tiền, các ngươi vận hàng. Còn lại ngươi không cần thiết biết. Ngươi nói ngươi muốn chân chính lái xe." Mặt hệ còn nói thêm, Chân chính lái xe đều biết mình trong xe có cái gì. Đối diện gản gã đọt cười, cười, cái kia hình xăm trắng hắn đi tới, nhìn chằm chằm mặt thẻ nói rằng, ngươi cũng xứng nói mình là chân chính lái xe. Hắn lộ ra đặc biệt phách lối. Vỡn nhìn sĩ Orell tỏ rầu đối gản gã đọt vây vây tay, gản gã đọt đi tới từng cái đưa trong tay đồ vật cấp cho tới đám người trong tay. Ta thay bờ dạ gã tìm kiếm chân chính lái xe. Vỡn nhìn sĩ Orell tỏ rụt còn nói thêm, làm rất dễ, các ngươi thi đấu một trận, ta liền biết. Đầu này cảnh quay dài như vậy quay chủ ngữ nhất, bất quá đạo diễn Justin Lin cũng không hài lòng, lại đem cảnh quay dài chưa cắt chưa làm nhiều cái một mình ông tính một lần nữa quay chụp một lần, mãi cho đến tiếp cận cơm trưa thời gian, mới tuyên cáo đầu này ông tính xong qua. Cơm trưa ngay tại Disney trong xưởng làm phim giải quyết, an không cách nào thời điểm, Dowbacker đặc biệt tới tìm tới Mạc Khệ, hỏi một cái nghi hoặc không hiểu vấn đề. Chương 645, cơ bắp xe chương 645, cơ bắp xe nhìn thấy Dowbacker ngồi ở đối diện, Mạc Khệ ăn xong một ngụm cuối cùng, lại cầm lấy khăn ăn lau miệng, nói rằng, "Đau, ngươi có vấn đề cứ hỏi, không cần khách khí với ta." Dowbacker dường như tại châm trước tìm từ, nghĩ một lát, mới lên tiếng, "Vấn đề này kỳ thật ta nghi hoặc rất lâu." Một mực không tiện hỏi, Mặt Hệ không nói thêm gì, chỉ là dùng tay làm dấu mời. "Là như vậy." Dowacker không do dự nữa, gãi đầu một cái, nói rằng, "Đoàn làm phim cùng ta đàm luận diễn biên hợp đồng thời điểm, về sau chuyên môn gia nhập một cái ghi chú điều khoản, nghe nói là ý của ngươi." Mặt Hệ biết hắn muốn hỏi điều gì, lúc này gật đầu nói, "Là ta yêu cầu gia nhập." Dowacker tỏ mồ hỏi, "Mặt Hệ, ngươi tại sao phải cầu gia nhập hạn chế đua xe điều khoản?" "Ta trước đó đã nói với ngươi, phát sở phiếu gì ở ta không chỉ muốn đập một bộ này, đến tiếp sau còn có rất nhiều bộ, nếu có thể lợi nói, ta muốn một mực quay xuống dưới." Mắt Nghệ lúc đầu yêu cầu đoàn làm phim gia nhập cái này tuyển hẳn lúc, liền chuẩn bị tương ứng lại hợp tình lý do hợp lý, nói rằng, đau, hiện thực không phải phim, ta rất muốn chúng ta những người này đều có thể một mực quay xuống dưới, bất luận kẻ nào ngoài ý muốn nổi lên tương lai đều là đoàn làm phim tố thất, cho nên ta yêu cầu gia nhập ghi đi chú điều khoản. Bau Master nhẹ nhàng gật đầu, hóa ra là dạng này. Mắt Nghệ còn nói thêm, không chỉ là ngươi, Jordana, cả đột cùng Daniel diễn viên trong hợp đồng cũng có giống nhau điều khoản. Đây không phải đang lừa dối Bau Master, mà là mấy cái khác chủ yếu diễn viên trong hợp đồng, cuối cùng cũng gia nhập vào dạng này điều khoản. Bởi vì đoàn làm phim mưa thích đua xe không chỉ dao quát cơ một cái, còn có gàn ga gà đọt, vị này Lý Sở Gia en nữ diễn viên đại khái là từng đi lính quân nhân, có chút điên cuồng yêu thích xe mô tô, thường xuyên cưỡi xe mô tô khắp nơi tản loạn. Đáng tiếc là, những này điều khoản chỉ có thể hạn định tại bọn hắn tại đoàn làm phim công tác thời điểm, chỉ cần quay chụp xong một bộ phim rồi đi đoàn làm phim, tới chính thức ký kết bộ tiếp theo phần tiếp theo hợp đồng chứ đó, đều không tại hợp đồng quy định phạm vi bên trong. Đây là pháp luật phương diện vấn đề, hắn không có cách nào cải biến. Bất quá, trong hợp đồng có hạn định đua xe điều khoản, chắc hẳn dao quát cơ cũng sẽ có điều lo lắng vẫn là ngươi nghĩ toàn diện. Dawsonker không khỏi cười cười, thấy xa, nghĩ đến cũng xa, ta đều không có cân nhắc bộ phim tiếp theo sự tình. Matthegoi dùng đùa giỡn giọng điệu nói rằng, trái với điều ước lời nói, nhưng là muốn bội thật lớn một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dawsonker thái độ làm việc rất chân thành, ngươi yên tâm, quay chụp trong lúc đó ta sẽ không đi đua xe. Matthe gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một bên khác, hai cái chủ yếu nữ diễn viên đang ngồi ở cùng một trên bàn dùng cơm. Gaga gà đột nhìn một chút Matthe cùng Dawsonker kia một bàn, hỏi đối diện giật đạn nã bở hiểu ở tờ. Hollywood các khác đoàn làm phim có hạn chế diễn viên đi làm ghế xe gắn máy điều còn sao? Jordan Na bở ở tờ lắc đầu, chưa nghe nói qua. Nàng sau đó nói rằng, xem ra, đang hỏi Gia Đán án, thật sự là người kỳ quái. Gàn Ga gà đột lại nhìn mặt Thệ bên kia một cái. "Ngươi nói mặt Thệ sao?" Jordan Na bở ở tờ nhìn thấy Gàn Ga gà đột ngẩm tự nhận, nói rằng, "Hollywood các đại minh tinh, dở hơi rất nhiều, mặt Thệ ở trong đó tuyệt đối là dở hơi rất ít loại kia." Gàn Ga gà đột gật đầu, ta có thể nhìn ra, tại làm việc với nhau sắp 2 tháng, hắn không có một chút ngôi sao lớn giá đỡ, đối với người vô cùng hiền lành. Tính tình tính cách cũng tốt. Giọt Đa Na bờ ở thở không khỏi nghiêng đầu nhìn xem nàng, "Gadaot, ngươi sẽ không bị hắn hấp dẫn à?" Mặt hệ thế nhưng là Hollywood nổi danh tội lợi mồi. "Ta đối với hắn không hứng thú." Gần Gadaot Gà nói thẳng, "Hắn không phải kiểu mà ta yêu thích." Đồng dạng trong đoàn làm phim, nếu có hai nhân vật không sai biệt lắm nữ diễn viên, thường thường sẽ vinh tranh ám đấu. Gần Gadaot Gà cùng Giọt Đa Na bờ ở trợ trung đột lại không sai, hai người một cái mới vừa từ ít sở ra Andy và Hollywood. Khác một gia đình điều kiện không sai, vẻn vẹn đem diễn viên xem như yêu thích cùng điều kiện, loại này tùy tính thái độ, cũng tạo thành diễn 10 năm gần đây vẫn là cái ngồi sao nhỏ. Giọt đã nã bờ ở tờ nhận biết mặt thẻ rất lâu, nói rằng thích mặt thẻ loại người này chỉ làm cho chính mình tạo hình vô dối. Gàn gã gà đột lại đi bên kia nhìn lại, mặt thẻ đang cùng Dow Hacker trò chuyện vô cùng vui vẻ. Sau buổi cơm trưa, quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu, buổi chiều cảnh quay thứ nhất chính là mặt thẻ cùng với gàn gã gà đoạt đối thủ cảnh quay. Bố trí đổi mới hoàn toàn trường quay phim ở trong, mặt thẻ chậm rãi đi vào một gian cỡ lớn nhà để xe, lập tức thấy được một chiếc hoàn toàn mới Benz xe thể thao, ánh mắt đặc biệt trên xe dừng lại 1 giây đồng hồ. Hắn không cần đi nhìn, cũng biết phía sau cameraa ông kính theo ánh mắt của mình, rơi vào bên trên xe đua. Chiếc này bên xe thể thao là một chiếc hoàn toàn mới thiết kế F1 SLR của mẹ, từ bước khai vòng đội xe ở vào nước ánh ốc kim chế tạo, bước khai vòng trưởng kỳ chế tạo F1 xe đua cùng tranh tài kinh nghiệm, tại thiết kế bên trên hấp thu 2003 F1 nền tiến xe đua thiết kế quy tắc. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển đi, rơi xuống bên cạnh một chiếc khác hoàn toàn mới bên xe con phía trên. Đối chiếc xe này cảm thấy rất hứng thú. Gã gã đột nhiên ngẩng hướng một lần chuyển tới. Mặt kệ không nói gì, chỉ là nhìn xem chiếc kia bên xe con. Đây là Mercedes-Benz mới thiết kế một cái Benz E63 AMG, dung hợp một chút tiểu mỹ cơ bắp xe đặc điểm, nắm giữ cực lớn sắp xếp lượng V8 động cơ, có thể bộc phát ra kinh người 1020 mã lực, đặc biệt là cải tiến sau trước mặt để làm chiếc xe nhìn qua vô cùng có sức chiến đấu. Các tư phim tận, Mercedes-Benz vì đoàn làm phim cải tiến nhiều khoản ô tô, không chỉ là trên thị trường có bán khoản tiền chắc chắn hình, còn có số lượng khái niệm xe. Nhất là xem như hắn tọa giá cái này hoàn toàn mới thiết kế Benz E63 AMG, có khác với truyền thống xe Benz, cũng là Benz phương diện đặc biệt nhắm vào Bắc Mỹ thị trường đẩy ra xe hình. Đương nhiên, nếu như phim tiếng bọn tốt, Mercedes-Benz sẽ lấy Bắc Mỹ thị trường xem như chỉ điểm, sau đó quyết tán tới toàn cầu. So với bổ gạ tỷ dạng này siêu xe, đoàn làm phim chiếc xe này phí tổn cũng khủng khi, đại khái 350.000 .00 euro không đến. Mercedes-Benz xem như đoàn làm phim nhà tài trợ một trồng, chủ yếu phụ trách vì mặt thẻ cùng gặn gã đặt hai người nhân vật cung cấp dùng xe, Jordan Naber ở ở tờ, Docker cùng Daniel Verrutuce thì lại lấy độc làm chủ. Nói cho cùng, cơ bắp xe khái niệm vẫn là sinh ra tại nước Mỹ. Tại nước Mỹ ô tô trong lịch sử, có như thế một loại xe hình Nó có cứng rắn đường cong, cường đại độc lực, cực cao lượng dầu tiêu hao, bình thường thể sát hạ lại bình thường ẩn chứa một đại nóng nảy phân khối lớn động cơ. Đây chính là thế kỷ 20 thập niên 60 tại nước Mỹ cực kỳ thịnh hành cũng nhận mọi người tung hô nước Mỹ cơ bắp xe hình, người Mỹ gọi hắn làm nhất cỡ cả. Có ba khoảng có thuần khiết nước Mỹ cơ bắp xe hệ thống xe hình, chế rô Lẹc cả Mạ rô, cả Mạ rô, đột người khiêu chiến, đọt gở Challenger, cùng form nhu tạng, nhu tạng. Đốm người khiêu chiến thuộc về đồ bị nịt tỏ rẻ ồ tỏa giá, cùng mặt hệ nhà tài trợ cũng có xung đột, bởi vậy đoàn làm phim lựa chọn để cao bát cơ kế thừa zom lão đại chuyên môn dù xe Ngươi là loại kia ưa thích xe thắng qua nữ nhân người. Gã gã gà đọt hai tay ôm ngực, đung đưa hai cái đôi chân dài từ mặt thẻ xoay lưng đi ra, chuyển đến trước mặt hắn, nàng mặc màu trắng bó sát người tở short cùng màu đen quần bó, tăng thêm mỹ lệ dung nhan, lộ ra dị thường gợi cảm xinh đẹp. Mặt thẻ đánh giá nàng một phen, dựa theo lời kịch thiết kế nói rằng, ta thích có hoàn mỹ thân hình xe, cũng ưa thích có hoàn mỹ thân hình nữ nhân. Ánh mắt của hắn lần nữa quay lại trên xe, hỏi, "Xe của ngươi? Porsche?" Gã gã đọt lại chuyển tới mặt thẻ phía trước, tựa ở trên xe, ngươi sẽ ở liên hệ địa điểm nhìn tới hắn, hắn sẽ cho các ngươi dẫn đường. Nàng nghiêng đầu nhìn Mạc Khệ, "Hiện tại ta đã biết ngươi đối xe phẩm vị. Nói cho ta, ngươi thích dạng gì nữ nhân?" Mạc Khệ cũng nhìn về phía nàng, nói rất chân thành, "Nàng phải có một đôi giống như ngươi có thể xem thấu vô chương bề ngoài ánh mắt." Hắn dường như xem thấu gản gạ đột như thế, có thể nhìn thấy một người bản chất. "Muốn hai điểm tiên sứ, tám phần ma quỷ, rất độc lập, rất cường." Hắn gản gạ đột bỗng nhiên đứng lên, đi đến Mạc Khệ trước người, nói rằng, "Cái này nhẹ không hề giống ta." Mạc Khệ cười cười, "Ai biết được." Nói xong, hắn không nhìn nữa gản gạ đột, quay người hướng phía nhà để xe bên ngoài đi đến. Zotin Lin Hong ngừng quay chụp, lớn tiếng nói, "Mạt Khè, Gà Đọt, hai người các ngươi ở hô động cùng đủ." Mạt Khè nhìn về phía Gàn Gà Đọt, gàn gà đọt hướng hắn mỉm mai. Zotin Lindy bảo trường quay phim, lại đối hai người nói rằng, "Các ngươi tại phim cuối cùng sẽ trở thành một đôi tình lữ." Lúc này đã có không hiểu hormone tại trong các ngươi ở giữa nhảy lên, nhưng ta tự vừa mới trong quay chụp không nhìn thấy những này, ánh mắt của các ngươi cùng biểu lộ đều giống như tại nói cho người xem, "Chúng ta không có quan hệ là tụ, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến tới cùng nhau." Gàn Gà Đọt ngượng ngùng cười cười, nói rằng, "Ta hiểu được." Mạt Khè gật gật đầu. Ta còn không có tự bội sáng động tác cảnh quay trung chuyển đi ra. Quay chụp vừa mới bắt đầu, hắn tình trạng cũng không tính được tốt bao nhiêu, động tác cảnh quay không đáng nói, tình cảm hí bổn cũng không phải là hắn nắm hiểu, trừ phi là loại kia cười cuốn áo ra trực tiếp điểm. Bộ phim này bên trong mặc dù sẽ có rất nhiều gợi cảm ống kính, bất quá không có tiêu chuẩn lớn kích tình cảnh quay. Giữa Tin Lin cho Mạc Thệ cùng gặm gã đoạt 3 phút dùng để điều chỉnh, Mạc Thệ cũng cùng gặm gã đoạt đơn giản trao đổi một chút, giai đoạn trước chuẩn bị sắp xếp lúc luyện, bọn hắn tập luyện đa số đều là động tác cảnh quay, cảnh thoại tương đối hơi ít. Phía sau quay chụp nhiều ít gặp một chút nan đề, mặt trẻ quay chụp kinh nghiệm phong phú, tăng thêm gạn gã đọt trong mắt hắn là cái chính cống đại mỹ nữ, chỉ cần liên tưởng một chút đã từng tập đẹp trai phá thiên tế cùng mỹ lệ trí tuệ vào một thân quần áo lãng mạn, ánh mắt lập tức sáng rực sinh nóng. Gạn gã đọt là cái chính cống người mới diễn viên, cảm xúc biểu đạt luôn luôn không đúng chỗ, đầu này ông kính tuần tự quay chụp gần 10 lần, rất tin linh bên kia mới hô thông qua. Đoàn làm phim quay chụp bốn là như vậy, có thuận lợi thời điểm, cũng có không thuận thời điểm, phía trước năm ngày quay chụp, các loại tình trạng liên tiếp phát sinh, mẹ mẹ hoàn thành rất tin linh tốt nhất kế hoạch quay chụp tiến hành đến ngày thứ 6, một vị tới trước rõ set ban Justin Lin đạo diễn, đưa tới mặt thẻ Hùng thú. Chương 646, kinh khủng văn hóa chương 646, kinh khủng văn hóa mặt thẻ, đây là Jaim, đây là mặt thẻ. Phòng quay chụp chỗ nghỉ ngơi ở trong, đạo diễn Justin Lin vì mặt thẻ cùng một người khác làm lấy giới thiệu, mặt thẻ lập tức cùng hắn nắm tay. Người này rất gợi, cái đầu cũng tương đối thấp, là dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là tóc đen mắt đen cùng một chương mang theo ngây thơ mặt. Mặt thẻ cùng hắn nắm qua tay, nghi hoặc hỏi, Jaim, chúng ta trước kia gặp qua sao? Ta cảm thấy ngươi khá quen. Dế Bản vẫn chỉ là cái hạng hai chết xuống dưới đạo diễn nhỏ, lúc này vừa cười vừa nói, chúng ta chưa từng gặp qua. Rất Tin Lin Sen bảo nói, Dếm cũng là đạo diễn, đạo diễn quá xả. Nghe nói như thế, Mạc Thệ nghĩ tới, nói rằng, chết không được đâu. Hắn đối Dếm hoàn cười cười, xạ phần cuối qua cái người, để cho người ta trợn mắt hốt hỗn. Dế Bản trên thân dường như mang theo người Đông Phương Đạc Lựu thiếu tốn, đáng tiếc đằng sau mấy bộ ta cấu tứ dần dần khô kiệt, quay chụp đều chẳng ra sao cả. Mấy năm trước xả xáo rất nóng thời điểm, Mạc Thệ cũng nhìn qua băng ghi hình, nói rằng, đã là phim huyết tương ở trong khó được cái tác. Giấc tinlin lúc này nhìn một chút trưởng quay phim, đối mặt thẻ cùng Jên Đoàn nói rằng, các ngươi trước trò chuyện, ta muốn chuẩn bị quay chụp. Tiếp xuống quay chụp, cũng không có mạn thẻ phần diễn. Mặt nghe mời Jên Đoàn tại chỗ nghỉ nơi ngồi xuống, hỏi, Jên, ngươi là Ma kiểu? Ta là người Malaysia. Jên Đoàn vừa cười vừa nói, về sau tại USC Charlie Asia ra sức học hành phim chuyên nghiệp, bạn của ta Lật Hẹn Mẹo đem ta giới thiệu tới Hollywood, hắn cũng là ta tại xã hội liệt bên trên hợp tác đồng bạn. Mạn thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta gặp qua Lật Hẹn Mẹo. Nhớ kỹ không sai, đối phương giống như tham diễn qua thẻ mạ chị xã hội liệt. Song Phương Hànuyên bài câu, chủ đề về tới trên điện ảnh mặt, đặc biệt là dẽo bạn am hiểu phim kinh dị. Quá khứ kiểu Mỹ phim kinh dị, cơ bản lấy phim huyết tương làm chủ. Dẽo bạn nói đến mình am hiểu đồ vật, thao thao bất tuyệt, tại mỹ thực phim kinh dị ở trong có cái kỳ lạ hiện tượng, rất nhiều người cho rằng huyết tương càng nhiều càng khủng bố hơn, gãy tay gãy chân càng thảm càng khủng bố hơn, mà không để ý đến loại kia không hiểu không thấy được tính cùng. Mặt Hệ có thể nghe rõ Hàn ý tứ, nói rằng, ngươi nói hẳn là phương Đông phim kinh dị cùng kiểu Mỹ phim kinh dị khác nhau à? Dẽo bạn cười cười, nói rằng, đúng vậy. Đông Tây phương kinh khủng văn hóa có rõ ràng khác nhau. Thì như xạ đạ cổ cũng tê dịm. Mặt hệ tức thời nói tiếp, cùng xạ hoàn toàn khác biệt, đúng không? Đây là rõ rệt nhất tương đối. Dễ bàn nhìn thấy trong trường quay phim bắt đầu quay chụp, thoáng hạ giọng, ta là một cái người Malaysia, hoàn cảnh lớn lên quan hệ, ta tiếp xúc qua rất nhiều phương Đông tinh khủng truyền thuyết, Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu dân gian có rất nhiều lưu truyền sốp kinh khủng cố sự, ta lại năm ngoái chiếu lên i-sense e ở trong, cũng thử nghiệm đem một chút phương Đông tinh khủng nguyên tố dung nhập vào kiểu mỹ phim kinh dị ở trong. Hắn trong tôi cười mang tới một chút bất đắc dĩ, hiệu quả cũng không phải là rất dễ cho người ta hài lòng. Mạt Khè không có nhìn qua bộ kia y ở sển sở mi mi, nói rằng, văn hóa khác biệt là khách quan tồn tại, người có thể tìm kiếm tốt hơn phương thức đem đông tây phương phim kinh dị ưu điểm dung hợp lại cùng nhau. Đế bạn hiển nhiên đối với kinh khủng văn hóa tình hữu độc chung, ta trước mắt chuẩn bị quay chụp một bộ phim phóng sự, trong đó có liên quan tới đông tây phương kinh khủng văn hóa miêu tả. Mạt Khè đối cái này phim kinh dị đạo diễn có chút hứng thú, trong đầu giống như có ký ức đang nhắc nhở hắn, cái này quay chụp qua xã Ma La Xi Á đạo diễn không phải người bình thường. Nhưng cụ thể hơn nhưng thủy chung nghĩ không ra. Đã từng hắn nhìn qua phim kinh dị số lượng vô cùng có hạn. Ưa thích đại đa số là đại chế tác bắp rang phim thương mại. Tựa như đại đa số ưa thích phim người xem như thế, đại chế tác lớn tuyên truyền phim thương mại, bất luận là danh tiếng, vẫn là chiếu phim phù bì, đều muốn càng thêm độc hấp. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng đối đông tây phương kinh khủng văn hóa khác biệt có hứng thú. Mạc Khệ tức thời nói rằng, có cơ hội ta có thể đi ngươi đoàn làm phim bên kia nhìn xem sao. Dễ bảo nghe rất tin tin nói rõ chi tiết qua, biết người này trước mặt không chỉ là cái ngôi sao diễn viên, vẫn là một nhà điện ảnh phòng làm việc lão bản. Dám dự đồng thời đầu tư hai bộ 40 triệu đô la chế tác cùng 120 triệu đô la chế tác người Đồng dạng trung đẳng chết xuống dưới công ty điện ảnh cũng không sánh bằng. Dấu ý ở xưởng sản xuất tiến hóa sinh hoạt điện ảnh phòng làm việc, thực sự để cho người ta khó mà hài lòng, nếu như không phải cuối cùng có thể tìm tới dịu mỹ vợ sản ảnh nghiệp dạng này nhà phát hành, phim chỉ sợ cũng hoàn toàn bị vùi dập giữa chợ. Phim kinh dị, đặc biệt là hắn muốn dung hội phương Đông kinh khủng văn hóa tiểu mỹ phim kinh dị, tại Hollywood luôn luôn là cái nhỏ phân loại, đối với hắn dạng này đạo diễn cùng nhà sản xuất tới nói, nhiều cái người đầu tư liền nhiều một con đường. Ta tùy thời hơn nên. Dễ bản lộ ra rất nhiệt tình, mặt nghe, ta không nghĩ tới Ngươi cũng đối với phương diện này có hứng thú. Mặc Hệ nghĩ nghĩ đã từng nhìn qua vị số không nhiều mấy bộ phim kinh dị, đặc biệt là đại danh đỉnh đỉnh thể dịm kết hợp với sạ dạng này điển hình phim huyết ương, đơn giản suy nghĩ qua đi, nói rằng ta đối phương Đông văn hóa một mực cảm thấy rất hứng thú, nhiều ít cũng nghiên cứu qua một chút. Dễ dàng bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Phương Tây phim kinh dị văn hóa là nhìn cảm dã hóa, giảng viú thị rắc bên trên lực trùng kích, mà phương Đông lấy bên trong, ngày làm đại biểu thì là ý niệm hóa, giảng cứu trên tinh thần liên tưởng. Không giống kinh khủng văn hóa mang tới là khác biệt ngạc nhiên một dỡ. Cái này để người ta tại trận đầy vết thương tiểu bị phim kinh dị bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một loại khác có khác hứng thú gương mặt bên cùng. Có thể nói ra những này, mặt thẻ cơ hồ ép khô đầu mình bên trong góc nhà hắn tồn, bởi vậy phương Tây phim kinh dị thường tưởng khoe khoang là kỹ, thông qua các loại màu căng, bạo lực cảnh tượng đến kích thích người xem ánh mắt. Tỉ như Hollywood phim kinh dị nhiều chọn dùng CG kỹ thuật hợp thành quái vật hình tượng, cái này cho người ta mang đến thị giác bên trên kinh khủng cảm giác. Nhất ví dụ rõ ràng, đương nhiên phải kể tới kinh điển bợ rện y sĩ the sĩ đình chờ một chút. Đúng Dế bản liên tục không ngừng gật đầu, người nói đến phi thường có đạo lý, ta cũng là nhìn như vậy. Mặt kệ vắt hết náo kế, so sánh với đấy, phương Đông phim kinh dị tại vết tương phương diện muốn thu liễm được nhiều, phương Đông kinh khủng phần lớn là lấy kinh khủng bầu không khí, để người xem chính mình dọa chính mình, kích thích tưởng tượng bắt nguồn từ thị giác lại vượt qua thị giác, tại những cái kia có vẻ như bình tĩnh tự chợt hạ lại ẩn dấu âm trầm mạch nước ngầm, kinh khủng cảm giác một chút xíu thẩm thấu ra, tràn ngập toàn bộ giảm chiếu phim. Kinh khủng cắm rễ tại người xem trong góc, thật lâu vùng đi không được. Dế bản hoàn toàn không nghĩ tới, một cái lão Mỹ vậy mà có thể nói tới như thế thông suốt. Phản phất như gặp phải tri âm đồng dạng. Lời này của ngươi trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại. Dế Bản cơ hồi hoàn toàn tán đồng mật thẻ lời nói, nói thẳng, ta gần nhất một mực tại nghiên cứu các biệt kinh khủng văn hóa, bị tiếp xuống phim làm chuẩn bị. Hắn lập tức nói rõ chi tiết nói, tự có nhân loại văn minh sâu, kinh khủng văn hóa liền sinh ra, nhưng văn hóa cuối cùng sẽ bởi vì địa vực khác biệt mà sinh ra khác biệt. Đông Tây phương kinh khủng văn hóa hoàn toàn là đi ngược lại, thì như nói quỷ vật như vậy. Dường như lo lắng mật thẻ nghe không hiểu từ ngữ này hàm nghĩa, Dế Bản đặc biệt giải thích nói, cũng chính là vong linh. Mật thẻ nhẹ nhàng ngẩng đầu, ta rõ ràng ngươi nói là cái gì? Zê bản xác định mạng thẻ nghiên cứu qua phương Đông Kinh khủng văn hóa, trong lòng nhiều ít có một chút tán đồng cảm giác, còn nói thêm, phương tây quỷ, phần lớn là buồn nôn hỗn tàn, là hữu hình, lại rất cũng đơn giản như thế. Hơn thì, sắc ngữ, quỷ hút máu chờ một chút, nhìn qua rất chán ghét, nhưng ngươi có thể trông thấy nó, liền có thể có chuẩn bị tâm lý. Ừm. Mặt thẻ lên tiếng, ngươi nói rất có tính đại biểu. Tại trong phim Hollywood, quỷ quái hình tượng thường thường chỉ là hai loại hình thái, một loại là hư thối biến chất cương thi, một loại là lấy dị hình làm đại biểu ngoại không gian sinh vật. Coi như nửa đêm quỷ góc cửa, Số giường nên đón lúc nhiều nhất là giật nảy mình mà tôi. Nói đến đây, dãy bạn tiếng nói nhất chuyện, nhưng Phương Đông Quỷ lại hoàn toàn khác biệt, nó là vô hình cùng lơ lửng không cố định, không có ai biết nó sẽ ở nơi nào xuất hiện, không có ai biết nó sẽ từ lúc nào đi vào phía sau của ngươi. Phương Đông Văn hóa bối cảnh dưới quỷ, nói chung đều là người chết hư ảnh, cùng sinh tiền bộ dáng so sánh cũng không có quá nhiều biến hóa, có rất ít giống trong phim Hollywood máu tanh bốn phía, đầy người đều là buồn nôn dịch nhơn hình tượng. Rất tin Lin Hong ngừng quay chụp thanh âm truyền tới, dãy bạn không khỏi cất cao giọng, ta quan sát đại lượng đồng tây phương phim kinh dị, làm một chút tổng kết. Nói một chút. Mặt Khè nói rằng: "Dế Đoàn không do dự, lập tức nói: "Phương Đông phim kinh dị, rằng cứu tâm lý kinh khủng, cường điệu quỷ quái, linh hồn, luân hồi, nhân quả báo ứng chờ một chút. Phương Tây phim kinh dị, lấy thị giác kinh khủng làm chủ, cường điệu máu tanh, nhân cách phân liệt, bạo lực phạm tội, không biết thế giới, kỳ hình vĩ cuẩn, mặt trái khoa học kỹ thuật." Mặt Khè gật đầu tán đồng, "Không sai, đây cũng là Đông Tây phương phim kinh dị đặc điểm. Ta cá nhân cảm giác, Đông Tây phương những loại kinh khủng văn hóa cũng không bài xích lẫn nhau, mà là có nghị thông suốt chỗ." Dế Đoàn tiếp tục nói: Hoàn toàn có thể đem song phương ưu điểm kết hợp với nhau, quay chụp một bộ hoàn toàn mới phim cái gì. Nghe hắn nói như vậy, Mặt Thẻ tức thời hỏi, ngươi có cụ thể ý nghĩ? Dễ Văn nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời còn không có. Mặt Thẻ đối với hắn trịnh trọng nói rằng, nếu như ngươi có mới ý tưởng, mong muốn quay chụp dạng này một bộ kết hợp Đông Tây phương kinh khủng văn hóa phim, nhất định muốn nói cho ta biết, ta cũng rất có hứng thú. Không có vấn đề. Dễ Văn lúc này nói rằng, có lẽ là đối Thái Bình Dương bờ bên kia phương Đông đều có nhất định hiểu rõ quan hệ, Mặt Thẻ cùng Dễ Văn trò chuyện vui vẻ, thậm chí ước định tìm thời gian cùng đi một bộ mới sạ trường quay phim nhìn xem mà kẻ đưa tiến zin hoàn về sau, để bỡ là Anderson đi tìm một cái zin bạn tư lịch, điều tra thêm sạc cùng ý ở sở tương quan tình huống. Chương 647, ra tay nhất định phải sớm chương 647, ra tay nhất định phải sớm nít ni trong xưởng làm phim quay chụp vẫn còn tiếp tục. Phát sở phiếu D4 quay chụp chủ, chủ yếu chia làm 3 bộ phận, một là đang tiến hành trong phòng quay chụp cảnh quay chụp, hai là tiến vào Los Angeles liệt thị khu quay chụp, ba là tới California nam bộ cùng Mexico giáp giới khu vực quay chụp bộ phận đua xe phần diễn. Sắp thực điểm tới nói, bộ phim này tất cả quay chụp cũng sẽ ở California châu tiến hành. Bởi vì phát sở phíu dịật bốn lấy được California chính phủ phim lui thuế ưu đãi, đại khái có thể thu được 8.600.000 đô la lui thuế trợ cấp. Mong muốn cầm tới trợ cấp chủ yếu nhất một cái điều kiện, chính là đoàn làm phim nhất định phải lưu tại California quay chụp, vì California sáng tạo công tác cơ hội. Att nổn sật hứa rễ nẻo ở châu trưởng nên được rất náo tâm, bất quá vẫn là đẩy ra một hệ liệt nhìn không sai kinh tế kích thích chính sách. Bởi là Anderson cũng điều tra tới Gemoan cùng hắn tại Hollywood phát triển rất nhiều tình huống, mặt thẻ tại quay chụp sau khi, chuyên môn dành chút thời gian nhìn kỹ một fan Zấy bản so với hắn lớn hơn 3 tuổi, năm 1977 người sống, là một cái sinh ra tại Malaysia Á Hoa kiều, tựa như hắn nói như vậy, thế niên thời đại đã từng đi xa xứ trải lý azà sức học hành phim chuyên nghiệp, có lẽ chính là loại này tiếp thụ qua đông tây phương giáo dục và văn hóa phim người hành nghề, mới có thể nghĩ đến đem phương đông thức đặc sắc dung nhập vào phương tây tác phẩm ở trong. Cho dù là mặt thẻ cũng không thể không thừa nhận, thế giới này tiểu tây văn hóa lực ảnh hưởng càng lớn, thường thường phương đông có thể tiếp nhận phương tây văn hóa sản phẩm, phương tây lại rất khó tiếp nhận thuần túy phương đông văn hóa. Hollywood có không ít đến từ phương Đông đạo diễn, lại không thể tránh khỏi tác phẩm tất cả đều kiểu Tây hóa, tỉ như nói Lý An. Mạt Thệ nghe hệ lần hör mà nói qua, vì Cam Đoan Ngọa Hổ Tàng Long có thể làm cho người phương Tây tiếp nhận, tại kịch bản sáng tác thời điểm, yêu cầu biên kịch nhất định phải sử dụng tiếng Anh sáng tác cái bản, sau đó lại phiên dịch thành tiếng Trung, hơn nữa Lý An từng tại nhiều cái trường hợp công khai biểu thị, bộ phim này chính là hất lên võ hiệp áo ngoài sensensibility. Có lẽ tại mạt thể loại này xem quen rồi thuần túy phim võ hiệp trong mắt người, ngọa hổ tàng long thật không ra thế nào nhưng ở Bắc Mỹ phòng vẽ cùng trên Oscar thu hoạch, không nghi ngờ gì chứng minh Lý An loại này phía Tây thức tư tưởng xem như nội hội, lại dung hợp phương Đông văn hóa phim, sắp thực có không ít điểm bán. Căn cứ bở là Anderson từ mọi phương diện tập hợp tới tư liệu, dễ bản không chỉ một lần biểu đạt qua đem truyền thống tiểu Mỹ phim kinh dị thích hợp dẫn vào phương Đông nguyên tố ý nghĩa. Bất quá, hắn cùng Lý An đọc lướt qua nhiều loại phim loại hình khác biệt, tạm thời chỉ là muốn ngừng lưu tại kinh khủng phim kinh dị lĩnh vực, đây cũng là hứng thú của hắn chỗ. Bởi vì mặt thẻ chính trọng căn dặn, bở là Anderson thu thập được tài liệu tương quan vô cùng tỉ mỉ sát thực. Tỉ như Dễ bạn đánh giá chính mình hắc mã trọng sự nữ xạ từng nói, đây là một bộ tâm lý phim kinh dị cùng đằng sau mấy bộ đồ suất máu canh, nguồn luôn cùng hiếu kỳ là khác biệt, mà bản thân hắn chỉ là tham dự hậu kỳ mấy bộ trong tác phẩm sản xuất. Dễ bạn đã từng nhiều lần cường điệu trí hướng của mình ở chỗ quay chụp chân chính để cho người ta từ nội tâm cảm thấy bất an tác phẩm, mà không phải đơn thuần hù dọa người xem, hắn từng nhiều lần đề cập khe xị nỉnh cùng khe ĩ sụp xịt cho hắn dẫn dắt, mà từ hắn sau đó tác phẩm bên trong cũng có thể phát giác được hai bộ này phim ảnh hưởng. Còn có Dên Hoàng nâng lên ý ở sensor 20 triệu đô la đầu tư có thể nói là một bộ cao chi phí phim kinh dị. Zê Đoan cùng hắn cộng tác đều biểu thị nhận lấy nhà sản xuất chế ước, kịch bản cùng chỉnh thể phong cách đều không tính hoàn mỹ, đằng sau lại quay chụp phim kinh dị lời nói phải tận lực tránh cho giẫm lên vết xe đổ, khả năng trở về giá thành nhỏ độc lập phim kinh dị. Lại có là, Zê Đoan cùng người bên cạnh nói qua, tại cơ điện về sau không định lại đập vết tương loại hình phim, mà là chuẩn bị nghiên cứu thảo luận phụ thể cùng trừ quỷ, nhân vật chính không phải cái gọi là quỷ mà là tà linh là cùng tông giáo, lịch sử cùng ngộm cảnh móc nối tương đối phức tạp chủ đề. Tại quay chụp tụ pháp bên trên, hắn đối với nước Mỹ kinh khủng thức ăn nhanh hình thức cam thủ đến tận sư thủy. Tỷ như thanh thiếu niên nhân vật chính chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong, vừa ngớ ngẩn tìm đường chết, nhất định phải tại trong phê tích luận ra quyển sách đến không nghe khuyến cáo đem yêu quái triệu ra đến, hoặc là một đám hai bước thanh niên nhất định phải đi ít ai lui tới liền điện thoại di động tín hiệu đều bao trùm không đến rừng sâu núi thẳm hoặc là trong sa mạc lư hành, sau đó gặp phải biến thái sát nhân ma. Thông qua bợ là Anderson thu thập tư liệu, mặt thẻ đối với rên loạn có một cái khá là rõ ràng như biết, vị này tuổi trẻ đạo diễn tại phim kinh dị lĩnh vực nhìn rất có ý nghĩa. Mọi người đều biết, phim kinh dị là bậc mỹ phim thị trường dễ dàng nhất lấy nhỏ tháng lớn phim loại hình. Rất nhiều cỡ nhỏ công ty điện ảnh cùng điện ảnh phòng làm việc, kỳ thật chính là lấy chế tác cấp B phim kinh dị làm chủ, cho dù chỉ có thể ngắn ngủi dạp chiếu phim mấy ngày dù, thường thường cũng có thể thông qua hậu kỳ bằng ghi hình cùng CD thu nhập thu hồi chi phí, đồng thời sinh ra lợi nhuận. Mà một cái đạo diễn tại tiểu chế tác bên trong phát huy tác dụng sẽ càng lớn. Dễ đoán tương lai có phải hay không một cái xuất sắc phim kinh dị đạo diễn, vẫn sẽ hay không sáng tạo giống sạ như thế lấy nhỏ thắng lớn kỳ tích. Đây mới là mặt thẻ chân chính quan tâm địa phương. Còn có, nhìn thấy doanh đoàn cùng ấm tử nhân cái này hoa kiểu danh tự, Hắn luôn có loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, cũng không nhớ ra được ở nơi nào nhìn qua cùng nghe nói qua. Dựa theo mấy năm gần đây kinh lịch phán đoán, có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này ngôi lyút trong lòng người, hoặc là đã từng là họa chợ sợ kịt anh em biến chị em siêu cấp kỳ hoa, hoặc liền là đã từng lừng lẫy nhân vật nổi danh. Căn cứ bỡ là Anderson thu thập tư liệu, dễ bản ngoại trừ muốn dùng phim do người, cũng không cái gì kỳ lạ ham mê. Vậy hắn là siêu cấp kỳ hoa khả năng hẳn là rất nhỏ. Sau đó, mặt nghệ chuyên môn kiểm tra một hồi cùng Dêm bản có quan hệ trực tiếp mấy bộ phim Bắc Mỹ phòng vé tình huống, giá 56 triệu đô la. Sở 28 hơn 7 triệu đô la, sở 380 triệu đô la ra mặt, sở 46 hơn 3 triệu đô la, sở 5 ngay tại quay chủ. Mặc dù không có bất kỳ một bộ bạc mỹ phòng vẽ có thể vượt qua 100 triệu đô la, nhưng đối với nhẹ vốn phim huyết tương tới nói, dạng này phòng vẽ thành tích gần như sắp tới tầm nhà. Dù sao ưa thích loại này siêu cấp trọng khẩu bị người xem số lượng có hạn, đây là khách quan tồn tại tình huống, sẽ không bởi vì giấy vàng mà thay đổi. 20 triệu đô la đầu tư hiệu sở ăn sợ có đôi chút bình thường, bạc mỹ phòng vẽ chỉ có 16,8 triệu 800 nghìn đô la, may mắn bằng ghi hình cùng CD thu nhập cũng không tệ lắm. Bộ phim này nghe nói dịu mĩ vợ sạn ảnh nghiệp cao tầng cho Jensen Đoàn chuyên môn trang bị một cái nhà sản xuất, nghiêm ngặt hạn chế hắn đạo diễn quyền lực. Nhìn qua những này, mặt hệ dần dần tạo thành một cái rõ ràng khái niệm, nếu như tương lai có cơ hội cùng Jensen Đoàn nó tác, nhất định phải khống chế chi phí, liền làm tiểu chi phí phim kinh dị, sau đó cho Jensen Đoàn thích hợp đạo diễn quyền lực. Jensen Đoàn có thể làm tới trình bộ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, giống như vậy từ tiểu thành men lập nghiệp đạo diễn, lại có xạ xem như trào trống, chỉ cần sau đó phim có thể lại lần nữa bộc phát một chút, khẳng định sẽ có được rất nhiều công ty làm phim chú ý cùng lưu hãy. Loại chuyện này ra tay nhất định phải sớm. Thú hồ, mấy triệu đô la nhỏ đầu tư đối mặt thẻ tới nói không đáng kể chút nào, cho dù tất cả đều thua lỗ hết cũng nhẹ nhõm gánh chịu nổi, nhưng Dêm Vạn một lần nữa sạ giống như lấy nhỏ thằng lớn đâu. Có thể thực hiện tăng gấp bội lợi nhuận đều rất nhẹ nhàng. Những ngày bèn bèn tưởng tượng, cụ thể còn phải đợi Dêm Vạn làm xong kỷ lục của hắn phía lại nói, từ trình độ nào đó tới nói, mặt thẻ cũng là chuẩn bị tại có thể gánh chịu trong phạm vi, còn một chút Dêm Vạn tương lai. Phim sản nghiệp từ trước đến nay là phong hiểm cùng lợi nhuận đều đối lập tương đối cao sản nghiệp, truyền thống nghề chế tạo bây giờ lợi nhuận suất có thể có 10 đều là cao, một bộ phim đầu tư, nếu như thành công, lợi nhuận tưởng tượng không chỉ 10. Mặt thế lại nghĩ tới Dế Đoản đã nói với hắn những lời kia, vị này rất có ý nghĩ phim kinh dị đạo diễn, có lẽ có thể sáng lập một cái kinh khủng vũ trụ cũng nói không chừng đấy chứ. Sau đó trong vòng vài ngày, hắn chuyên môn tìm thời gian, cùng Dế Đoản đi xả nằm trường quay phim đi lòng vòng, nhìn xuống phim vết tương lại như thế nào quay chụp. Rất rõ ràng, Dế Đoản dường như cũng có ý định cùng hắn giao hảo. Loại chuyện này mà thẻ không khó lý giải, dễ bảo cùng Justin Lin quan hệ không tệ, hẳn phải biết hắn đầu tư phim tình trạng, tựa như hắn sớm nhất cùng David Lễ Lỵ rộng như thế, làm một cái đạo diễn mà nói, có cái kim chủ duy trì kỳ thật rất trọng yếu. Nói cho cùng, Hollywood chung quy là cái vòng thương nghiệp, tiền tài trường trường mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Mặt Nghệ cũng tại vết tưởng, làm bộ giá thành nhỏ phim cái gì, phòng vẽ sản xuất có thể đạt tới chế cắt chi phí hơn gấp 10 lần. Cái này cũng không dễ dàng, tất cả bèn bèn tồn tại cùng tưởng tượng ở trong, đến tiếp sau thế nào phát triển, còn muốn hắn kịp thời điều chỉnh. Đầu tháng 4, trải qua giai đoạn giật chiếu phim về sau, Eam lệ gần chính thức cáo biệt Bắc Mỹ giảm chiếu phim, lưu lại 363,2 triệu đô la Bắc Mỹ phòng vé số liệu, Hải ngoại phòng vé cũng một lần hành động đột phá 450 triệu đô la đại quan, toàn cầu phòng vé tăng theo cấp số cộng cao đến 800 triệu 1500 vạn hơn đô la. Mặc dù phim còn tại một chút hải ngoại quốc gia cùng trên khu độ chiếu, nhưng cơ bản đều là nhân khẩu quy mô có hạn thị trung nhỏ, dự nớ bở rụt dự tính Eam lệ gần toàn cầu phòng vé điểm rơi sẽ tại 800 triệu 20 triệu đô la tả hữu. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện cân nhắc, Đây đều là một bộ trên buồn bán cực kỳ thành công tác phẩm, hơn nữa kịch một vai tính chất, cũng lướn toàn thế giới chứng minh mạt thẻ năm giữ cường đại phòng vẽ lực hiệu triệu. Warner bộ dự phương diện đã cùng hệ lần hờ màn triển khai tiếp xúc, đàm phán liên quan tới cỡ dị sợ phở nổ loạn phim mới vai nam chính sự vụ, cứ việc còn không lấy được cảng thêm tỉ mỹ sắc thực cái bản, bất quá mạt thẻ vẫn là để hệ lần trước cùng ổn nớ bự nói, hắn cơ bản đã xác định hạng mục này chính là đã từng nhìn qua hiển sệ điọn. Ba dòng này nghiệp cùng sở tí phần xọ so mỡ bên kia còn không có tin tức, kịch bản mới đến bây giờ cũng không có hoàn thành, căn cứ hệ lần hờ màn nói tới Hạ vợ rồ đối với lật độ kịch bản làm lại có một ít lo lắng, tại kịch bản mới biên soạn ở trong đưa ra một chút cái nhìn bất đồng. Hạng mục này đến tiếp sau sẽ thế nào phát triển, hiện tại rất khó nói. Từ trung tuần tháng 4 bắt đầu, Faster Phiu Ziật 4 đoàn làm phim rời đi Disney xưởng làm phim, chuyển hướng Los Angeles lướt đầu đường. Chương 648, giết người diệt khẩu chương 648, giết người diệt khẩu Los Angeles Nam Bộ thông hướng Long Bịch một cái giao lộ, một tòa cửa lớn quán bar bên ngoài, ô tô động cơ gầm mình tiếng biếc thai nhức óc, chỉ từ thanh niên bên trên không khó phán đoán đầu ở chỗ này, bốn chiếc xe tất cả đều có siêu cấp trái tím lớn với 8 động cơ, bốn chiếc cơ bắp xe xếp thành một hàng, dị thường chói mắt. Cùng ô tô như thế hấp dẫn người, còn có hiện trường từng cái dáng người gợi cảm, mặc tình báo Latin nữ lang, các nàng phảng phất là rừng sắt thép bên trong tô điểm động dạng lóa mắt. Tại đạo diễn Justin Lin yêu cầu dưới, có một đại camera ống kính chuyên môn từ cái mông của các nàng cùng độ lực ở giữa không ngừng chuyển đổi. Liên cung trên thế giới tất cả xe đua tranh tài như thế, đầu đường đua xe đồng dạng không thể thiếu xe đua nữ lang. Chủ camera thông qua cao cao cánh tay treo lắp đặt bên trên bốn chiếc ô tô phía trước, ống kính xuyên thấu qua đặc chế cửa kính xe, phân biệt cho mà thẻ Đo mặt cơ cùng hai gã khác diễn viên một cái đặc tả ứng kính. Mô tô tiếng oanh minh càng vang, đôi xe toát ra trận trận sương mù. Một cái xe đuôn nữ lang giẫm lên giày cao gót, vận lấy gợi cảm dáng người, đi tới bốn chiếc ô tô phía trước. Ok. Rất Tin Rin giơ lên loa phóng thanh, la lớn, "Đầu này qua." Nghe được hắn, mặt thẻ đóng lại ô tô độc cơ, đợi cửa xuống xe, bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp lái xe tiến hành tranh tài. Rất Tin lúc này lại hô, "Tổ bố cảnh, chuẩn bị." Tổ bố cảnh chuyên gia bố cảnh lập tức tiến vào trong xe, tại cửa sổ xe cùng vị trí lái đằng sau bố trí màn xanh. Mạc Khệ tạm thời không có việc làm, cùng đạo diễn rất dinlin trao đổi vài câu tiếp xuống quay chụp truyện, một cái chén nước đơn nhiên từ phía sau đưa tới trước mặt hắn. Tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, hắn vừa định theo thói quen nói cảm ơn, phát hiện đôi đến trước mặt tay thon dài mã tính xảo, rõ ràng không phải bợ là Andersday. Mạc Khệ chuyển quay đầu nhìn lại, Lily cổ lỉnh ngay tại phía sau bên trái cười hì hì nhìn xem hắn. "Lily?" Mạc Khệ có chút ngạc nhiên mừn rỡ, "Sao ngươi lại tới đây?" Từ Mạc Khệ trong tay tiếp nhận chén nước, vận bên trên năm ly, Lý Lị cổ lỉnh tiến lên một bước, đứng tại bên cạnh hắn, rồi mới lên tiếng. À, Linh Cửu lần phần diễn đều quay chụp xong, ta liền tự có lần trở về, nghe nói các ngươi đêm nay ở chỗ này quay nghiệp, đặc biệt tới nhìn xem. Vừa là đâu? Mặc Khè hỏi. Lý Lị Cố liền giơ ra một cái ngón tay, chỉ chỉ bên ngoài nơi xa, vừa mới có người gọi điện thoại cho nàng, nàng nghe đi, ta liền tạm thời đem ngươi phụ tá riêng công tác muốn đi qua. Mặc Khè nhẹ gật đầu, Lý Lị Cố liền nghiêng đầu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi thấy ta không cao hơn sao? Nhìn xem Lý Lị Cố lỉnh tẩm kia tinh xảo, làm hài lòng lại gương mặt xinh đẹp, Mặc Khè lập tức nói, đương nhiên cao hơn, có ai nhìn thấy thiên sứ Lý Lị sẽ không cao hứng. Lý Lý Cố Lệnh cười hì hì kéo lại hắn một cái cánh tay, nói rằng, vẫn là ngươi nơi này tốt, che toải lũ tật sạ gã đoàn làm phim đợi đến để cho người ta đau đầu à. Mặt Hệ kỳ quái hỏi, thế nào? Không có gì. Lý Lý Cố Lệnh không muốn dùng những cái kia rách dưới sự tỉnh táo giấy mặt Hệ, nói rằng, ta có thể ứng đối, chỉ là có chút phiền. Mặt Hệ cũng không có hỏi nhiều, kỳ thật che toải lũ tật sạ gã giai đoạn trước chủ bị thời điểm, hắn liền nghe người ta nói đến qua, xem như đoàn làm phim bên trong phân lượng nặng nhất hai cái nữ diễn viên, Lý Na độ rẻ cùng Lý Lý Cố Lệnh ở giữa tương đối không đối phó. Loại tình huống này tại Hollywood quá thường gặp. Hắn không có ra tay cảnTypeError, mong muốn tại Hollywood kiếm ra thành tựu, nếu như ngay cả cái này chút phiền toái nhỏ đều ứng phó không được, đằng sau gặp được càng nhiều đường quân cơ. Hai người có không có hàn huyên một hồi, Lily Pollin đột nhiên hỏi, "Mạt Khệ, Dinoze nói đang cùng ngươi cắt dao, là thật sao?" Mạt Khệ căn bản không quan tâm những người khác đối với phương diện này các nhìn, thuận miệng nói rằng, "Xem như thế đi." Lily Pollin từ rất sớm trước đó chính là Mạt Khệ fan hâm mộ, đối với Mạt Khệ rất nhiều diễn xuất tự nhiên có hiểu biết, nghe được hắn nói lời này, lập tức hiểu rõ gật đầu, "Ta hiểu được." Người rõ ràng cái gì? Mạc Khè quay đầu nhìn nàng hỏi, Lý Lị Cố liền lung lay cái đầu nhỏ nói rằng, Nina Đồ Dẹt cùng Sở Cắt Lẹp Johansen cùng Jessica Anba những người kia không có khác nhau, chỉ là ngươi tạm thời bạn tình mà thôi. Ngươi biết nhiều như vậy? Mạc Khè cố ý nói đùa, ta có nên hay không đem ngươi ném tới Thái Bình Dương bên trong giết người diệt khẩu? Lý Lị Cố liền trừng to mắt, "Uy, uy, uy nàng đưa ra Mạc Khè cánh tay, chỉ vào khuôn mặt của mình, nói rằng, ta xinh đẹp như vậy đáng yêu, ngươi bỏ được đem ta ném trong miệng chó cá ăn sao?" Mạc Khè nói rất chân thành, mở to mắt đương nhiên không bỏ được, nhưng ta sẽ nhắm mắt lại đếm. Bốn chiếc ô tô kéo ra khoảng cách nhất định, đều đang khẩn trương bận rộn bố trí, mấy cái khác diễn viên cũng ngần rỗi, Mặt Thệ cùng Lý Lý Cố Lệnh lại nói không có bài công, Dawson Carter tìm tới. Mặt Thệ. Dawson Carter nhìn xem Lý Lý Cố Lệnh, tò mò hỏi, "Vị này là?" Lý Lý Cố Lệnh lại ôm lấy Mặt Thệ cánh tay, cố ý dùng bữa giỡn khẩu khí nói rằng, "Ta là Mặt Thệ bạn gái, ta biết ngươi, ngươi là Dawson Carter." Dawson Carter tò mò nhìn Mặt Thệ, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, dường như đang hỏi ngươi trường nào thì có chính quy bạn gái. Mặt Thệ cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gẩy Lý Lý Cố Lệnh trán một chút, nói rằng, "Nàng đùa giỡn với ngươi." Lập tức, hắn bị Đau Walker giới thiệu nói, "Đây là Lily Colin, ta từ ác ma hiệu trưởng trong tay giải cứu ra tiểu học sinh." Lily Colin lập tức bất mãn nói, "Tiểu học sinh? Nhờ tại a, mà thẻ, ta đều 19 tuổi." Không biết rõ chiếc xe đó lúc này bị người phát động, V8 động cơ tiếng ầm mình, giống như gào thét giống như dã thú, Lily Colin ngược lại nhìn về phía bên kia, cùng hiện trường quay xem fan điện ảnh như thế, lớn tiếng kêu lên. Qua vài giây đồng hồ, nàng dừng lại quay đầu nhìn một chút mà thẻ, lại nhìn một chút Đau Walker, nói rằng, "Các người có cái gì kỳ quái đâu? Ta vốn chính là cái fan điện ảnh." Nhìn thấy quay chụp đương nhiên sẽ hư vấn. Mặc Khệ bất đắc dĩ lắc đầu, đối Pawbacker nói rằng, "Mặc Khệ hắn." Pawbacker không quan tâm tiếp tục chách chách hô hô lỉ lỉ cổ lịn, hỏi Mặc Khệ, "Ta nghe nói Windy Heisenberg hướng tòa án đưa ra xin, yêu cầu tòa án phát ra lệnh cấm, để chúng ta ngừng sử dụng đồ mini tỏ rẻ ổ nhân vật này danh tự, đồng thời tạm dừng đang quay chụp xâm phạm bản quyền hình uy. Là có chuyện như vậy." Mặc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, tòa án Vương diện 3 ngày trước cũng thông lệ hỏi tham qua đoàn làm phim. Hắn cười cười, nói rằng, "Ngươi yên tâm đi, Windy Heisenberg sẽ không mang đến phiền toái." Đỗ Bỉ niệm tỏ vẻ ổn là hắn biểu diễn nhân vật không sai, nhưng bản quyền không trong tay hắn, tòa án Vương Diện đã rõ ràng bác bỏ Hàn Xin. Nên đầu chọc này thật buồn nôn. Tao mắt cơ đối Windy Hezen không có nửa điểm ấn tượng tốt, tại trường quay phim thời điểm, chính là một cây gậy phấn heo, bị đá ra cái xưa gì này, còn muốn tiếp tục làm gậy phấn heo. Mặt hè cũng có vẻ không thế nào quan tâm, Windy Hezen tiền đồ cơ bản xong đời, hiện tại chỉ có thể ở cấp B trong phim kiếm ăn, làm như vậy đoán chừng một mặt là muốn buồn nôn chúng ta, một mặt khác là muốn nhìn một chút có rảnh hay không tử có thể chui, kiếm bút cái gọi là hoa giải phí. Lúc trước hắn cùng David Elliot Lý rổng cầm xung cái CD này phần tiếp theo bản quyền, liền cân nhắc tới rất nhiều tình huống, bọn hắn cầm tới tay là phim 100% bản quyền, không tồn tại bất kỳ tranh luận. Vin Diesel muốn tại bản quyền phương diện cho đoàn lạm phim chế tạo phi toái, căn bản không có khả năng. Dawson Carter vẫn có chút tức giận, thật muốn đem Vin Diesel đầu chọc nhét vào cái mông của hắn bên trong. Uy, Lý Lý Cố liền bỗng nhiên quay đầu, đối mặt thẻ cùng Dawson Carter nói rằng, các ngươi ngay trước một cái cô gái nói thổ tục được không? Mặt thẻ trừng nàng một cái, liền ngươi có nhiều việc. Chiếc xe đua quay chụp dường như tạm dừng. Trưởng quay phim tạm thời an tĩnh rất nhiều, vợ là Anderson đi tới, tiến đến mặt Khè bên cạnh, nói rằng, hệ lần cứ gọi điện phải tới, Józef Phương diện phát tới chính thức bao thư, từ năm nay tháng 7 bắt đầu, để ngươi đảm nhiệm nhãn hiệu toàn truyền thông hình tượng người phát ngôn. Mặt Khè nhẹ gật đầu, ta đã biết. Vợ là Anderson còn nói thêm, hệ lần ngày mai sẽ tạm thời buông xuống trong tay công tác, đi Thụy Sĩ gần mẹ vợ Józef toàn bộ, cùng bọn hắn bắt đầu mới đàm phán. Mặt Khè nghĩ nghĩ, nói rằng, vợ là, nàng phụ trách bộ phận công tác, tạm thời do ngươi tới đón chịu. Hắn lại dặn dò Nhớ ký đem mua kỳ ten lưu giúp em sách bán chạy bảng xếp hạng cho ta tập hợp một phần. Từ năm trước nhớ tới mặt mũi tràn đầy sữa bò đại biểu tỷ bắt đầu, hắn vẫn tại chú ý mới đưa ra thị trường trong tiểu thuyết có hay không theo hần chờ game quyển sách này, giống như là tiểu thuyết điện ảnh bản quyền thu mua loại chuyện này, tự nhiên là ra tay càng sớm càng có ưu thế, bằng không đợi tư tịch chân chính mục lựa, không nói nỗ lực bạn quyền vấn đề tiền phí tổn, mèn mèn là Hollywood những người đồng hành cạnh tranh liền sẽ để người đau đầu. Tiểu thuyết phương diện hắn ngay tại chú ý không chỉ là theo hần chờ game đoạn thời gian trước đã để hệ lần hở màn tìm xong một cái tay súng, song phương ký tên nghiêm khắc bạn quyền nhượng nghị lấy vô cùng có lực hấp dẫn thủ lao, để tay xuống tại trên internet viết một thiên hí sạ bợ là sở đoàn cùng nẻ độ cũ lần đồng nhân ngược liên tiểu thuyết. Lúc trước chỉ là nhìn tiểu thuyết trước 10 vài trang, vẫn là trên điện thoại di động, hắn căn bản không nhớ rõ cái gì nội dung, chỉ có thể cho ra bá đạo tổng giám đốc lưu luyến mã dị sở siêu cấp S, mở xem như kịch bản chủ đề phương hướng, để vị kia tay xuống đem các loại công cụ cụ thể sẽ, nội dung tiêu chuẩn phóng đại tới Bắc Mỹ internet có thể cho phép lớn nhất tiêu chuẩn. Vừa mới hắn nói để bợ là Anderson tạm thời tiếp nhận hệ lẫn hờ màn bộ phận công tác, kỳ thật chính là chỉ phương diện này Nếu như theo tỏa lý tác giả gạ phim có thể nóng này lời nói, bản này đồng nhân tiểu thuyết cũng liền có hấp dẫn người tiền vốn, đến lúc đó mặc kệ là Sám La Hắc vẫn là bay, hắn đều có thể thỏa thích thao tác. Giám phó song bợ là Anderson, mặc thẻ được đến thông tri, nên hắn ra sân quay chụp. Hắn lập tức đi vào trường quay phim, tiến vào một chiếc cơ bắp trong xe, tại đặc kỳ chỉ đạo hiệp trợ bên dưới, trong xe không ngừng làm ra đạo quanh phương hướng, thay đổi số xe, đương nhiên vênh lại chờ một chút động tác. Mặc hệ sẽ không đích thân ra sân quay chụp đua xe phần diễn, những này ống kính đều sẽ thông qua biên tập cắm vào phi xe phần diễn ở trong. Chương 649, còn sống trở về chương 649, còn sống trở về Mỹ Mexico biên cảnh trên cánh đồng hoang, một chi đoàn xe thật dài tại cách ly tường phụ cận đóng quân thành doanh địa, từng chiếc tạo hình cuồng bạo ô tô từ vận chuyển hàng hóa trên xe kéo mặt mở xuống tới, đoàn làm phim bắt đầu khẩn trương bận rộn bố trí, trong đó có một chi đội ngũ nhỏ lên tới phụ cận trên sườn núi, một chiếc Benz E63 AMG cùng một chiếc độ người khiêu chiến lái đến dốc núi biên giới đối diện cách ly tường địa phương, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Sau đó, Matt và cùng Dawson đi tới, riêng phần mình đứng tại hai chiếc ô tô phía trước. Đoàn làm phim bố trí trưởng quay phim tốc độ thật nhanh, các máy da lắp đặt tốt về sau, đạo diễn Justin Lindy trước đằng sau dặn dò lái xe mô tô tới gần gã đọt một tiếng, tiếp lấy lại đi tới mặt thẻ cùng Tao Hacker bên người. "Mặt thẻ, đau, nhớ vít để bầu không khí sinh động một chút." Justin liền chỉnh trọng dặn dò, "Còn có, mặt thẻ, cuối cùng đừng quên hôn gã đó." "Ta biết." Mặt thẻ trả lời. Tao Hacker đối Justin Lind khẽ gật đầu một cái. Justin Lind trở lại chính mình đạo diễn vị trí đường, lập tức ra lệnh một tiếng, "Quay chụp cấp tốc kéo ra màn lớn." Mặc kệ ngồi ở bên ghế 63 AMG trên đầu xe, châm mặc nhìn chăm chú cách ly tưởng một bên khác Mexico, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trấn. Docker từ dưới đất nhặt lên một cục đá, dùng sức hướng phía cách ly tưởng bên kia nên tới. Đạn này tưởng xưa nay liền không có ngăn cản qua mà cuối cùng lại qua. Docker bỗng nhiên mở miệng nói ra. Xe mô tô tiếng oanh minh từ núi sườn núi hạ truyền đến, một người mặc màu đen áo bó, mang theo màu đen mũ giáp lái xe điều khiển mô tơ theo con đường mà đến, sau đó dừng ở xe bến dưới diện. Lái xe chi tốt một tờ, lấy xuống mũ giáp treo ở tay lái bên trên, lộ ra gặn gã đọc từng dán khuôn mặt. Mạc Thiệp lập tức nên đón trước lấy, liền đứng tại Gản Gà Đoạt phủ gần, Gản Gà Đoạt lộ ra nụ cười, sửa sang lấy tóc tán loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Thiệp. "Ta cho là ngươi sẽ không xuất hiện." Mạc Thiệp nói rằng, "Ngươi cứu mạng ta." Gản Gà Đoạt tóc theo gió đang tung bay, "Ta muốn trả ơn ngươi." Nàng hai tay đút vào trong túi quần, càng thêm đột hiện ra eo nhỏ chân dài ưu thế, "Ta sẽ giúp ngươi tìm ra vợ Giả Gà." Đang khi nói chuyện, Gản Gà Đoạt từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho Mạc Thiệp, Mạc Thiệp nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, "Cảm ơn." Gản Gà Đoạt dông nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay của hắn, nhắc nhở "Xin, ca ngươi đến đó chính là tự sát." Mặt Khệ trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ta không có lựa chọn nào khác. Hắn quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Gàn Ga gà Đót lôi kéo tay không có buông ra, còn nói thêm, "Ta biết ngươi ngày đó nói đến chính là ta, chỉ là ta không muốn thừa nhận bị ngươi hấp dẫn." Nàng tiến lên một bước, hai tay đặt ở mặt Khệ cơ bắt bí lên ngực, dường như vô cùng khẩn bó. Mặt Khệ không có chút gì do dự, dựa theo thiết định phần diễn, ôm chặt lấy Gàn Ga gà Đót, liền hôn vào hai mảnh trên môi. Hai người dùng sức hôn lên cùng một chỗ. Sau đó, Gàn Ga gà Đót dẫn đầu buông ra mặt Khệ chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, nói rằng, còn sống trở về, ta sẽ nhìn xem ngươi, nhất định phải sống trở về. Nói xong câu này, nàng quay người mà đi, cưỡi trên xe mô tô, đội nón an toàn lên, cũng không quay đầu lại rời đi. đạo bắt cơ hai tay ôm ngực, nói đến đoàn làm phim chuyên môn thiết kế một câu lời kịch, xét cái đề nghị, chúng ta có thể còn sống trở về lời nói, ngươi ngồi tâm à, chờ cô phụ phụ cô gái này. Mặt nhẹ nhìn xem xe mô tô đi xa phương hướng, nói rằng, đây chỉ là bắt đầu. Ok. Đạo diễn Justin Linho, trận này qua, chúng ta chuyển cảnh, đi dọc núi đằng sau. Đoàn làm phim nhân viên bắt đầu bận rộn thu thập diễn phần minh phụ trách thiết bị, Mặt Khệ trở lại bên chiếc xe con trước, mở cửa xe chuẩn bị lên xe, phát hiện một bên khác Đao Mạc Cơ một mực tại cười, cười đến cũng nhanh không khép miệng được. Đao, Mặt Khệ hướng bên kia nói rằng, có buồn cười như vậy sao? Hắn không hỏi, Đao Mạc Cơ vẫn là lén lén cười, cái này hỏi một chút, Đao Mạc Cơ cũng nhịn không được nữa, lỡ tiếng nở đủ cười. Ha ha. Ha ha Mặt Khệ đưa tay chỉ hắn, có gì đáng cười? Đao Mạc Cơ thở phì phò nói rằng, ngươi không cảm thấy lời kịch này cùng ngươi đặc biệt hợp với tình hình sao? Mặt Khệ có chút nhíu mày, Đây vốn chính là vì ta chế tạo riêng. Biên kịch tiết kế dạng này là kịch, trước đó cùng hắn khai thông qua, cũng đã nhận được đồng ý của hắn. Tựa như trước đó nói như vậy, hắn luôn luôn không ngại người khác ý kiến gì của sống riêng tư của hắn, hơn nữa cần, làm thành trong phim ảnh thú vị cảnh tượng cũng có thể. Đoàn làm phim nhân viên công tác động tác thật nhanh, thu thập xong camera cùng tấm che nắng loại hình dụng cụ, nhao nhao rút lui. Đạo diễn Justin Lin lên xe trước nhắc nhở nói, hai người các ngươi trực tiếp về doanh địa a. Tiếp lấy hắn phân phó trợ thủ, chúng ta trước đi qua rất nhanh, mặt thẻ cùng tao hacker cũng lên xe rời đi mảnh này dốc núi, bất quá hai người không có trực tiếp trở về doanh địa, mà là đi theo Justin Lin xe, vây quanh dọc núi đằng sau, nhìn chốt quay chụp tình huống. Cảnh quay này không có quan hệ gì với bọn họ, mà là gặn gạ đột cùng đang ghi ENVODU phụ diễn. Quay chụp một mực duy trì liên tục tới giữa trưa, một đoàn người mới trở về từ đông đạo cổ xe tạo thành đội xe ở trong, tiếp xuống một đoạn thời gian, đoàn làm phim đều muốn trú đóng ở nơi này, quay chụp xem như phim cao trào truy xe, đánh nhau cùng bắn nhau động tác cảnh quay phần. Đương nhiên, mặc thẻ bọn người sẽ không đích thân lên xe tham dự đua xe phần diễn quay chụp, liền giống như trước đó, bọn hắn chỉ cần ngồi ở trong xe bày ra tạo hình, quay chụp một chút thao tác cỗ xe ống kính, chờ hậu kỳ chế tác thời điểm, hoàn toàn có thể thông qua biên tập đến thực hiện. Tới trước đó, gã gã đột mong muốn tự mình tham dự điều khiển xe mô tô cùng mà truy phiến tác chiến ống kính, bị mặc thẻ trực tiếp phủ quyết đi, chủ yếu diễn viên kế tiếp còn có rất nhiều ý muốn quay chụp, một khi ngoại ý muốn nổi lên lời nói, toàn bộ đoàn làm phim tiến độ đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Sau đó hơn một tuần bên trong, va chạm, phi xe, bắn nhau, lẫn xe trở một chút đều trở thành trưởng quay phim chủ đề, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có ô tô đụng độ, báo phía cô xe liên tiếp không ngừng bị kéo xe chở đi. Cậu may bắt Mỹ ô tô tương đối mà nói khá là rẻ, 2-3 vạn đô la liền có thể lấy tới rất không tệ xe, đoàn làm phim tài chính dự toán tương đối sung túc, đâm cháy mười mấy 20 chiếc xe không đáng ngại chút nào. Đoàn làm phim lớn nhất đơn hạng chi tiêu, kỳ thật vẫn là mặt thẻ thủ lao, xem như bây giờ đỏ tới phát tím phòng vé hơn tình, mặt thẻ đương nhiên sẽ không lóc tới bởi vì bộ phim này bên trong cũng có hắn một nửa đầu tư cũng không cần thủ lao. Tất thảy đều là dựa theo trong vòng bình thường quy tắc đến xử lý. Hạn đủ lao là 20 triệu đô la cơ sở thủ lao, cộng thêm 5% toàn cầu phòng bé kia. Toàn đoàn làm phim bao quát David đéo lì rổng ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể nói ra cái gì đến, bởi vì tất cả mọi người biết, đây là mức thẻ bình thường nhất bất quá thủ lao. So sánh dưới, cái khác diễn viên thủ lao thì thấp hơn nhiều, bao mắc cơ mặc dù tại Union tổ thẻ blue bên trong cầm tới qua 8.500.000 đô la thủ lao, nhưng bộ phim này hạng bé phần bé, để hắn sau đó thủ lao giảm lớn, lần này 6 triệu đô la thủ lao, trong đó có bộ phận còn là bởi vì phần tiếp theo phim tăng thêm hiệu quả. Jordan Na bờ ở tờ năm gần đây cơ hồ không có gì tác phẩm, nhân vật cũng đều là đang đánh xỉu, đặc biệt là năm ngoái cùng nhà sản xuất đoạn giờ không mâu sau khi kết hôn, liền cùng có lại đi công tác, nàng trên thực tế cả vị tối đa cũng chính là cái hạng ba ngôi sao nhỏ, đồng dạng tại phần tiếp theo phim tăng thêm hiểu quả hạng, thù lao chỉ có 1.1 triệu đô la. Đến mức mặt khác hai cái nhân vật quan trọng diễn viên, gã gã Gà đọc tù lao là 100.000 đô la, Daniel N. V đút tú là 200.000 đô la. Hai người thù lao chênh lệch một bộ phận bắt nguồn từ tư lịch, một bộ phận khác thì là bởi vì giới tính. Nghiêm ngặt nói đến Gagaga gà đọc phần diễn so Danny and Vedu tu hơn rất nhiều, nhưng đây chính là Hollywood hiện thực tình trạng, nam nữ nghiêm trọng cùng công khác biệt thủ. Toàn bộ đoàn làm phim nhân viên tiền lương chiếm tỷ lệ vô cùng phải mạnh, bị nghiêm ngặt khống chế tại 30% trong vòng, lại Hollywood xem như tương đối thấp thủ lao chiếm tỷ lệ. Mặt thẻ tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bèn bèn diễn viên thủ lao liền vượt qua đoàn làm phim một nửa đầu tư tình huống, nói như vậy, phim bình thường quay chụp chế tác tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cuối cùng hoàn thành khẳng định là một bộ tương đối thô ráp tác phẩm. Đại chế tác phim thương nghiệp quay chụp không có quá nhiều tài chính lưu lợi địa phương, xài bao nhiêu tiền quay chụp chế tác liền sẽ được đến tương ứng thành phim. Nói tóm lại, phát sở phiếu gì ở bốn tài vụ phương diện không có bất kỳ cái gì vấn đề lớn, hơn nữa chỉ cần đoàn làm phim cần, lập tức liền có thể thu mạch được mới tài trợ đầu tư. Ngay tại đoàn làm phim đến Mexico biên cảnh quay chụp trước đó, một nhà đến từ Nhật Bản hãng xe bởi vì mặt thẻ danh ký cùng lực hiệu triệu, chủ động tìm tới đoàn làm phim, mong muốn vì đoàn làm phim cung cấp một nhóm tài trợ cổ xe, đặc biệt là bở gì ả đó cổ nọ tỏa giá. Nhưng mặt thẻ nhận được tin tức sau, để Zhou Pai non dứt trực tiếp từ chối. Một mặt là đoàn làm phim hiện tại cũng không thiếu xe, cũng không thiếu tiền quay chụp giai đoạn mới gia nhập một cái nhà tài trợ có thể sẽ xáo trộn bình thường quay chụp kế hoạch, dù sao đạo diễn Justin Lin cùng tổ đặc kĩ đã chọn tốt cố xe, thiết kế tốt cảnh tượng. Một phương diện khác chính là cái này nhãn hiệu bản thân, từ bà lô danh tự để hắn có chút phần cảm. Bất kể nói thế nào, dạng này một cái nhà tài trợ cho đoàn làm phim mang tới trợ giúp đều cực kỳ có hạn, tự tuyệt cũng chính là lựa chọn thích hợp nhất. Mỹ Men Higobien cảnh quay chụp một mức tiến hành tương đối thuận lợi, cái này cần nhờ vào đạo diễn Justin Lin cùng tổ đặc kĩ chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là đạo diễn Justin Lin, sớm tại chính thức xác định trở thành đạo diễn trước đó Liên tưởng tượng rất nhiều liên quan tới phim tình huống, hắn hấp thụ Tokyo giờ dịp thất bại kinh nghiệm đạo hướng, tại trong quay chụp cường điệu cường điệu phát sở phiếu gì ở hai điểm này. Đoàn làm phim tất cả động tác cảnh quay, cơ bản đều là trên xe hoàn thành, sát thực điểm tới nói đều là tại đua xe trong quá trình hoàn thành. Mắt hệ cũng tại trong quay chụp thấy được Hollywood đặc kỹ lái xe nhóm cường hạn bao nhiêu, có thể nói Hollywood có thể đánh ra nhiều như vậy điên cuồng mà kinh điển đua xe phần diễn, những này đặc kỹ quần thể không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc, những người này ở đây Hollywood địa vị rất biên rối hóa. Liên tục nửa tháng quay chụp về sau, Nơi này phần diễn dần dần chuẩn bị kết thúc, quay chụp tiến hành rất thuận lợi, đoàn làm phim lại không phải chưa bao giờ gặp phiền toái, nơi này là Mỹ Mexico biên cảnh tương đối hoang vu khu vực, mà tuy cùng khách lén qua sông cũng không nhắm thấy. Cú may đoàn làm phim có số lượng đủ nhiều nhân viên bảo an, 24 giờ tuần tra bảo hộ, những người kia cũng biết mình thấy không được quang, sẽ không chủ động tới trêu chọc hùng lột như thế một cái đoàn làm phim. Chương 650, nhớ nhà bệnh chương 650, nhớ nhà bệnh bóng đêm càng ngày càng đậm, một cái ban ngày bận rộn về sau, đoàn làm phim có đông đảo gỗ sẽ tạo thành doanh địa lâm vào yên tĩnh. Mạc Khè ngồi ở chính mình trong xe kéo mặt, nhìn một chút blog cùng mắt sách, thích hợp hồi phục chút ít fan điện ảnh nhắn lại. Mặc dù blog cùng xã giao tài khoản bây giờ đều có người chuyên tại xử lý, nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ còn nhìn lại nhìn, ngẫu nhiên cũng biết tự mình phát trang blog hoặc là Twitter loại hình. Làm xong những này, hắn lại đăng nhập hòm thư, xử lý mấy ngày gần đây nhất góp nhặt thư kiện. Mới nhất một phong thư kiện là Lily Lily cô liền phát tới, nói không gọi được điện thoại di động của hắn, để hắn về lo sáng giờ liệt sau cùng nàng liên hệ. Mạc Khè đơn giản làm hồi phục, không gọi khẽ lắc đầu, bị cơ sở kiên tiết So với đã từng thái bình dương bờ bên kia đến chênh lệch nhiều, từ khi đi vào mảnh này hoang dã, điện thoại chưa từng có nhận qua tín hiệu. Trong lòng nhà dẫnh qua một câu, hắn tiếp lấy đi xem thứ hai phòng điều kiện, đây là hệ lần hở màn người tới. Hệ lần hở màn mới vừa từ thị sĩ gần mẹ vợ trở về, đã làm định cùng rồ Lệnh Phương diện mới nhất đại ngôn đàm phán, từ năm nay tháng 7 bắt đầu hắn để cho trước đó đơn thuần rộ lẹt mặt phẳng truyền thông người phát ngôn, truyền hình như là tennis siêu sao Roger Federer như thế rộ lẹt người phát ngôn, đại ngôn quảng cáo cũng sẽ tại toàn trên truyền thông xuất hiện, đại ngôn phí từ trước đó hàng năm 3 triệu đô la tăng lên vị 6 triệu đô la. Cái này 6 triệu đô la còn có tăng lên tương gian, nếu như đại ngôn hiệu quả xuất sắc lời nói, tương lai 5 năm hàng năm sẽ có 10 tốc độ tăng. Đối với phần này đại ngôn hợp đồng, mặt thể rất hài lòng, tại rộ lẹt đông đảo người phát ngôn bên trong, đại ngộ không thua kém Roger Federer. Từ một số phương diện tôi nói Roder Federer mới là rộ lẹt đối thủ nhất nói người, bọn xưa có những người khác rất khó có được đối cảnh như thế, hắn là một cái Thụy Sĩ người. Hơn nữa tennis thi đấu sự tình cũng là rộ lẹt chủ yếu nhất tại chợ đối tượng. Dựa Song Vương mới hợp đồng, muốn chờ hắn trở lại lo sáng rơ liệt sau lại quyết. Mặt khác, hệ lần hơn măng còn nâng lên Amanie, Ropzer Cluny cùng Omanie nam sĩ thợ may nhắn hiệu đại luôn hiệp ước đem cuối năm nay đến kỳ, nàng lần này từ Thụy Sĩ trở về, đi vòng Italia Milan, đi gặp ạ mạn nghi cao tầng cùng Ropzer ạ mạn nghi bản nhân một mặt. A Mạn Nhĩ Phương Diện cũng có ý định để hắn thay thế Rốt Giở Cluni, bất quá nội bộ cũng không phải là không có duy trì Rốt Giở Cluni thanh âm, tạm thời còn không thể định ra đến. Từ khi hắn đại ngôn hạ Mạn Nhĩ Nam Sĩ nội ý về sau, cái này nhất phẩm bài lượng tiêu thụ rõ rệt, mấy năm gần đây đều là trên thị trường lượng tiêu thụ tốt nhất Nam Sĩ Sa Hoa nội ý nhãn hiệu một trong. Mặt Hệ cho Hệ Lẫn Hở màn hồi phục một câu biết cũng liền tắt đi phong biểu kiện này. Những chuyện này có Hệ Lẫn Hở màn đi xử lý đầy đủ, không cần hắn quá nhiều quan tâm. Cuối cùng một phong biểu kiện là Mạ Vại Nghiệp Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Kevin tự phát tới nhắc nhở hắn trở về về Saudi vì ỷ rổng Man hai trận giới thiệu sẽ đứng này, đồng thời đừng quên đầu tháng 5 tham gia phim buổi chiếu ra mắt. Bộ này mà bẻo bản bộ chế tác phim siêu anh hùng, sớm đại tháng 2 liền hoàn thành toàn bộ hậu kỳ chế tác, chi thứ nhất video quảng cáo tại Superbéo bên trên phát hành, cho đến bây giờ cũng thả ra chính thức trailer, thứ việc không ít fan điện ảnh đối trailer đánh giá rất cao, nhưng truyền thông cùng nghiệp nội không phải rất xem trọng bộ phim này thiệt cảnh. Chất vấn chủ yếu tập trung ở hai phương diện, một là mạ bẻo bản bộ quyết thiếu độc lập sản xuất kinh nghiệm, hai là ỷ rổng Man so với sợ Spider-Man hoặc là Batman Gilu. Tại mỹ khắp giới chỉ có thể coi là một cái hạng 2 siêu anh hùng. Trevor thả ra về sau, thậm chí rất nhiều fan điện ảnh đều tại trên mạng biểu đạt qua nghi hoặc, cái này mặc bảo thân thiết ý người là ai? Mạc hệ đi vào bên này nhiều năm, đại khái có nhiều biết, ý rồng man của mạc cũng đã từng hẳn biết ý rồng man phim hoàn toàn khác biệt, tại bác mỹ đông đạo siêu anh hùng của mạc bên trong không cũng coi là nhiều thu hút. Từ thập niên 90 đến bây giờ, mạc đã có mấy cơ hội đem chính mình dưới cờ được hơn nên nhất các siêu anh hùng điện ảnh bán quyền đều bắn mất, dùng cái này đổi về mạc còn tiếp tục kiên trì nổi tài chính. Mạc Khệ gần nhất một mực tại bận nhiệm, mà đội nghiệp bên kia có đoạn thời gian không có đi, còn không có nhìn qua ủy rổng màn thành phim, bất quá tự treo lơ nhìn lại, thiệt quả dường như rất không tệ, chính là trong trí nhớ dáng vẻ đó. Chỉ cần bộ này phim siêu anh hùng có thể phòng vẽ lại bạo, mà và con mại vận mệnh cũng đều vì mà thay đổi. Nhớ kỹ về sau Mạc và phim siêu anh hùng đều là địch bà bảo, Disney, lở phim, nhớ không lầm, Mạc và con mại đằng sau hẳn là bị bằng Disney thu mua. Nghĩ tới đây, Mạc Khệ không khỏi tính toán, nếu như địch bà bảo, Disney còn muốn thu mua Mạc và có mại lời nói, hắn có thể từ đó thu hoạch được cái gì? Hắn ngồi ở xe kéo ở trong suy tính một đoạn thời gian, đại khái là nhìn màn ảnh máy vi tính thời gian hơi dài, ánh mắt ít nhiều có chút không thoải mái, không khỏi nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, ngược lại càng thêm có chịu, lúc này đóng lại máy tính đi rửa mặt, sau đó mở ra xe kéo cửa, dự định hít thở một chút không khí mới mẻ. Ban đêm gió mang theo một cỗ tươi mát ý lạnh, đối diện thổi tới trên mặt, mặt hệ trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Vẫn là đi bên ngoài đi dạo a. Hắn quay người cầm lấy tùy thời có thể liên lạc cỡ nhỏ bộ đàm, ra xe kéo hướng phía bên ngoài đi đến. Bên này vừa mới đóng cửa, liền nhau kéo cửa xe mở ra, bà dân William đi ra. Mạt Khè hướng hắn ra hiệu xuống trong tay bộ đàm, nói rằng: "Ta tùy tiện đi một chút, không có việc gì, ngươi chờ cùng lấy." Bờ dân uy Liam không có nghe hắn, vẫn là xa xa đi theo sau. Đội xe tạo thành doanh địa ở trong ánh sao lấp lánh, bởi vì Mỹ Mexico biên cảnh địa khu luôn luôn không thể nào thái bình, Mạt Khè đi ra ngoài không báo xạ, liền trước sau gặp hai nhóm tuần tra nhân viên, đây cũng là đoàn làm phim an toàn trọng yếu bảo hộ. Mạt Khè tương đối coi trọng đoàn làm phim vấn đề an toàn, Lỗ Tháng Giơ liệt thị khu chỉ an đều chưa nói tới tốt bao nhiêu, hồ sơ của hắn bị tổ án đến bây giờ còn không có phá được lại càng không cần phải nói loại độc này điến cùng khách lén qua sông thường xuyên ẩn hiện địa phương. Lại đi về phía trước một hồi, hắn nhìn thấy phía trước hai chiếc xe kéo ở giữa, một người mặc màu trắng bó sát người tở trợt cùng màu đậm tu thân quần jean cao gầy nữ nhân đi qua, mặt vào mặt khác một chiếc xe kéo đằng sau, lúc này tăng tốc bước chân lượn lèo, chuyển trôi qua về sau, phát hiện người kia chính là gản gà đoản. Gản gà đoản tựa hồ nghe chớp sau lưng tiếng bước chân, vừa bạn quay đầu trở lại nhìn lại. Mặt hè lúc này đi tới, vừa đi vừa chào hỏi, "Chào buổi tối, gà đoản." "Chào buổi tối." Gản gà đoản hướng hắn nhẹ gật đầu. Mạc Hệ mới bước đi vào bên người nàng, hỏi: "Đã trễ thế như vậy, còn không có ngủ ngươi?" Gàn Ga Đọt quay đầu cười với hắn một cái, "Ngươi không phải cũng không ngủ ngươi sao? Công tác quá nhiều, nhìn bưu kiện thấy đầu trướng." Mạc Hệ thuận miệng nói rằng, ánh mắt cũng không thoải mái, liền đi ra hô hấp chút không khí mới mẻ. "Ta ngủ không được." Gàn Ga Đọt nói rằng, Mạc Hệ hiếu kỳ hỏi, "Công tác nhiều, áp lực lớn?" Mấy ngày gần đây nhất, chủ yếu quay chụp chính là gạn gã Đọt cảnh bắn nhau, động tác cảnh quay đối với rất nhiều nữ nhân mà nói đều là chỗ khó. Gàn Ga Đọt dưới chân thả chậm, bên cạnh chậm rãi đi về phía trước. Vừa nói nói, điểm này lượng công việc không tính là gì, so da tại trong quân đội huấn luyện thường ngày trên là nhiều. Nang liếc nhìn mặt Thệ, dường như có chút chần chừ, đến đoàn làm phim trước đó đã nghe qua rất nhiều liên quan tới mặt Thệ nghe đồn, khó tránh khỏi sinh ra mặt trái ấn tượng, bất quá từ tiến vào đoàn làm phim đến bây giờ, hai người huấn luyện chung qua, cũng tập luyện qua, còn quay chụp nhiều màn đối thủ cảnh quay, mặt Thệ cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt, chẳng những chưa từng có quay rối qua nàng cùng đoàn làm phim cái khác nữ tính thành viên, còn rõ ràng là cái chuyên nghiệp cố, gắng diễn biết tốt. Dựa theo nàng xem qua những cái kia nghe đồn, Hồ Liễu tất đại mình tinh từng cái tại đoàn làm phim giá đỡ đều rất lớn, vô cùng khó hầu hạ. Nhưng trước mắt mặt Mạc Hệ, rõ ràng không phải loại người này. Nghe tới đây, Gàn Gà đột ngượng mùng cười cười, nói rằng, ta chính là nhớ nhà. Mặt Hệ cười lắc đầu, nhớ nhà bệnh a. Đúng bệnh a, nhớ nhà bệnh. Gàn Gà đột mời vì đi rất chậm, bước chân giập giật nhẹ, tăng thêm mặt đất đều là bùn đất, cơ hồ không có âm thanh, đây là rất dễ dàng để cho người ta mất ngủ một loại bệnh. Mặt Hệ hít thở dài một hơi, cũng thả nhẹ bước chân, nhớ nhà cũng là chuyện tốt. Hai người ra đoàn làm phim khu cư trú, dần dần tiếp cận doanh địa bên ngoài. Gàn Ga gà đột hỏi hắn, "Ngươi không tưởng niệm quê quán hoặc là nói người nhà sao?" Ư Mạt Khệ do dự một chút, chầm rãi lắc đầu, "Ta rất sớm đã không còn người nhà, cũng có hơn 10 năm không có trở về nhà hương, đều không nhớ nổi." Gàn Ga gà đột lộ ra ánh náy đủ cười, "Xin lỗi." Mạt Khệ khoát khoắt tay, "Không quan hệ." Hắn hỏi tiếp, "Nói một chút quê hương của ngươi a, dạng này có thể làm dịu ngươi nhớ nhà bệnh." In Sở Gia En, Gàn Ga gà đột lắc đầu, ngược lại hỏi, "Ngươi trong ấn tựa In Sở Gia En là dạng gì địa phương?" Mạt Khệ không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, "Trong chiến loạn quật khởi quốc gia, toàn dân trai binh, bị chiến tranh bóng ma ba phủ." gằn gằn gà đọt buông buông tay, cho nên quê hương của ta đã không còn gì để nói. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói rằng, ngươi cầm súng bắn tư thế vô cùng tiêu chuẩn, hôm nào chúng ta tìm một chỗ tỉ thí một chút thương pháp thế nào? Hắn go ý nói rằng, ta tại súng ống trong câu lạc bộ là nổi danh thần sát thủ, xác định vị trí xạ kích mắt chúng, di động xạ kích cũng miễn siêu thường nhân tiêu chuẩn. Nghe nói như thế, gằn gằn gà đọt hứng thú, tốt, có thời gian, chúng ta về Los Angeles tỉ thí một chút. Hai người vừa nói vừa đi, từ một chiếc dương thức xe hạng lớn phần đuôi chuyện ra ngoài, vừa mới truyền qua Mạc Thệ liền thấy phía trước một chiếc hát toa thức xe hàng bên cạnh, hai cái gốc Latin nam nhân đang ngồi xổm ở lốp xe bên cạnh gỡ lốp xe. Bọn hắn bên chân còn đặt vào một cái màu đen ba lô. Đại khái là tiếng bước chân quá thấp, người bên kia đều tại hết sức chăm chú, không có phát hiện có người đi tới. Mạc Thệ vô ý thức cảm thấy không đúng, kéo lại gàn ga gà đọt, quay lại dương thức xe hàng lớn đằng sau, gàn ga gà đọt từng đi lính, tính cảnh giác rất, rất cao, cũng cảm giác được có vấn đề. Tựa ở dương thức xe hàng lớn đằng sau, nàng thấp giọng hỏi Mạc Thệ, hai người kia là đoàn làm phim người sao? Không biết rõ. Mạc Thệ chậm rãi lắc đầu. Đoàn làm phim ở chỗ này có vài trăm người, ta nhận không đến. Hắn nhìn chộm hướng bên kia nhìn một chút, nhẹ giọng nói, bọn hắn mặc quần áo ăn mặc, không giống như là đoàn làm phim người. Chương 651, Ma túy chương 651, Ma túy màn đêm phía dưới, vợ dân uy Lia một mực không gần không xa đi theo Mạc Thệ đằng sau, khi thấy Mạc Thệ chủ động tìm tới đoàn làm phim, cái kia do Thái nữ diễn viên biết lúc, lập tức hạ chậm bước chân, chủ động kéo dài khoảng cách, xem như một tên bảo tiêu, hắn biết nhà mình lão bản tính tính, lúc này bình thường đều sẽ chủ động rời xa. Phía trước hai người đi đến doanh địa bên ngoài một chiếc dương tức xe hàng lớn bên cạnh, đột nhiên dừng lại. Hắn cũng chỉ là nhìn xa xa, mặc thẻ qua nữ nhân lúc đùa nghịch qua quá dùng nhiều dạng, ai có thể đoán được đây cũng là cái nào mờ màn. Bờ dân uy Liam cũng không lo lắng, mặc thẻ không có thoát ly ánh mắt, có việc đầy đủ trước tiên chạy tới, hơn nữa mặc thẻ trên thân không chỉ có dùng cho tiêu cứu thiết bị, tính cảnh giác còn cao, bản lĩnh cũng đầy đủ nhanh nhẹn, nếu như là tay không vật lộn lời nói, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Làm cái gì vậy? Gằn gằn đớp thiếu kỳ, ban đêm tu lốc xe. Mặc thẻ lắc đầu, vì phòng ngừa có tại vặn giật tỉ trà trộn vào đoàn làm phim giáp yêu cầu bình thường nhân viên công tác thường ngày nhất định phải xuyên thống nhất quần áo lao động, mang công tác chứng minh. Gã gã đột đưa đầu nhìn qua, lập tức chuẩn trở về, nhỏ giọng nói rằng, bọn hắn đem lốp xe tháo xuống, giống như muốn hướng bên trong chứa đồ vật. Nghe được nàng, mặt khẽ lại lặng lẽ đưa đầu ra đi, nhìn về phía bên kia, hai cái góc Latin dùng cái kích chống lên xe hàng, vị đi một cái lốp xe, sau đó từ bên người túi màu đen bên trong ngoác ra một cái to bằng nắm đấm trẻ con khối lập phương trạng bất phẩm, tại không quá sáng tỏ đèn chiếu xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy khối lập phương bên ngoài quấn đầy nhựa dẻo lật thịt băng rắn. Đố nhân, một người từ đầu xe bên kia bật ra, trầm thấp tiếng nói hỏi, làm xong chưa? Nhanh một chút. Mặc dù bên kia sáng bên này ám, rất không có khả năng bị phát hiện, mặt thẻ vẫn là trước tiên giúp đầu về đến, bất quá vừa mới một nháy mắt thời gian, hắn đã thấy mới xuất hiện người mặc đoàn lam phim quần áo lao động. Nhanh lên. Cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn lần nữa thúc giục, dựa theo ta một tuần này thống kê, bảo an đội tuần tra còn có 20 phút liền sẽ từ bên này đi ngang qua. Có cái thô ráp thanh âm trả lời, chờ nó đội, rất nhanh liền tốt. Một thanh âm khác sau đó vang lên, "Đội xe này về Los Angeles rượt trên đường sẽ không có người tra à?" Cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn còn nói thêm, "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đây là Hollywood hạng nhất đại chế tác hạng khủng. Tại California châu chính phủ lập hồ sơ hưởng thụ lui thuế ưu đãi phim, tuyệt đối sẽ không có cảnh sát can cả lại." Thanh âm này đột nhiên biến càng thêm trầm thấp, "Các ngươi hẳn phải biết, đây là mặt thẻ hổ nờ đầu tư phim. Los Angeles cảnh sát không dám tùy tiện ngăn lại hắn, hắn đối Los Angeles cảnh sát vô cùng bất mãn. 2 năm trước Cuốn lốt của hắn bị người từ trong nhà trộm đi, bản án đến bây giờ còn không có phá, mặt thẻ hờ nở một nụ cười tại cho Los Angeles cảnh sát là mát lực, nghe nói Los Angeles cảnh sát cao tầm nhìn thấy hắn đều lẫn mắt xa xa đồ lốt bị trộm. Găng gã gà đột tự ở trên toa xe, nhịn không được ý mắng nở nụ cười, cuốn lốt ngươi bị người đánh cắp, chết cười ta. A đừng cười. Mặt thẻ quay đầu trở lại đi, hướng nàng làm cái ngậm miệng thủ thế. Găng gã gà đột biết bây giờ không phải là cười thời điểm, nhanh thủ thời gian đưa tay che miệng lại, đầu vai lại tại không ngừng co rúm, hiển nhiên còn bại cười. Mặt thẻ lại thận trọng ra bên ngoài nhìn qua, hai tên kia Dường như đang đem từng cái khối là Vương lấy tới lốp xe đằng sau. Gằng Ga gà đột đầu từ bên cạnh hắn đưa ra ngoài, cùng hắn chăm chú sát bên, cũng nhìn một chút bên kia. Trước đó tới người kia, lại hướng đầu xe bên kia đi đến. Sau đó, hai người đồng thời chuẩn trở về. Bọn hắn, Gằng Ga gà đột thấp giọng hỏi, "Đây là đang làm cái gì?" Mặt thẻ tại Hollywood nhiều năm, cảnh tượng như vậy lấy chân chỉ đầu cũng có thể đoán được, nhẹ nói, không nhìn lẩm, "Bọn hắn là muốn lợi dụng đoàn làm phim, cố xe đến bất động." Gằng gà Ga đột trong mắt lóe lên hưng phấn thần thái, nói bọn họ như vậy là ma túy. Tám thành là Mặt Thệ lộ ra rất cẩn thận. A, Gạn Gạ đột nhiên biến rất hưng phấn, "Thế nào, Hollywood đại anh hùng?" Mặt Thệ không rõ, "Cái gì?" Gạn Gạ gà đột xích lại gần một chút, thấp giọng nói rằng, "Chúng ta bắt bọn hắn lại a." Nàng ra dấu tay, "Ta từ bên này lén qua đi, đối phó đầu xe cái kia. Người phụ trách chế phục đổi lốp xe hai cái." "Thế nào?" Không đợi Mặt Thệ trả lời, nàng liền lời thề son sắt nói, "Ngươi yên tâm, đừng nhìn ta đợi, ta tham quân lúc theo quân tham dự qua nhiều lần hành động." Đối phó một cái bình thường nam nhân rất nhẹ nhàng. "Ngươi nghĩ nhiều lắm." Mặt Thệ cảnh cáo nàng, "Gạ Đoạn, đừng làm bậy." Trong tay bọn họ khả năng có súng. Mexico ma túy, cái nào không phải vũ trang bần lậu thấp tiện, đừng nói súng giết Mexico cảnh sát cùng quan viên là hay làm sự tình, cùng California bên này sở mật cầm súng đối xạ cũng không dám thấy. Hắn giữ chặt gản gạ đọt một cái cánh tay, để phòng ngừa cái này từng đi lính ít sợ ra enco nàng làm mẫu, đừng xúc động. Lại ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy hai người kia vẫn còn bận hỗn độn, mặt tệ quyết định liên hệ phía sau bờ John William, lúc này không cách nào dùng đúng bộ đàm, dùng sức tại tờ shirt cúp cổ áo bên trên ấn xuống một cái. Gản gạ đọt niết miệng, chúng ta không hề làm gì bảo tiêu của ta lập tức liền sẽ tới." Mạc Khệ nhẹ nói, "Cái này vừa mới dứt lời, Bờ dân uy Liam liền từ trong bóng tối hiện thân, Mạc Khệ tranh thủ thời gian đối với hắn làm cái im lặng thủ thế, Bờ dân uy Liam thả nhẹ bước chân, như là một cái con báo giống như chạy tới. Có ma tùy muốn lợi dụng đoàn làm phim cố xe bất động. Mạc Khệ chỉ chỉ phía trước. Bờ dân uy Liam ra hiệu hai người rựi vào sau, đi vào phía trước nhất ra bên ngoài nhìn quan qua, gật đầu ý bảo hiểu rõ hiện tại tình trạng, đối mặt Khệ nói rằng, "Ngươi đi trước." Đối với hắn cái này bảo tiêu tới nói, cố chủ an toàn là trọng yếu nhất. Mạc Khệ không nói hai lời, Gà Gà Đọt liền hướng đi trở về, hắn cũng cho rằng không có gì so mạng nhỏ quan trọng hơn. Bởi vì sợ hại quấy rầy tới Ma Túy, Gà Gà Đọt không nói gì, đi ra ngoài chợ xá mới lên tiếng, "Mạc Hệ, chúng ta cứ như thế đi." "Mạc Hệ." Mạc Hệ thấy cách xa bên kia, nói rằng, "Không cần lo lắng, có bờ dân tại, bọn hắn trốn không thoát." Bờ dân đã kêu gọi ta còn lại hổ bệ, bọn hắn đều là từ chống khủng bố trên chiến trường trở về tinh anh, đối phó mấy cái ma túy chút lòng thành. Gà Gà Đọt nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn một chút Mạc Hệ, nói rằng, "Người người này rất tiếc mạng." Mạng liên một đầu. Mạc Hệ bình tĩnh nói, và hiểu được chân quý bảo vệ. Giống hắn dạng này kinh nghiệm đặc thủ người, đối với mình mạng nhỏ tự nhiên là vô cùng coi trọng, nhưng không đủ dũng cảm. Gàn Ga đột lắc đầu, mặt khẽ chỉ là cười cười, ta chỉ ở nên dũng cảm thời điểm dũng cảm. Gàn Ga đột truy vấn, cái gì là nên dũng cảm thời điểm? Tỷ như nói vừa mới chúng ta chuyển qua, còn không có lui về đến, bọn hắn liền phát hiện chúng ta. Mặt Khẽ lời nói như cũ bình tĩnh, ta sẽ trước tiên làm ra phản ứng, có khả năng xông đi lên chế phục bọn hắn. Lời này cũng liền là nói, lúc ấy phản ứng đầu tiên đã cảm thấy có thể là ma túy hoặc là Mexico có khách lén qua sông, Los Angeles liệt ở vào nam California, tới gần nước Mỹ cùng Mexico biên cảnh, biên cảnh tình huống truyền đi rất nhiều, những người này trong tay nhiều khi đều có súng. Hắn sẽ không ngóc tới tưởng là luyện chút tự do vật lộn liền có thể cùng súng ống đối kháng, nếu như bị phát hiện, Táng Thành sẽ lôi kéo gã Gà Đọt cùng một chỗ chạy mất. Kia, yeah. Gã Gà Đọt cố ý hỏi, "Ta không nghe ngươi quên càn, đi chế phục bọn hắn đâu?" Mặt Nghệ không chút suy nghĩ, liền nói tiếp, "Ta đương nhiên không thể nhìn ngươi đi chịu chết." Gã Gà Đọt rất bất đắc dĩ, Ngươi lời nói này, lấy lòng người đều để cho người ta nghe xong không cao hứng. Nàng nâng lên cánh tay để mạt khẽ nhìn một chút, đoán chừng ta cũng tránh không thoát tay của ngươi. Trên một nửa tuyết trắng trên cánh tay, có mấy đạo rõ ràng dấu ngón tay, hiển nhiên là bị người dùng cực lớn khí lực bắt. "Xin lỗi." Mặt khẽ rất có thành ý, "Ta sợ ngươi xúc động, đây không phải trò đùa." Gàn gã gà đọc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, "Ta biết ngươi là ý tốt." Nàng hơi dừng một chút, còn nói thêm, "Cảm ơn, ngươi ngăn lại ta một lần bờ ngớ ngẩn." Lúc ấy bị vào tham gia quân ngũ học được một bài thứ Nàng có chút chắc hẳn phải như vậy hưng phấn, nhưng sự tình qua sau, lý trí suy nghĩ hạ, không khó phát hiện Mạt Thệ Phương thực sự lý vô cùng một tòa. Mạt Thệ cười cười, không cần khách khí. Hán Bộ Đàm đỗng nhiên vang lên, cầm lên cùng Bở Dân Duy Liam nói vài câu, sau đó đối gản gạ đột nói rằng, "Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, Bở Dân cùng Bảo Tiêu đem bọn hắn bắt được." Hừm. Gản gạ đột đi theo Mạt Thệ đi trở về. Rất nhanh, hai người liền trở về trước kia Dương Tức xe hàng lớn phủ cận, nhìn thấy ba người bị rắn rắn chắc chắc trói cùng một chỗ, Mạt Thệ mấy cái bảo tiêu còn tại bên cạnh nghiêm phòng tử thủ. Dầu quay nó giặc. Giới tinh linh cùng đoàn làm phim bảo an người phụ trách này một ít tầm quản lý được đến tổng chi, cũng gấp đội vã chạy tới. Bà Johnny Liam đơn giản giới thiệu qua tình huống, lại chỉnh trọng nói, trong đó hai người là từ Mexico lén qua tới Ma Thúy, bởi vì gần nhất năm California cảnh sát tăng lớn lâm kiểm, bọn hắn liên hệ tới đoàn làm phim vị này gốc Mexico nhân viên tạp vụ, muốn đem mang theo thuốc diện cùng bị rút dấu kín tại đoàn làm phim xe hàng bên trên, lấy tránh né cảnh sát, ta vừa mới đại khái đánh giá một chút, Ma Thúy tổng trọng lựa vượt qua 5 tờ ONUZ. Mạc Khè nghe được 5 giờ ONU giờ, không khỏi quẹ miệng giật giật, cho dù đối ma túy không có rõ ràng khái niệm, cũng biết đây không phải một cái con số nhỏ. Nếu như không phải kịp thời phát hiện, mà lại là đoàn làm phim đường về bị cảnh sát lâm kiểm lúc tìm ra, kia chính là thiên đại bê bối. Buôn lậu thuốc phiện cùng hít ma túy hoàn toàn là hai khái niệm. Còn có, vợ dân uy Liam chỉ chỉ trên mặt đất hai tay súng, chúng ta trên người bọn hắn tìm ra 3 chi. Quần. Nghe nói như thế, Mạc Khè gật gật đầu, may mắn chính mình không có xúc động. Gan ga gà đọt lần nữa văng tới cảm tại ánh mắt. Vợ dân uy Liam nói xong, rất tin linh hỏi, làm sao bây giờ Zhou Kai nón nhắc một chút suy tư, nói rằng, báo động xử lý a. Mạt Hà đồng ý, ta cho rằng báo động là lựa chọn tốt nhất. Hai người này ý kiến đạt thành nhất trí, cũng cũng không có cái gì có thể thảo luận, đoàn làm phim bảo an chủ quản để cho người ta tìm đến bệ tinh điện thoại, bấm điện thoại báo cảnh sát, chờ cảnh sát đuổi tới bây sau, đem ma túy, ma trí cùng súng ống đều giao cho cảnh sát phụ trách. Đoàn làm phim không có nhận quá nhiều ảnh hưởng, tiếp tục trước đó quay chụp kế hoạch. Chương 652, toàn bộ hoàn thành chương 652, toàn bộ hoàn thành từ bắt được ma túy đêm đó bắt đầu, đoàn làm phim liền tăng cường các biện pháp an ninh phụ trách vì đoàn làm phim cung cấp bảo an phục vụ công ty bảo an, lại từ Los Angeles điều nhóm nhân thủ thứ nhất chạy đến bên này phong phú bảo an lực lượng, trong đoàn làm phim bộ cũng tiến hành bản thân loại bỏ, một loạt sự thật đều chứng minh cùng ma túy phiên cấu kết bẹn bẹn cái kia nhân viên tạm vụ hành vi cá nhân cùng đoàn làm phim những người khác không quan hệ. Mặt khác, cảnh sát cũng có một tiểu đội chuyên môn chú đóng ở đoàn làm phim, vì đoàn làm phim cung cấp bảo hộ, để tránh có ma túy hiện thân trả thù. Ai cũng biết Mexico ma túy đã gà lớn, lại tâm ngoan thủ lạn. Đoàn làm phim quay chụp tiến hành như cũ thuận lợi, 2 ngày sau đó Tại Mỹ mặc biên cảnh phần diễn tiến vào giai đoạn kết thúc, cảnh sát bên kia bỗng nhiên công bố bạo tạc tính chất tin tức. Cảnh sát tự bắt được hai tên kia ma túy chế thần, đêm đó liền đào được rất nhiều trọng yếu tình báo, ngày thứ 2 liên hợp Mexico phương diện cùng nhau ra tay, phá hủy một chỗ trọng yếu buôn lậu thuốc phiện ổ điểm. Những ngày không tính cái người, dù sao Mỹ Mexico biên cảnh mỗi ngày đều có ma túy bị truy tầm, chân chính khiến người ta cảm thấy bạo tạc tính chất chính là ma túy vận động phương thức. Mexico ma túy vận động xuyên qua biên cảnh phương thức có thể nói đủ loại, nhóm này ma túy đảo một đầu từ tỉ dụ ạ nạ xuyên qua đường biên giới địa đạo. Địa đạo lối vào tại Mexico tỉ dụ Ản ạ không quân bộ đội phụ cận, xuất khẩu ngay tại khoảng cách đoàn làm phim địa điểm quay chụp không xa bên cạnh cách lý tưởng phía bắc. Đầu này địa đạo mặc dù chỉ có thể dung nạp hai người song song thông qua, nhưng cũng là một hạng công trình vĩ đại, đáng tiếc sử dụng không có mấy lần, liền bị phá hủy. Dâu quay nón rắc thì rời đi đoàn làm phim cùng cảnh sát khai thông, chuyện đêm đó có rất nhiều người nhìn thấy, khẳng định không cách nào giữ bí mật, cho nên đoàn làm phim chuẩn bị lợi ích tối loại hóa, hy vọng có thể cùng cảnh sát liên hợp triệu tập buổi họp báo. Những này đều muốn qua một thời gian ngắn. Hiện tại đoàn làm phim trọng yếu nhất vẫn là đua xe các loại động tác phần diễn quay chụp. Đoàn làm phim trụ sở không xa trên hoang dã, đua xe đua tốc độ cũng lần nữa triển khai. Bất quá, mặt thẻ trợ chủ yếu diễn viên ngoại trừ quay chụp chút hậu kỳ biên tập lúc lái xe động tác bên ngoài, còn lại phần diễn đều giao cho đặc kỹ diễn viên đi hoàn thành. Fren, Fren, các vệ gia trước ống kính, tiếng súng không ngừng băng lên, mấy chiếc ô tô ngay tại đối sát một chiếc Mercedes 63 AMG, không ngừng có người hướng chiếc xe này nổ súng sả kích. Đột nhiên, một chiếc xe gắn máy từ đống đất đằng sau nhảy lên mà ra. Trên xe lái xe hấp đầu nón trụ áo da đen, một tay đờ đem, một tay nổ súng. Đây là gạn gã gã đột thế thân đặc kỹ diễn viên, biểu hiện chính là một cái súng ống chuyên gia xuất sắc tại bắn súng. Mỗi một tiếng súng vang qua đi, đều có nổ súng ma túy dựa theo kế hoạch chết mất. Một bên khác, Daniel V đốt tù lực ký thế thân điều khiển một chiếc nổ cũng còn hợp ra, được lên một chiếc xe bán tải, chiếc kia xe bán tải lập tức là xe. Ok. Giấc tin Lin mang tính tiêu chí hô ngừng thanh âm thông qua loa phóng thanh vang lên, đầu này qua. Cái này ống kính chỉ có ngắn ngủi mấy giây, trước đó lại trải qua tỉ mỉ thiết kế, đặc kỹ diễn viên độ hoàn thành cũng vô cùng cao. Rất tinlin thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại chuyển cảnh quay chụp. Đoàn làm phim lưu lại một số nhỏ người thu thập hiện trường, đa số người chuyển rời đến phụ cận một chỗ khác địa thế bình gánh đất hoang bên trên quay chụp. Matt Heck, Doc Walker, Gần Gà Đọt, Danny NV Đỗ Tú cùng bỡ nhìn Sir O'Dell tỏ dấu bọn người sớm đã diễn luyện qua tổ vị, chờ ở chỗ này. Chờ đạo diễn mang theo tổ quay phim các ngành đội tới, quay chụp rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên quay chụp vẫn là cảnh đặc ký phần, Gần Gà Đọt cùng Danny NV Đỗ Tú cầm súng cùng Ma Túy Phiến đối sạn, ngăn chặn đa số Ma Túy, Matt Heck đặc ký thế thân cùng Doc Walker đặc ký thế thân lái xe trực tiếp đối đầu trùm phản diện cảm giác cái này rất đã. Đứng tại trường quay phim bên ngoài nhìn xem báo tác ô tô, Doug Walker có chút ít hâm mộ nói rằng, hẳn là để cho ta tự thân lên trận với chủ. Mặt hè lắc đầu, công ty bảo hiểm một cửa hại kia liền qua không được. Hai người đối với ô tô khái niệm hoàn toàn khác biệt, trong mắt hắn, ô tô chính là một phương tiện giao thông, bất luận nhiều sang hoa, tính năng đang lưu tích giả, vẫn là cái công cụ. Nhưng Doug Walker đối ô tô là chân ái, cho rằng ô tô là đồng bạn cùng bạn bè, đối với đua xe có loại phát ra từ trong xương xỉ si mê. Tại ta đều ngửa a. Doug Walker còn nói thêm, Thử nghiệm phát sờ phiếu diệt phương thức có rất nhiều. Mặt Thẻ lại nhắc nhở, không nhất định nhất định phải dùng rất nguy hiểm đua xe. Dawson Carter cười cười, không nói gì nữa. Cảnh ngắt kĩ phần quay chụp rất nhanh kết thúc, lại lập một đoạn gằn gã đọt cùng Damien Védutú cầm súng đại chiến ma túy cảnh quay, Mặt Thẻ cùng Dawson Carter tiến vào trường quay phim, chuẩn bị quay chụp còn lại phần diễn. Phát sờ phiếu diệt 4. Trợ lý đạo diễn trong tay cờ lạm trợ tô bỏ vào camera ra trước ống kính, thứ 122 trận, thứ 11 màn, hiện tại bắt đầu. Đánh bảng tiếng vang lên, đoàn làm phim lập tức tiến vào quay chụp trận hái. Xe Benz gở mở ra, Mặt gã từ phía trên đi xuống, liếc nhìn đâm chết mờ nhìn sĩ Orel tỏ dấu, tìm tới Đao Bắc Cơ chỗ, tranh thủ thời gian chạy tới, đem bị thương Đao Bắc Cơ từ dưới đất đỡ lên, để hắn ngồi dựa vào trên một chiếc xe, kiểm tra một hồi thương thế của hắn. Không có việc gì. Đao Bắc Cơ che lấy bụng dưới, không chết được. Mặt gã nhìn một chút, xác định thương thế không phải quá nghiêm trọng, nói rằng, "Ngăn chặn, đường máu chảy quá nhiều, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta hỏi ngươi một sự kiện." Đao Bắc Cơ một cái tay đè ép bụng dưới, một cái tay khác trả sắt đem máu trên mặt, lần trước xe đua thời điểm, nếu như ngươi không phải ra lẫn, ta liền thắng. Đúng không? Mặt đen mặt người, sau đó nói, đầu ngươi đâm đến không nhẹ a. Đau mặt cơ nhịn không được mà cười, chép lấy đau nhíu mày, ngươi đừng để ta cười, rất đau. Đưa tay chỉ hắn, mặt khệ đứng lên, đi đến đầu xe một bên khác, nắm lên chiếc hẳn bỡ nịn xỉ oleo tỏ dầu, như là xách gà con đủng đặng, đem hắn ném ở trên đầu xe. Vỡ giặc gà. Hắn nhìn chằm chằm bỡ nịn xỉ oleo tỏ dầu, ngươi hại chết độ mỹ nịt tỏ rẹ ủ, hắn là bạn của ta, cũng là ta đối đầu, ta vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi muốn giết ta khác một người bạn. Gã gã đó cùng Dani and Venu lúc này xách theo súng chạy tới. Mạc Khế nhìn về phía hai người kia, Daniel vỗ đũa đối với hắn nhẹ gật đầu, không nói gì. Ma Tú đều lui về Mexico. Gàn Ga gà đột thu hồi súng ngắn, liếc nhìn Douman Cơ. "Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Khế hỏi. Gàn Ga gà đột hồi đáp, "Ta nói qua, muốn nhìn lấy ngươi còn sống trở về." Nàng tăng thêm ngữ khí, "Ta sẽ mô tố hủy, ngươi phải bồi thường ta một chiếc." "Không có vấn đề." Mạc Khế dựa theo thiết kế phần diễn, cùng Gàn Ga gà đột tới một cái nụ hôn dài. Douman Cơ lớn tiếng nói, "Các ngươi cần phải đi. Cảnh sát lập tức tới ngay. Xin, ngươi giết mẹ Gà, cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi." Mặc Nghệ buông ra gạn gạ đón, nhìn về phía Danny and Ben Wu, "Chúng ta đi." Hắn lại đối Tao Mặc cần nói rằng, "Mọi chuyện cần thiết đều là ta làm, tất cả đều đẩy lên trên đầu ta, nếu như cảnh sát cho ngươi đãi ngộ không công chính, ta sẽ về tới tìm bọn hắn tính sổ sách." Đạo diễn vị trí bên kia, rất tin tin đứng lên, lớn tiếng nói, "OK, đầu này qua." Hắn tiếp lấy đến bố, phát sở phếu giấy ật bốn quay chụp bộ phận, toàn bộ hoàn thành. Nghe nói như thế, đoàn làm phim truyền đến một bộ phim tiếng hoàn vũ, cái này cũng mang ý nghĩa hơn nửa tháng giá ngoại sinh hoạt kết thúc, có thể trở về phồn hoa Los Angeles liệt hỗn độ. Mạt Khế đưa tay đem Tao Hacker từ dưới đất kéo lên, cùng hắn dùng sức ôm một cái, nói rằng đây là một lần khó quên họ tác. Hắn lại cùng gàn ga dot ôm up, cùng ngươi làm việc với nhau là loại may mắn. Tiếp đấy, hắn lại chuyển tới ô tô mặt khác, cùng Daniel và Venus ôm một cái, hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Đằng sau, Mạt Khế lại cùng bỡn nỉ xỉ ô đeo tỏ dụ cùng Justin Lin bọn người từng cái vỗ tay lẫn nhau chúc mừng. Đoàn làm phim bên này chúc mừng quay chụp hoàn thành đồng thời, David Đéo Ly rống ngồi tiếp theo Hollywood dễ bật thở phóng viên đi tới trường quay phim, kế tiếp còn có một trận phỏng vấn. Mạt Khệ nhìn thấy David Kelly Rống thì qua, nói rằng, ngươi bỏ được đến đoàn làm phim nhìn một chút. David Kelly Rống vừa cười vừa nói, có ngươi ở bên này, ta đặc biệt yên tâm. Hắn hạ giọng, không có cái nào, gần nhất khủng hoảng tài chính xu thế càng ngày càng rõ ràng, ta bên này cũng gặp phải một chút vấn đề cần xử lý. Không có sao chứ? Mạt Khệ quan tâm nói, cần giúp đỡ cùng ta trò hỏi. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. David Kelly Rống nói không có chút nào khách khí. Hai người nói vài câu, đoàn làm phim chủ yếu diễn chức nhân viên đều tới bên này, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn, để bị phim tuyên truyền thêm nhiệt. Đầu tiên tiếp nhận phòng vấn chính là Mạc Khệ, hắn cũng là toàn bộ đoàn làm phim thu nhất ngoại giới chú ý người. Đây là một bộ để cho ta mê một phim, hắn không giống ta đi qua tác phẩm như thế có rất nhiều mạo hiểm động tác đánh nhau, tương phản, bộ phim này bên trong ta động tác hí lại là cùng so sánh hầu như không tốn sức, mà nguy hiểm nhất, đôi bật là ta ngồi không nhúc nhích phần diễn tại cao tốc lao vù một trên đê lái. Đối mặt phóng viên ông nói cùng ông tính, Mạc Khệ chậm rãi mà nói phát sở phía giật bốn bên trong rất nhiều xe đua hí đều là từ diễn viên tự mình ra trận, nó tại quay chụp thời điểm liền cùng người xem nhìn thấy như thế đích thật là tràn đầy các loại nguy hiểm không biết, mỗi lần bay trụ trước đó, toàn bộ chế tác đoàn đội đều muốn tỉ mỉ ước định khả năng gặp phải các loại phong hiểm chỉ số, loại này cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm việc để cho ta rất cảm động, cho nên ý của ta là ta không thèm đến. Sự cũng không quan hệ. Dao mắt ca cũng tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói rằng, cùng Ma thể hợp tác là một cái vô cùng để cho người ta hưng phấn sự tình. Ta một mực tại chờ đợi một bộ mới phát sở phiếu gì ở ta rất ưa thích có thể đem bợ gì án róc cổ nhỏ nhân vật này cùng cố sự tiếp tục kéo dài. Bởi vì ta cho rằng phát sở phỉu diệt là một bộ nhân vật tràn đầy riêng phần mình linh hồn phim, trong đó cốt sự cũng không hoàn tất, xem xong trước hai bộ phim người xem sẽ có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, nhưng ta muốn nếu như người xem xem xong mới nhất cái này một tập, bọn hắn sẽ giống như ta như vẫn, chúng ta sẽ vì bọn hắn mang đến trước này chưa từng có bão. Tất cả cảm giác. Tại cái khách diễn chức nhân viên tiếp nhận phòng bắn qua đi, đoàn làm phim rút lui trường quay phim, sáng sớm hôm sau liền lên đường trở về Los Angeles, đi vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Chương 653, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng chương 653. Còn Lư biết nghĩ lại quý hơn vàng trở lại lo sáng Zeroes, mặc kệ cùng rồ lẹ phương diện ở ký kết mới đại ngôn nghi, trở thành rồ lẹ toàn bộ truyền thông người phát ngôn, đồng thời rút ra 2 ngày thời gian quay chụp mới rồ lẹ quảng cáo, căn cứ hiệp nghị quy định nội dung, hắn trở thành rồ lẹ gần với Roger Featherjee người phát ngôn, cũng là rồ lẹ tại Bắc Mỹ địa khu nổi thứ nhất nói người. Sau đó, hắn lại tại cao ốc gỗ nở cùng Cơ Dị Stopherno lần gặp mặt một lần, cùng lần trước khác biệt, Cơ Dị Stopherno lần vì hắn cung cấp mới nhất hoàn thành tỉ bản. Mắt khẽ nhìn qua tỉ bản, Hoàn toàn xác định đây chính là Leonardo đi cặp gì ở vai chính bộ kia yên sẹp thì hồn không nghi ngờ gì, lập tức mang đi cờ dị sợ phở nổ lạn kịch bản cùng quay chủ kế hoạch, để hễ lần hở màn chính thức cùng ổn nở bở rốt triển khai đàm phán, đã định phần này vai nam chính hiệp ước. ON bở rốt đối với hắn 20 triệu đô la thủ lao không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, cũng đồng ý nhất định mức hậu kỳ phòng vẽ chưa, nhưng cụ thể tỷ lệ liên phải ở tại đàm phán chầm chậm văn bản. Phương diện này cũng không sốt ruột, cỡ gì Stoppferno lặn còn muốn đối the đặt nỉt tận tiến hành một chút tiểu nhân xây xây sửa sửa, chờ bộ phim này tháng 7 chiếu lên bề sau mới có thể bắt đầu chuẩn bị, khởi động máy quay chụp càng là phải chờ tới sang năm. Lưu cho xong phương đàm phán thời gian vô cùng sum túc. So với cỡ gì Stoppferno độ lạn cùng hỗn nỡ bợ rột hiệu suất cao, sơ tí phần sở phị tư cùng bà rầm ngành nghiệp bên kia một mực không có tin tức mới nhất, mặt thẻ đối với bọn hắn không còn ôm lấy quá nhiều hy vọng, đoán chừng ngại với Hàsbở rộ bên kia quan hệ, đem kịch bản toàn diện lật đổ làm lại khả năng rất khó khăn. Hạ mục này Hạt Bờ Rổ sẽ tham dự thực tế đầu tư, bọn hắn khẳng định sẽ vì bán con rối cân nhắc, giống hắn nói lên hoàn toàn lấy một vai làm hệ tâm, cái khác vai phụ chủ yếu đánh xì dầu biện pháp, đối với tuyệt đối nhân vật chính vô cùng có lợi, lại bất lợi cho quanh thân tiêu thụ. Nhưng mà tệ không có khả năng hy sinh lực lợi của mình, đi thành toàn người khác. Nếu là đủ kệ không thể xem như tuyệt đối nhân vật chính lời nói, song Vương căn bản không có bản lại tất yếu. Hắn đem chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, Sơ Tí phần sọ mẹ không chủ động cùng hắn liên hệ, hắn bên này cũng sẽ không chủ động cùng Sơ Tí phần sọ mẹ cùng bà râm này nghiệp liên hệ. Ngược lại hiện tại cũng không thiếu hộ hệ Đa Vim. Hơn nữa tạm thời cũng không có thời gian tinh lực đặt ở cái này đổ chơi hệ liệt trên điện ảnh, thế phải Lủy Tất Sạ gã đã đi vào hậu kỳ chế tác, mặc dù có người chế tác Sidney Anne cùng Sophie ạ có tụ lại tại, nhưng hắn cũng muốn thỉnh thoảng chú ý một chút hậu kỳ chế tác tiến độ. Còn có, ý rồng man chỉ còn hơn nửa tháng liền muốn chiếu lên. Bộ phim này ở trong có hẳn 40 triệu đô la đầu tư, khẳng định phải ra sức giàu to. Phía sau một đoạn thời gian ở trong, mặt thẻ bắt đầu vì ý rồng man muốn đấu, đi theo đoàn làm phim có mặt các loại truyền thông thông cáo cùng giới triệu sẽ. Bộ phim này, quan trọng nhất là nói cho mọi người, do bất đạo Lủy JR trở về. Truyền truyền thông cáo sẽ lên, mặt kẻ đối mặt phóng viên phỏng vấn, đối bên người do bất đạo Lý Ze giờ không chút gì kiêu kiệt lời tán dương, cái này không có anh hùng thời đại, từ trước đến nay không thiếu quyết để cho người ta cùng bái hư cấu hình tượng. Hollywood có mãi những anh hùng đã kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi ra sách mạng gà đi vào đại màn bạc, hiện tại, chủ nhất nữ tính hoang nên có mãi anh hùng, ý rồng man rốt cuộc kìm nén không được cũng bay về phía màn hình lớn. Hắn miệng đầy đều là tán thưởng, do bất đạo Lý Ze giờ giao phó tại chúng ta sẽ thấy cái này toàn thân đương đương vang lên ý rồng man rất nhiều chất, rất bạo lực, rất giã tâm đương nhiên cũng rất có nửa nhân duyên. Thông cáo hiện trường vang lên một bộ phim tiếng gỗ tay, Mạt Khệ cùng do Bất Đạo Nhĩ ZR ngồi cùng một chỗ, một bộ hữu nghị rộng rãi lâu bộ dáng. Một cái phóng viên hỏi, nghe nói là ngươi hướng đoàn làm phim để cử do Bất Đạo Nhĩ ZR, là thế này phải không? Mạt Khệ. Vấn đề này hỏi là Mạt Khệ, do Bất Đạo Nhĩ ZR lại vượt lên trước hồi đáp, đúng vậy, là Mạt Khệ hướng đoàn làm phim để cử ta, ta đối cái này một mực lòng mang cảm kích. Mạt Khệ lại vừa cười vừa nói, Đạo Nhĩ nói quá khách khí. Hắn hơi ngừng lại, còn nói thêm, kỳ thật chúng ta đều biết, Đạo Nhĩ nhất định sẽ trở về. Ta hiện tại có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, cái kia biết diễn kịch đảo nị thật trở về. Hắn vẫn là như vậy không thích gò bó theo khuôn phép, vẫn là như vậy liễu lo không ngừng. Nói đến đây, mặt tệ cùng do bất đạo nhị JR đều nở đủ cười. Đối mặt ký giả truyền thông, do bất đạo nhị JR kia ám muội truyền cũ, mãi mãi cũng sẽ bị người đề cập, do bất đạo nhị JR cũng thành tục, cũng không tị uy đề cập năm đó những tên khốn kiếp kia sự tình. Làm một cái phóng viên hỏi đến hít ma túy trước lúc, hắn nói rằng, năm 2003 ta đã từng bị vì ma túy mà để sự nghiệp hạ xuống thấp nhất. Có một ngày ta một cái tao nộ để cho ta quyết định hoàn toàn rời xa ma túy. Nghe nói như thế, mặc hệ không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Do Bất Đạo Nị JR, bởi vì theo hắn biết, cai nghiện thật vô cùng vô cùng khó, Do Bất Đạo Nị JR năm 2003 trước đó mấy lần cai nghiện, cuối cùng tất cả đều thất bại trong gang tấc. Hơn nữa Do Bất Đạo Nị JR không chỉ muốn nói ra một đáp án, còn muốn đem đáp án này diễn dịch đầy đủ đặc sắc khúc chiết, đầy đủ hấp dẫn người, dạng này khả năng đạt tới tuyên truyền ý rổng man nhiều quá. Ta tại năm 2003 lúc đã từng chở một đống lớn ma túy lái xe ra ngoài, làm ta cảm thấy đói bụng lúc Liên tới tới Burger kinh tiệm ăn nhanh. Do Bất Đạo Nị ZER nói đến đặc biệt thản nhiên, dường như tu được tân sinh đồng dạng, ta không thể không cảm tạ Burger. Kim. Lúc ấy ta mua một cái vô cùng buồn nôn Burger, còn có một ly lớn đồ uống, mà trong lòng ta sinh ra một loại chẳng lành cảm giác. Ta sau khi ăn xong cái kia Burger về sau liền cảm giác mười phần khó chịu, ta cảm thấy mình là căn thuốc quá lượng, thế là liền đem tất cả ma túy đều ném vào biển cả, quyết định trong chú giải quyết chính mình đối ma túy ỷ lại. Mặt nhẹ nhẹ nhàng gật đầu, đoán chừng này sẽ trở thành lấy hậu nhân nhóm nói về do Bất Đạo Nị ZER tất nhiên đề cập tiết mục ngắn. Bất quá Bở Gở Kim lại dịu giọng man nhã tại trợ một trông, "Do bất đạo nhĩ JR nói như vậy bở gở kim thật được không?" Tại mặt thẻ có ý định chối từ phía dưới, các phóng viên sau đó vấn đề đều đối chuẩn do bất đạo nhĩ JR là nguyên nhân gì để ngươi lựa chọn nhân vật này. Đến từ ẹn tở Kenmen ủy tự đi phóng viên hỏi, nhìn nhân vật này cùng ngươi trước kia màn bạc hình tượng vô cùng không giống. Do bất đạo nhĩ JR cũng là Hollywood lão nhân, ứng phó rất nhẹ nhàng, "Ta rất nhiều bạn bè đều tham dự vào bộ phim này chế tác bên trong." Hiện tại quay chụp phim khoa học viễn tưởng hay là quay chụp từ con mày cải biên tới phim đã không phải là chuyện ly kinh phản đạo chuyện, mắt lọn bợ giảng đồ không phải cũng tại sụp màn bên trong khách mời cái mặt trái nhân mà ta. Ta trước kia đối của mày phim kia cười nhạo thái độ hiển nhiên là quá mức vô đoán. Đương nhiên, ta lần này lựa chọn là đủ kinh thế hai tụng. Tâm tình của Hàn Phi thương tốt, bạn của ta nhìn thấy ta đều sẽ hỏi ta, anh bạn, ngươi làm sao? Có phải hay không lại đi tập hợp ma túi tiền? Lời này trêu đến thông cáo hiện trường lại vang lên một bộ phim tiếng cười. Mặt hệ cũng đang cười. Có lẽ người khác biểu diễn ý rổng màn chưa hẳn sẽ không thành công, nhưng do bất đạo nụ JR trời sinh là quái, không nghi ngờ gì cùng Tony Star tác tính cách càng thêm phù hợp. Một cái đến từ lưu nữu rốt đột phóng viên hỏi cái tương đối không đáng tin cậy vấn đề, nếu như ngươi tại góc đường đụng phải Tony Star, ngươi sẽ cùng hắn nói cái gì? Do bất đạo nụ JR đáp án cũng ngoài người ta dự liệu, ta sẽ cùng hắn nói, ngươi khẳng định là cái mạo danh thay thế người. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta không nhất định sẽ nghĩ tới tượng ta cùng trong phim ảnh nhân vật chính cảnh tượng và mặt, ta đã qua huyễn tượng loại chuyện như vậy tôi tác. Ta đã có thể đem ta cùng nhân vật ở giữa thẩm mỹ khoảng cách kéo ra. Ta trước kia quay chụp Lệ Than Sệ Dụ cùng Trạm đợi lần thời điểm, còn làm không được như vậy rộng rãi. Tại Lệ Than Sệ Dụ bên trong, làm người chuyên gia trang điểm kia xuất kỳ bất ý xuất hiện thời điểm, ta đều gần trương muốn bất tỉnh, hoặc là nói diễn kịch đối khi đó ta mà nói, không chỉ là mỗi ngày cùng nhân vật nhảy 16 giờ kèm mặt múa, ta không có cách nào như vậy thoải mái. Đệ tử TMZ phóng viên lúc này hỏi một cái rất TMZ vấn đề, vì đóng vai tốt Tony Sở Tạc, ngươi có hay không đi kết bạn một chút tợ lại bỏi, từ trên người bọn họ tìm tới Tony Sở Tạc cái bóng cũng cần đến chuyên môn tìm người đi thịnh giáo, bởi vì ta bên người liền có phương diện này chuyên gia. Do bất đạo Lý J dựa theo trước đó ước định như thế, ngược lại nhìn về phía Mạc Nghệ, vừa cười vừa nói, mặt thẻ so Tony sợ tặng cảm chịu nữ nhân hoan nền, có hắn dạng này đại chúng tình nhân truyền thụ kinh nghiệm, ta ứng đối với phương diện này rất nhẹ nhàng. Mạc Nghệ tức thời tiếp lời đề, ta nói cho Đạm Nhỉ, trọng điểm nhất là hài hước. Cái này cùng hắn trước đó tiếp nhận phỏng vấn lúc đã nói như thế. Đương nhiên, mọi người đều biết ý rồng man vì sao lại chịu nữ nhân hoan nền, cái này hoàn toàn có thể dùng một câu hình dung. Tỷ như có người hỏi hắn dị dụng man năng lực đặc thù là gì gì đó, hắn không có trả lời là sát thép chiến ý, ý ấy, mà là có tiện. Phỏng vấn tại một bộ phim hoàn thành tiểu ngữ ở trong kết thúc, vị truyền thông xuất bản về sau, hiệu quả cũng đặc biệt tốt, như cái gì mà thẻ hơn lời giáo sư dị dụng man tán gái tin tức cũng vô cùng có lực hấp dẫn. Phong nhãn toàn thế giới, kỳ thật mọi người đều rất mua con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng một bộ này chương, đoàn làm phim nhắm vào do bất đạo nhị JR đặc điểm, chế định cũng là tương tự sức lượng. Hạ giám này nhịp nhắm vào dị dụng man tuyên truyền mở rộng cũng tại thua chiêng gỗ chống tiến hành. Ý rồng man không chiến F22 mảnh cầm chiến cơ ý rồng man trùng cực crawler chạy ra, dục động đặc hiệu toàn tiết lộ ý rồng man bộ kịch mới chiếu, mỹ nữ chen chúc do bất đạo nữ Jessie Tony sợ tạc hù người hành xe tăng đoạn ngắn chạy ra chờ một chút, tương tự mềm đẩy quảng cáo tầm tầng lớp lớp. Thậm chí, liên vai nữ chính Huệ nhẹ phản chào sinh bệnh, đều bị đoàn làm phim lấy ra lẫn lộn, xương nàng bởi vì quay chụp ý rồng man mà mệt nhọc quá độ, dẫn đến khỏe mạnh tình trạng xuất hiện vấn đề. Siêu phụ tại công tác dẫn đến Huệ nhẹ phản trạng thể trọng, trọng giảm, thể lực nghiêm trọng điêu hao. Chỉ cần không vượt qua luật pháp giới hạn, Phim Hollywood tuyên truyền mờ rộng thủ đoạn đủ để cho người hoa cả mắt. Rốt cuộc, tháng 5 Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè kéo ra màn lớn, ý dòng man tại eo cảm thị tản dạ̣p hát cử hành long trọng buổi chiếu ra mắt, Tony sợ tác sắp tiếp nhận toàn thế giới fan điện ảnh kiệm nghiệm. Chương 654, Gavin lần tự cọc chương 654, Gavin lần tự cọc Los Angeles tháng 5 buổi chiều đã trời nắng chang chang, mặt trời rời đến phía tây, lạ như cũ sán lặng, eo cảm thị tản dạ̣p hát phía trước, thảm đỏ trải ra rất xa, lấy nên đón tham dự buổi chiếu ra mắt chủ sáng nhân viên cùng khách quý, không chỉ là mặc đẹp, ghế bên thềm Do bất đạo lý JR, uy nể bạn cho cùng sở cắt liệt rồ Hàn sẵn chờ trực tiếp đầu tư hoặc là tham dự phim chế tác người toàn bộ trình diện, liền tại lưu rốt sờ tan. Lý A Vi ạ dẫn một đám mạ và cô mại cao tầm cũng chạy tới. Đây là mạ của phim siêu anh hùng hệ liệt mở ra thiên đại tác, cũng là hạ vẹn trở kế hoạch bộ thứ nhất, đối với ở bảo trong khốn cảnh mạ và còn mại tới nói cực kỳ trọng yếu. Thậm chí nói là có thể trực tiếp quyết định toàn bộ mạ và còn mại vận mệnh đều không đủ. Giống mạ thể loại người này, kỳ thật cũng không có bao nhiêu đề nghị, cũng chỉ có sở tan lý. À, vì ạ giật những này mà bà và cậu mãi lão nhân mới biết được mạ vừa có thể đi đến hôm nay, thật rất không dễ dàng. Bất quá, Mạc Thiệt biết rõ vô cùng, nếu như tất cả như là dự bán cùng thử chiếu thuận lợi như vậy lời nói, một cái thuộc về mạ và phim siêu anh hùng thời đại, liền phải mở ra. Cho tới bây giờ, hắn xác định bộ phim này cho dù sẽ không siêu cấp bán chạy, cũng tuyệt đối sẽ không bị vùi dập giữa chợ. Trước đó hai tuần ở trong, mạ và đại nghiệp cùng bà giảm ngành nghiệp vì ý dựng màn cử hành qua vài lần buổi chiếu thử, bất luận là ký giả truyền thông, vẫn là fan điện ảnh đại biểu, đều đối phim cơ hội tính nhất trí khen ngợi. Đến một thử chiếu bên trong đủ kiểu đầm chọc nhà phê bình điện ảnh, kỳ nghỉ hè phim cơ bản có thể không chú ý hắn lắm. Bởi vì tuyên truyền mỡ giọng làm đúng chỗ, tăng thêm chiếu trước thử chiếu danh tiếng khả quan, ý rổng man dự bán vé phòng coi như không tệ, tuần đầu 3 ngày Bắc Mỹ dự bán tiếp cận 18 triệu đô la, Bắc Mỹ đông đảo thị trường điều tra công ty phần lớn đem bộ phim này tuần đầu phòng vé mong muốn ổn định ở 80 triệu đô la trên dưới. Cái này đã để mạ và phương diện nạc nhiên mừng rỡ dị thượng, từ quê bin thực tới sở tan ly, lại từ dọn phạ rệ ổ tới ạ vi ạ lạc kỳ, từng cái trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Từ trước đó đủ loại phản ứng nhìn lên, ý dòng Man cái này một cuộc cơ bản xác định thành công. Cũng chính là tham dự bộ phim này đầu tư, mặt thẻ mới thực sự hiểu rõ tới toàn bộ mạ mà có nhiều bất bách, ý dòng Man bên trong đến từ mạ bẻo 120 triệu đô la đầu tư, không có 1 đô la thuộc về mạ mà tự móc tiền đối. Mạ bộ căn bản không có năng lực tự nhất định vốn lưu động bên trong gạt ra bộ phần tiền, cái này 120 triệu đô la tài chính, tất cả đều đến từ mạ bẻo lấy bằng quyền thế chấp từ mẹ dìu Lin chứng khoán lấy được uy tín vay khoản bên trên. Ý dòng Man một khi thất bại, mạ bộ thật khả năng không tiếp tục kiên trì được không thể không nói, mạng của tầng quản lý sát thực có rất khoát. Chế tác phim lúc, có khi mang một ít nhân vật chuyển kỳ thần bí tính sẽ rất thú vị. Xuyên qua hành đảo, từ phòng vấn khu kinh nghiệm, mặt thẻ không có dừng lại, trực tiếp hướng cửa giáp HD đi đến, đằng sau Kevin vừa tiếp nhận phóng viên phòng vấn thanh âm truyền tới, chúng ta lựa chọn hoạt hộ fẹt đi qua hai cái máy bay lều coi như phòng quay chụp cũng không phải là trùng hợp. Satan Lee tiên sinh lúc trước sáng tạo vai nam chính Tony Sartre lúc, hắn thân vật nguyên hình chính là hoạt hộ fẹt, cho nên trong phim hành nhân vật này dung hợp dấu có, thiên tài cùng thanh danh bạc tụ. Mạc Khệ còn không có tiến vào dự hát, liền bị đoàn làm phim nhân viên công tác gọi lại, nhắc nhở hắn muốn cùng các nhà tài trợ cùng một chỗ tụ họp chung. Xem như phim người đầu tư cùng nhà sản xuất một trong, Mạc Khệ cũng rất có dứt lộ, vô cùng phối hợp đi vào bối cảnh tấm trước, cùng đoàn làm phim, các khách chủ sáng nhân viên cùng các nhà tài trợ cùng một chỗ tụ họp chung. "Này, Mạc Khệ." Mặc Mâu trắng huyền lá sen ngắn lễ phục sở cật lệch độ Hàn Sẩn liền đứng tại Mạc Khệ bên cạnh, đã lâu không gặp. Mạc Khệ hướng bên người nàng tới gần một chút, trước đôi ống kính cười cười, tiếp lấy thấp giọng nói rằng, "Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, toàn thân trên dưới đều tản ra nửa thần khí chất." Sergat LeJohansen lập tức vui vẻ cười nói nhỏ, "Nữ thần, cái này không tốt lắm, nữ thần đều quá tình thị." Lời này phía sau lương ý tứ mạ thẻ rất rõ ràng, lúc này nói rằng, "Ta đêm nay nguyện ý làm vì nữ thần giải quyết người tình thị." Tốt. Sergat LeJohansen lại thấp giọng nói rằng, "Buổi chiếu ra mắt kết thúc ngươi chờ ta." Mạ thẻ trên mặt ung dung thản nhiên, ngoài miệng lại nói, "Tốt, xe của ta sẽ chờ tại giáp hát cửa sau." Hollywood buổi chiếu ra mắt nội dung khả năng đều có khác biệt, nhưng cơ bản đều là một cái hình thức, tại thông lệ truyền thông chụp ảnh chung kết thúc sau, Mạt Thệ cùng Sở Cắt Lệnh Johansson cùng một chỗ tiến vào rạp chiếu phim. "Này, Mạt Thệ." Kevin đột nhiên từ phía sau đuổi theo, "Có thể tán gẫu vài câu sao?" Sở Cắt Lệnh Johansson đối Mạt Thệ cùng Kevin vẫn cười cười, nói rằng, "Các ngươi trò chuyện, ta đi vào trước." Nói xong, nàng đi một mình vào rạp chiếu phim ở trong. Đứng tại rạp chiếu phim trong đại sảnh, Mạt Thệ nói thẳng, "Có chuyện gì sao, Kevin?" Kevin vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, "Trước mắt đến xem, ý lãng mạn cơ bản có thể lấy được thành công, ít ra sẽ không sinh ra hao tổn." Hắn nhìn Mạt Thệ một cái, "Ngươi cũng biết Mạ Vèo nghiệp chế định là một cái lâu dài hệ liệt kế hoạch, trước mắt Khè ẩn giỡ địt nuột đã quay chụp một xuất, ta dự định tôi động cái khác mấy bộ phim siêu anh hùng được duyệt, chúng ta lần này hợp tác vô cùng vui sướng, ta cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục ủng hộ Mạ Vèo hành nghiệp. Mặt Thẻ liên tiếp không ngừng có ý định đầu tư phim, trong đó còn có Clouat Lat Zone cắt tơ cùng phát sở phiếu diệt bốn dạng này siêu cấp hạng mục lớn, cho dù phía trước cả hai tranh đoạt bên trong thất bại ra khỏi cùng, nhưng biểu hiện ra hùng hậu tài chính thực lực. Nếu như phía sau không có nhất định tài chính, căn bản liền sẽ không tham dự tranh đoạt. Y Hồng Man thoạt nhìn như là sẽ thành công, nhưng muốn đem đầu tư đi ra tiền thu hồi lại, cần thời gian tương đối dài, mà vào hiện tại cần muốn tiến một bước thôi động kế hoạch, hiện ra tự thân giá trị. Mặt khác, tập lại tài chính còn muốn lững phó the ỷ n giờ địt nút đầu tư, còn có mẹ dịu Lin chứng khoán bay khoản. Mặt Khè nghĩ nghĩ, hỏi, các người tiếp xuống dự định chế tác cái nào mấy cái siêu anh hùng phim? Tang Tư hắn cùng Mạc Vụ có mặt ký kết bộ song hiệp nghiệm nghị, số 13 điện ảnh phòng làm việc có chọn lựa Mạc Vụ hạng mục phim đầu tư quyền lợi, bất quá thời gian hạn định tại từ ý Hồng màn chiếu lên sau trong vòng 8 năm. Kê Bin phải nhìn một chút xung quanh, thấy không có những người khác Nói rằng tạm định mấy cái hạng mục, theo thứ tự là Ủy rồng Manhheit số án Man cả bên America cùng đọc tội sở trấn. Đương nhiên, là từ bên trong này chọn lựa ba cái hạng mục, chúng ta tài chính có hạn, cũng cũng không đủ tinh lực đồng thời chế tác quá nhiều phim. Ta cùng Mạ Bẹo lần này hợp tác rất vui sướng. Mạc Khệ tốc tốc làm ra quyết định, như vậy đi, Kevin, ngươi có thể hay không cho ta một phần cụ thể kịch bản hoặc là bản kế hoạch, ta sau khi xem rồi quyết định. Có thể. Kevin phúng dặn dò, nhất định phải giữ bí mật. Mạc Khệ nhẹ gật đầu, ta rõ ràng. Hai người lại tụ cùng một chỗ trò chuyện cụ thể sự vụ. Sau đó cùng một chỗ tiến vào rạp hát phòng chiếu phim, Mạc Khệ chỗ ngồi tại hàng thứ 2, tìm tới chỗ ngồi về sau mới phát hiện, người bên cạnh là Chatler Dỗ Bẩn. Mạc Khệ nhìn xem Chatler Dỗ Bẩn, có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn tới ngươi, Chatler. Trào bữa tối, Mạc Khệ. Chatler Dỗ Bẩn đối Mạc Khệ cười cười. Ta nghe Cở Dị Sforno lảng nói ngươi không đảm nhiệm hắn phim mới nhà sản xuất. Mạc Khệ nghĩ đến lần trước cùng Cở Dị Sforno lảng tại cao ốcồn nở gặp mặt, đi phụ trách các hạng mục. Chatler Dỗ Bẩn gật gật đầu, vô cùng tiếc nuối không thể hợp tác với ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm Ủn nơ bợ rụt chuẩn bị để cho ta phụ trách giờ cỡ có một phim siêu anh hùng hạng ngủ. Mặt khệ kỳ quái, trước ngươi không phải đang phụ trách mật mạng hệ liền sao? Không giống. Chát Lơ dụ vẫn chỉ chỉ lại màn bạc, cô ý nói rằng, ngươi là ủn nơ bợ rụt hợp tác đồng bạn, có một số việc ta cũng không cần ngươi, ta phụ trách hạ mục mới tựa như ý rồng man đối với toàn bộ mạ mèo. Lời này vừa ra, mặt khệ lập tức liền hiểu, ý rồng man cử hành qua vài lần thử chiếu, mạ vài nghiệp vì tăng cường tuyên truyền chuyên hiệu quả, giai đoạn trước truyền lúc cũng để lộ ạ bện chờ kế hoạch, nghiệp nội những cái kia khiếu rắc bén mẹ người. Đặc biệt là cùng Mạ Bẹo đã cạnh tranh lại hợp tác giờ cờ của Mại, khẳng định sẽ có phản ứng. Mặt Ngụy xích lại gần một chút, hạ thấp giọng hỏi, "Bồ Nơ Bợ Rốt cùng giờ cờ có ý định giở Sky Split?" Chatler Rỗ bần cười cười, "Cụ thể còn phải xem Y Rồng Man tiếng vọng." Mặt Ngụy không khó lý giải lời này, Y Rồng Man phản ứng tốt, Bồ Nơ Bợ Rốt cùng giờ cờ liền sẽ theo vào, trái lại thì sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại Mạ Bẹo mưu phòng giờ cờ, giờ cờ tham khảo Mạ Bẹo cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chatler Rỗ bần chịu nói nhiều như vậy, chủ yếu là Hỗn Nỡ Bợ Rụt cùng Giả Cở của Mãnh đều có ý định để Mặt Thẻ biểu diễn giờ Specialist bên trong nhân vật quan trọng, trước đó Kevin sủ rỉ Hạ Dạ cùng hắn gặp mặt nói chuyện thời điểm, rõ ràng nói qua ý rổng màn thành công, Hỗn Nỡ Bợ Rụt nếu không tiếp trọng kim thuê Mặt Thẻ đảm nhiệm giờ Cở vũ trụ khúc dạo đầu làm vai nam chính, lấy ra tăng lực ảnh hưởng cùng thành công hệ số. Hắn Dạ thông dĩ vi nhiên, đối với loại này hệ liệt hóa phim tới nói, bộ thứ nhất tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vì đã từng quan hệ, Mặt Thẻ đối với Hỗn Nỡ Bợ Rụt giờ Specialist kế hoạch phi thường tò mò, không khỏi thấp giọng hỏi, không biết rõ dự định quay chụp bộ nào. Sốt màn vấn đề của man đều không phải là. Chatterjoe bẩn thanh âm cũng ép tới rất đúng, là Gjin lản tơ con. Mặt Khệ sững sốt một chút, Chatterjoe vẫn còn nói thêm, chờ đợi tuần có thời gian chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Ừ Mặt Khệ vô ý thức gật đầu, tốt. Đại Mạn bạc lúc này phát sáng lên, hai người đều không mở miệng nói chuyện nữa, ánh mắt đều đặt ở bộ này dị rồng man trên điện ảnh. Tony Stark, mộng tử nhà, thiên tài, người yêu nước, từ thời đại thiếu niên bắt đầu, xem như truyền động kỳ vũ khí để vệ lộ tơ của sợ tạc con trai, bằng vào thông minh tài trí, cấp tốc thu hoạch được mọi người chú ý. Phim bắt đầu, lấy rổ đầy góc độ, từ khi cảnh giới thiệu Tony Stark là một cái dạng gì người. Xem như Sở Tạc công nghiệp quân đội Liên Xô, ta may mắn cùng vị này chân chính người yêu nước hợp tác. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta rất vinh hạnh tuyên bố, đem hàng năm đỉnh điểm thưởng trao tặng Tony Stark. Cho mời Tony Stark. Chương 655, ngươi quá sành chơi chương 655, ngươi quá sành chơi phim đã đi tới phần cuối. Tony Stark đứng tại buổi họp báo bên trên, đối mặt tính ra hàng trăm phóng viên. Nhưng hắn cũng không có dựa theo trước đó định ra bản thảo điển liệu, hắn trực tiếp hướng truyền thông tuyên bố, ta chính là U German. Buổi họp báo hiện trường ngoênh động, phóng viên như là giống như điên, dập chiếu phim bên trong cũng ngoênh động, người xem trong nháy mắt bị điều động lên tâm xúc. Từ phim bắt đầu đến bây giờ, Tony sợ tác nhân vật này mang tới, hoàn toàn chính là một loại hoàn toàn mới siêu anh hùng thể nghiệm, nhân vật tràn đầy mị lực cá nhân, cuối cùng công khai chính mình ý lổng man thân phận, đem loại này mị lực đẩy lên đỉnh điểm. Hollywood các siêu anh hùng, từ cỡ lạc kẻn tới Spider-Man cỡ lại đến vỏ dụ Superman, từ trước đến nay dấu đầu lộ đuôi, xưa nay không lấy chân diện mục cả người, phim siêu anh hùng bên trong còn chưa từng có bất cứ người nào, như thế công khai tuyên bố thân phận của mình Những cái kia truyền thống siêu anh hùng đều trải qua thọ phai sinh hoạt, Tony Stark hoàn toàn là một cái khác loại. Hết lần này tới lần khác cái này khác loại cho người xem mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới, một loại tươi mới kích thích. Đây tuyệt đối là phim lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ một trò, để cho người sao có thể không yêu Tony Stark, không điều Idioman. Thậm chí, nhìn chiếu ra mắt hiện trường người xem phản ứng, mặt thẻ đều đã nghĩ đến trong truyền thuyết Stark 2, MS jacket bạn chiếu lên lúc cảnh tượng, mặc dù hắn không có trải qua cảnh tượng lúc đó, lại nghe vô số lần để qua, làm đặt vã đỡ đối Luke Stark vật cảnh nói ra ta là phụ thân ngươi thời điểm giáp chiếu phim cơ hội sôi trào, toàn mỹ trực tiếp đứng máy, Tony sợ tác tuyên bố chính mình ý rổng mang thân phận, dường như cũng có tương tự hiệu quả. Ngoại trừ ý tổng Man bạn thân bên ngoài, cái kia bản lĩnh cao minh dường như như hồ ly mỹ nữ Hà Công, cũng tại người xem ở giữa đưa tới mạnh mẽ tiếng vọng. Đặc biệt là nàng cùng Samu En Jasson vai diễn độc nhãn trưởng, thảo luận thành lập một chi ứng đối siêu tự nhiên nhân tố đội ngũ tình tiết, càng làm cho quen thuộc mạ và cổ mại người kích động không thôi. Rất nhiều người đều đầy đủ ý thức được, Adventure kế hoạch đã kéo ra màn lớn. Cho nên Làm người da đen cục trưởng thần bí hề hề xuất hiện tại Tony sợ tạc hào chạch bên trong, nói cái gì thế giới này không chỉ có người một cái siêu anh hùng lúc, dạp chiếu phim bên trong bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là cái phim siêu anh hùng còn không có tràn lan thời đại, đây là cái siêu anh hùng chiếm lấy màn bạc mới vừa vận mỡ mãn thời đại. Đại màn bạc trở về bình tĩnh, eo cảm tỷ tạn giạp hát bên trong lần nữa đèn đuốc sáng trưng, tiếng vỗ tay không chần chờ chút nào băng lên, từ hàng cuối cùng tới hàng trước nhất, tất cả người xem đều đứng lên vỗ tay, người xem trên mặt đều treo nụ cười vui vẻ. Bộ phim này để bọn hắn cảm giác được rất thỏa mãn, rất thú vị, rất kích thích. Đối với bình thường người xem tới nói, bọn hắn tiến vào rạp chiếu phim, không có mấy người là để suy nghĩ đời người triết lý, những ngày đầy đủ làm hài lòng bọn hắn xem phim lưu cầu cùng giải trí cần, trên tinh thần thỏa mãn mang tới chính là nụ cười rạng rỡ cùng cực kỳ tốt tâm tình, cùng bằng lòng vì phim cùng với tương quan sản phẩm, gọi ra hầu bao của mình. Giờ phút này, các mỹ vô số nhà trong rạp chiếu phim người xem đều tại đứng dậy vỗ tay. Mạc Hệ cũng đang vỗ tay, lần nữa xác định chính mình 40 triệu đô la đầu tư, nhất định có thể thực hiện lợi nhuận. Bên cạnh chất lơ độ vẫn vừa vỗ tay bên cạnh suy nghĩ, Mạc và có mài rõ ràng đã đi tại giờ cỡ của mại phía trước. Bọn hắn hẳn là nắm chặt thời gian. Cho tới nay, Dở Cờ có may bằng vào sóng mạng cùng bắt mạng lực ảnh hưởng cực lớn, tại phim bên sản xuất mặt đều một mực cấp chế mạ bẹo có mãi, không chút khách khí nói, tiến vào thế kỷ mới trước đó, mạ mà có mấy phim siêu anh hùng cho Dở Cờ xem dạy cũng không sướng. Nhưng mà bị Lổng Man đã vì toàn bộ The Adventure kế hoạch mở đầu xong, phim lắm này, nhẹ nhõm, khơi hại, thú vị, có thể xứng một bộ suất sắc phim thương nghiệp, cái này cũng có thể bảo hộ mạ ở phía sau kế hoạch thuận lợi triển khai. Dở Cờ giờ sẽ sở lý đâu? Chắc lợi dụng vẫn rất rõ ràng phải nhanh một chút tôi động rợ sợ sờ lịch kế hoạch, đặc biệt là đang chuẩn bị sáng tác kịch bản G-Jin lần tờ con, nhất định phải tăng tốc bước chân, không thể để cho phim siêu anh hùng thị trường biến thành mạ mẹo chuyên trượng. Hai người đi phía trước chúc mừng qua đoàn làm phim, chất lơ dụ bẩn đuổi mặt thẻ nói rằng, "Ta đi trước, chờ ta điện thoại." Mặt thẻ nhẹ gật đầu, chuẩn miệng nói rằng, "Tốt, phim tăng cuộc." Mặt thẻ ra khách quý chuyên dụng tông đạo, tại cửa ra bảo chờ một hồi, sợ cắt lẹt Johansson chạy ra ngoài kéo lại cánh tay của hắn, nói rằng, "Chúng ta đi thôi." Đoàn làm phim không có chiếu sau buổi họp báo. Mà là ngày mai tại trên quảng trường Nokkiya cử hành một trận gỡ lớn truyền thông văn điện ảnh hội gặp mặt. Nghe theo ngươi phân phó, Matteo Gui nói rằng, Nataka Sajoma nọ đặc công. Hans Kjeldet Johansen hướng về sau cửa bên kia đi đến, vừa đi vừa tán thản nói, nhân vật của ngươi quá mê người, quả thực làm cho nam nhân điên cuồng. Sørklet Johansen lại bất mãn mà hỏi, chẳng lẽ ta không mê người? Đương nhiên mê người. Matteo đơn giản giải thích nói, Nataka Sajoma nọ đặc công cùng Sørklet Johansen là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách, đều có thể mê chết người không đền mạng. Hai người giắt gai ra eo cạm tỉ tản giảm hát cửa sau, vô số loé tắt đèn trong nháy mắt sáng lên, lập tức có số lớn phóng viên xông tới, cứ việc Mạc Khệ Benz xe còn đang ở trước mắt, lại nhất thời ở giữa không cách nào động đậy. Mấy tên bảo tiêu phản ứng rất nhanh, đem Mạc Khệ cùng Sở Cắt Lệd Johansen cùng các phóng viên ngăn cách lại đến. Mạc Khệ nhìn một chút quần tình phun trào phóng viên, vậy đại khái chính là đoàn làm phim không có cử hành chiếu sau buổi họp báo gì chứng. Những ký giả này điên cuồng đặt câu hỏi, không ít người đều hỏi đến hắn cùng Sở Cắt Lệd Johansen là quan hệ như thế nào, tại sao phải cùng rời đi. Hai người đều không để ý không hỏi chỉ là tại bão tiêu mở ra dưới đường, hướng ô tô bên kia đi đến. Đi vào trước cửa xe, Sơ Cát Lệ Dụ Hàn Sẩn mới chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn nói bài lời, dù sao nàng tham gia đóng phim vừa mới cử hành qua buổi chiếu ra mắt. Ta không trả lời cùng phim không quan hệ vấn đề. Nàng nhắc nhở trước theo tới mấy cái phóng viên một câu, tiếp lấy trả lời trong đó một tên đại báo phóng viên đặt câu hỏi, nạ tạ xạ dụ mạ nọ đặt công là một cái khiêu chiến thật lớn, đồng thời cũng cho ta cảm thấy hưng phấn dị thường. Bởi vì trước đó, ta chưa hề làm qua bất kỳ những chuyện tương tự. Có thể nhận quay ủy rồng màn cũng vai diễn bờ lách ngoại đạo nhân bật này để cho ta hưng phấn đến có chút phát run. Mattie đứng tại sở cắt lẹd Johansen sần bên cạnh, dường như tảng đá pho tượng đủng đặng, hắn không cần nói cái gì làm cái gì, sở cắt lẹd Johansen thành danh nhiều năm, là Hollywood trong vòng nổi danh nữ nhân thông mình, hứng đối ký giả truyền thông đồng dạng đặt câu hỏi căn bản không đáng nói. Sở cắt lẹd Johansen trả lời qua một vấn đề, không định lại nói, cho hắn bên này liếc mắt ra hiệu, Mattie lập tức mở cửa xe, ngăn tại sở cắt lẹd Johansen đằng sau, chờ sở cắt lẹd Johansen tiến vào trong xe, cũng tới xe. Chiếc ô tô lầm vào phóng viên vây quanh, chậm chạp không cách nào rời đi, chừng 10 phút sau với chậm rãi lái rời eo cảm tỉ tạn giáp chiếu phim cửa sau. Ta nhân vật này giống như rất thành công a. Sơ Cát Létzo Hanssen quay đầu liếc nhìn theo kiểm số lớn và bạ giật tỉ ô tô cùng xe mô tô, hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Mạt Khè, Mạt Khè nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, "Yên tâm đi, cái này không phải là một bộ khác The Island." Sơ Cát Létzo Hanssen khẽ khẽ thở dài, "Hy vọng lần này có thể phòng vẽ thành công, không phải ta liền phải đi ngân hàng vay quản." "Sẽ không." Mạt Khè cười cười, chủ động chuyển chủ đề, "Ý lồng man so ngươi diễn phim văn nghệ nhẹ nhõm a." "Nhẹ nhõm? Ngươi nói bừa sao?" Sơ Cắt Lét một mặt chăm chú, ý rằng màn rõ ràng cần ta nỗ lực càng nhiều. Nàng đếm trên đầu ngón tay nói rằng, ta dùng gần thời gian nửa năm chuyên môn học tập vật lộn, tiến hành đại lượng đặc kỷ vấn luyện cùng lực lượng vấn luyện, nguyên nhân ngay tại ở ta có một cái nhất định phải hoàn thành mục tiêu, kia chính là mặc vào lai like cạ giật quần áo bó. Mặt kia nở nụ cười, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi hóa trang lúc, cái loại cảm giác này quả thực để cho người ta đi cuồng. Kéo lên tất cả khóa kéo, mang theo tốt tất cả vũ khí, ta không thể không nói, vợ Blackbait thật chính là vô cùng mê người, vô cùng cuốn. Cool. Sơ Cắt Lét Johansson linh cơ khẽ động, nói rằng, nếu không dạng này Ta hôm nào từ đoàn làm phim cho mượn nạ tạ xạ cảnh quay phục cùng độc nhãn cảnh quay phục, ta mặc đồ hóa trang tới một lần. Ý, ý kiến hay. Mạt Thệ đưa tay câu lên sợ Cát Lệnh Johansen cái cằm, sợ cắt lên, ngươi quá sẽ chơi, càng ngày càng để cho người ta mê muội. Đáng tiếc, sợ Cát Lệnh Johansen có chút ít tiếc đuổi đường cặp treo, đêm nay lấy không được. Giữa hai người mấy năm này, đức quấn có quá nhiều lần tình một đêm, bởi vậy Mạt Thệ còn nói thêm, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội. Sợ Cát Lệnh Johansen nở nụ cười, ta liền thích ngươi loại này, không chút gì dây dưa giải gióng phong cách. Nàng cũng không muốn cùng tạm thời tình nhân ở giữa có ngoại trừ thân thể bên ngoài cái khác quan hệ, mà thẻ ý nghĩ không nghi ngờ gì cùng với nàng vô cùng nhất trí. Màu đen Benz xe con ở trong màn đêm trở lại Beverly Hills ở, trực tiếp tiến vào hòn nở chân viên, sợ cắt Løhansen vào cửa trước đó còn đặc biệt quay đầu nhìn toan qua, mấy chục chiếc xe hơi chợt ních trang viên trước cửa con đường, đám phụ phụ dạt tỉ đoán dừng lại muốn ở chỗ này thủ cả đêm. Bắt đầu từ ngày thứ hai, bắt mị các dạp chiếu phim lớn ở trong, nên đón kỳ nghỉ hè lần thứ nhất xem phim cao trào. Theo năm gần đây của mà phim cải biên đại hành kỳ đạo, càng ngày càng nhiều ưu tú có mãi bị mang lên màn ảnh lớn mà ý đồ man nhất định là tại trận này chiều cường bên trong biết thêm không ít kẻ may mắn một trong. Có mấy phim cải biên lịch sử có từ xưa đến nay, nhưng thực sự trở thành chủ lưu phim thương nghiệp, nghiêm chỉnh mà nói muốn từ phim sợ Spider-Man bắt đầu. Năm 2002, Sony Columbia giự vào đẩy ra bộ này, dạng thuật một cái ngoại ý muốn thu hoạch được đặc dị công năng tuổi dậy thì thiếu niên không phải bình thường lịch sử trưởng thành mà thu được to lớn vòng vẽ thu nhập, đến mức để công ty điện ảnh các lão tổng tưởng là cỡ dị Stoffer vợ mang đến của mình anh hùng dậy sóng lại lần nữa khôi phục. Thế là Đại lượng đầu tư dự toán bị bắt nhập copy phim cải biên cái này một kế hoạch ở trong, một bị lại một bị thanh danh hiền hách siêu anh hùng bị đưa lên màn ảnh lớn để người xem giải trí, tạo thành copy phim cải biên những năm này từng bước gấm lên hiện tượng. Đương nhiên, loại hiện tượng này sinh ra cũng muốn nghỉ lại tại những này các siêu anh hùng tại nước Mỹ cường đại người tức giận, làm người Mỹ nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ ngay tại nhìn sách mạn gạ bên trên từng cái hình tượng đều biến sinh động như thật, tự nhiên mà vậy sẽ chạy đến rạp chiếu phim đi tập thể cổ động.